Trong đó một khối hoàn chỉnh thi thể là vi rút ẩn nút ở miệng vết thương chung, không có phát tác, mà mặt khác mấy cổ còn lại là đã phát tác, còn có một khối bị chém thành thi khối, chỉnh chỉnh tề tề mà mã trên mặt đất. Giang đồng đem thi thể máu rút ra ra tới, bắt đầu phân tích, ở trải qua mấy phen đối lập lúc sau, nàng phát hiện, này đó độc tố, là có ý thức. Kỳ thật, vi rút cũng là một loại sinh vật, sinh vật bản năng chính là sinh sản, thí dụ như bệnh chó dại độc, ở phát bệnh lúc sau, người bệnh sẽ điên cuồng nổi điên giống nhau đi cắn người khác, này kỳ thật chính là trung khu thần kinh bị virus sở không chế, muốn đem virus truyền bá đi ra ngoài. Giống nhau virus chỉ có bản năng, ở đại hạo kiếp thời kỳ, từng xuất hiện quá một loại virus, tên là T, tê. T virus là từ trước tới nay sở xuất hiện đệ nhất loại có mánh liệt ý thức virus, cảm nhiễm lúc sau thân thể sẽ dần dần hư thối, mọc ra một đám màu xanh lục ngủ sang, người bệnh sẽ mất đi sở hưu ý thức, bị bệnh độc thao tác, đem loại này ngủ sang giống trích trái cây giống nhau hái xuống sau đó ném ở người khác trên người, mũ sang pha rớt, virus liền sẽ cảm nhiễm người kia. T virus thập phần đáng sợ, đại hạo kiếp thời kỳ có vô số người chết vào loại này virus, giang đồng tra quá tư liệu lịch sử, nghe nói hoa hạ bên trong, có cái căn cứ chính là bởi vì thủ đập chứa nước quân nhân bị cảm nhiễm loại này virus, đem mũ sang ném vào đập chứa nước bên trong, dẫn tới căn cứ này toàn bộ diệt vong. Giang đồng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, loại này virus so t virus càng thêm đáng sợ, Nó tự mình ý thức càng thêm mãnh liệt, thậm chí biết ở gặp được nguy hiểm khi ẩn nút ở miệng vết thương, che giấu người khác. Nhất định phải tìm được trị liệu nó phương pháp. Kỳ thật có không ít đan dược là có thể giải độc, nhưng là những cái đó đan dược phẩm dai đều rất cao. Đối phó loại này vi rút đặc hiệu dược cần thiết là có thể đại quy mô sinh sản, nếu không không có bất luận cái gì ý nghĩa. Giang đồng đem loại này virus rút mệnh danh là quy vi rút, lấy thanh hắc ma quỷ thanh tử cái thứ nhất chữ cái, kế tiếp nửa tháng. Nàng quá chú tâm đầu nhập tới rồi quy vi rút nghiên cứu bên trong, không có ra tinh tế thương trường một bước. Ở thứ 15 thiên nửa đêm, Giang Đồng trong tay cầm một con bình ngọc, bình ngọc bên trong là nàng thất bại không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc ngao chế thành công dược vật. Tiểu Bạch biên chế một cái phần mềm, có thể hoàn mỹ bắt chước nhân thể, lúc này đã bắt chước ra một cái chúng quy vi rút người, cũng hình thành một cái không gian ba chiều hình ảnh, tựa như thực sự có cái một khối hành thi đứng ở trước mặt giống nhau, chẳng qua nó cũng không có công kích người mà là ngơ ngác một muột mà đứng. Giang Đồng đem bình ngọc chất lỏng tích ở một con khay nuôi cây trùng, Tiểu Bạch đối chất lỏng tiến hành rồi ra quét, bắt đầu phân tích thành phần, cũng vận dụng đến thực nghiệm bên trong. Vì gắng đạt tới rất thật, Tiểu Bạch tự mình bắt chước ra chính mình 3D hình ảnh, trong tay cầm một con bắt chước ra bình ngọc, nàng thô lỗ mà bắt lấy hành thi đầu, đem bình ngọc chất lỏng cho hắn rót đi xuống. Hành thi thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, cuối cùng phát ra một tiếng rên rỉ, té ngã trên mặt đất, lại không một tiếng động. Chủ nhân Trải qua hệ thống phân tích thực nghiệm thể một tổ 34 hảo trong cơ thể vi rút toàn bộ bị giết chết tiểu bạch hưng phấn mà nói Giang đồng gật đầu tiến hành thực nghiệm hành thi 3D hình ảnh biến mất lại xuất hiện một cái người sống trên người hắn có một đạo miệng vết thương miệng vết thương một mảnh thanh hác thuộc về vi rút thời kỳ ủ bệnh người lây nhiễm tiểu bạch bào chế đúng cách cho hắn rót một lọ dược hắn lộ ra thống khổ thần sắc tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên mặt đất không ngừng lă lộn cuối cùng nôn ra một đại than Thanhắc sắc nôn Hôn mê bất tỉnh. Chưa xong con tiếp. Tiểu Bạch lại bắt đầu phân tích, màu lam quang đảo qua thực nghiệm giả thân thể, "Chủ nhân, chúc mừng ngài, thực nghiệm thể 2 tổ 55 hào trong cơ thể virus toàn bộ bị giết chết." Giang Đồng nhẹ nhàng thở ra, tại đây một cái phân đoạn thượng, nàng chính là thất bại 54 thứ a, như vậy, tiến hành cuối cùng thực nghiệm đi. Lần này vật thí nghiệm là một cái hoàn toàn khỏe mạnh nhân loại, Tiểu Bạch đem bình ngọc chất lỏng cho hắn uống xong, sau đó bắt chức ra một khối hành thi, ở hắn trên cổ cắn một gọn Miệng vết thương lập tức bắt đầu trở nên thanh hắc, Giang Đồng trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ lại thất bại. Này đã là 86 lần. Liên ở nàng sắp tuyệt vọng thời điểm, cái kia vật thí nghiệm miệng vết thương đông nhiên chảy ra thanh hắc nước mũ, chảy tới cuối cùng, cư nhiên thành đỏ tươi máu. Giang Đồng sửng sốt một chút, ngay sau đó một trận mừng như điên, thành công, nàng rốt cuộc thành công. Tiểu Bạch nói, chủ nhân, vật thí nghiệm 3 tổ 87 hào, ở dùng 217 hào nước thuốc lúc sau, thành công bài xuất quy vi rút. Giang Đồng thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình viên mãn. Nàng làm Tiểu Bạch đem sở hữu thực nghiệm số liệu ký lục xuống dưới, từ tinh tế thương trường ra tới, đem phối phương truyền cho Phượng Hoàng Tinh Sưởng chế dược, làm sưởng chế dược bắt đầu sinh sản. Cũng nói cho Cố Bác Nguyên đám người đối phó hành thi đặc hiệu dược đã nghiên cứu chế tạo thành công, làm cho bọn họ hỗ trợ lấy được dược phẩm tư cách chứng. Không đến 10 phút, Cố Bác Nguyên liền phát thông tin nói cho nàng đã xin thành công. Giang Đồng ở trong lòng cảm thán, vẫn là có quyền thế phương tiện a. Phượng Hoàng Sưởng chế dược sinh sản nhóm đầu tiên đặc hiệu dược đem lấy rẻ tiền giá cả bán cho sở hữu cùng Phượng Hoàng Tinh kết minh gia tộc. Xử lý tốt này hết thảy lúc sau, ca cao tới bẩm báo, nói giang ra người tới hỏi, khi nào có thể xuất phát, đi trước thức gấp tinh vực, hiến tế còn có nửa tháng liền bắt đầu. Thủ đô tinh sự tình không sai biệt lắm đã xử lý tốt. Giang Đồng làm diệp tuấn ở thủ đô tinh an bài đặc hiệu dược sự tình, chính mình mang theo lục nguyệt, ngồi trên thức gấp giang ra tư nhân tinh hạm. Thượng hạm lúc sau. Nàng phát hiện Giang Huyên đối chính mình càng thêm không hữu hảo, trong ánh mắt luôn là mang theo một loại quỷ dị đồ vật, lộ ra một cổ khinh thường. Dùng cơm chưa thời điểm, Giang Huyên rốt cuộc không có nhịn xuống, ăn đến một nửa, đống nhiên cười tủm tỉm mà mở miệng. Giang nữ sĩ, lần trước tòa án thẩm vấn ta cũng đi bằng thính, ta có cái nghi vấn, tưởng thỉnh ngài cho ta giải thích nghi hoặc. Giang Đồng nhìn nàng một cái, hồi lấy mỉm cười, mời nói. Ngài ở tòa án thượng nói, ngài là Giang Mạn Tiên sinh cùng Phương Thanh Vũ nữ sĩ nữ nhi. Giang Đồng gật đầu nói, không sai. Giang Hân cười đến càng thêm sán lạ, nếu mẫu thân có khác một thân, như vậy phụ thân có phải hay không cũng. Nàng lời nói không có thể tiếp tục nói tiếp, bởi vì nàng bay lên, nặng nghề mà đánh vào phía sau pha lê quảy rượu thượng, theo xôn sao pha lê vỡ vụn thanh lăn xuống xuống dưới. Người cư nhiên dám Giang Hân còn muốn nói cái gì, lại phát hiện bốn phía toái pha lê bột phấn tất cả đều bay lên, đem nàng bao quanh vây quanh, mỗi một cái sắc bén góc cạnh đều nhắm ngay nàng trong đó lớn nhất một khối nhắm ngay chính là nàng huyết hầu giang huyên ngẩng đầu nhìn về phía giang đồng nàng vẫn cứ mặt mang mỉm cười nhưng trong mắt lại là thâm nhập cốt tủy lạnh băng nàng rốt cuộc cảm giác được sợ hãi đây là cái dùng ánh mắt đều có thể giết chết nàng cường đại tồn tại a cô cô cô cô cứu mạng giang huyên run rẩy sắc mặt trắng bệnh ca ca cứu mạng giang nguyên sắc mặt rất khó xem căn bản không nghĩ vì cái này chất nữ cầu tình đạo lý này bọn họ đều nghĩ tới nhưng không có người sẽ ngốc đến nói ra Nếu Giang Đồng thật sự không phải Giang gia huyết mạch, Giang Sở Chiến Thần thần hồn tự nhiên sẽ không thừa nhận nhà nàng chủ thân phận, đến lúc đó nàng vẫn là Giang gia người, liền phải chịu gia chủ điều khiển. Đối Giang gia chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Mà cái này ngu xuẩn cư nhiên dám đảm đương Giang Đồng mặt nghi ngờ nhân gia huyết thống. Này không phải tìm chết sao? Kỳ thật, nếu là thay đổi một cái tuổi đại, hoặc là ít khi nói cười tôn tới, mượn Giang hơn 100 lá gan cũng không dám khiêu khích. Nhưng Giang Đồng không chỉ có tuổi trẻ mà mỹ Hơn nữa ngày thường biểu hiện ra tính cách lại thực ôn hòa, Giang Hân căn bản là không có đem nàng làm như võ tôn đối đãi mới dám lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích. Xem ra ta biểu hiện đến quá ôn hòa, thế cho nên làm người cho rằng ta lương thiện dễ khi dễ. Giang Đồng cười nói, nhưng trong mắt không có mỉm cười. Giang Nguyên nữ sĩ, ngươi tới nói cho ta, giống Giang Hân như vậy mạo phạm một vị võ tôn, thậm chí phỉ báng võ tôn huyết thống không thuần, hẳn là chịu cái dạng gì trừng phạt. Giang Nguyên biết hôm nay là tuyệt đối không thể vì Giang Hân cầu tình. Giang Đồng là thật sự độc ý, nếu nàng dám cầu tình, chỉ sợ hôm nay bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Nàng không phải Giang Huyên như vậy đốm đúc, nàng biết, cho dù Giang Đồng thật sự giết bọn họ, thưa gấp Giang gia cũng không có khả năng vì bọn họ xuất đầu. Mạo phạm võ tôn, đó là chính mình tìm chết. Giang Nguyên vội vàng đứng dậy nói, Giang Đồng đại nhân, Giang Huyên nàng nhiều lần mạo phạm ngài, là ta dạy dỗ vô phương, quản lý không nghiêm, thỉnh đại nhân thứ tội, Giang Huyên mặc cho đại nhân xử trí. Giang Đồng lạnh lùng nói ta vẫn luôn thực nhân từ, bởi vì các ngươi thức gấp giang gia rốt cuộc cùng ta có huyết thống quan hệ. đối với thức gấp giang gia người, ta cũng nhiều lần nhường nhịn, nhưng này cũng không tỏ vẻ ta có thể nhậm người bất nạn. dứt lời, nàng ngón tay vừa động, giang hân bay lên, bang mà một tiếng rán ở kim loại khoang trên vách, nàng ngón tay bắn ra, một đạo kình khí vọt vào nàng đan điền trong vòng, kịch liệt đau đớn truyền đến, nàng phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. giang đồng mặt vô biểu tình mà lại lần nữa vung tay lên, giang hân ngã xuống trên mặt đất che lại chính mình đến bụng nhỏ, dãy rủa hai hạ, không hề nhúc nhích. Giang Đồng phất tay háo bỏ đi. Giang Nguyên chờ nàng đi xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó phẫn hận mà quay đầu lại, trừng mắt nhìn trên mặt đất đến Giang Hân liếc mắt một cái, đối Giang lạc nói, đi xem nàng đã chết không có. Vẫn luôn trầm mặc Giang Lạc yên lặng mà đi qua đi. Sờ sờ nàng mạch đập, lộ ra lo lắng biểu tình. Nàng đan Điền đã hoàn toàn rách nát, toàn thân tu vi bị phế, đời này khả năng đều không có biện pháp lại tu tập thể thuật. Giang Nguyên cả giận nói. Đây đều là nàng tự tìm, đắc tội một vị võ tôn, cho chúng ta thước gấp giang ra gây thù chốt quán, chính là chết 10 lần đều không đủ. dừng một chút, nàng lại cảm thấy chính mình ngựa khí trọng, liền nói, đem nàng đưa về chính mình trong khoang thuyền, trước dưỡng thương đi. Là, cô cô. Giang lạc đem Giang hân bế lên tới, đi ra cửa khoang, ở tất cả mọi người nhìn không tới địa phương, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt lệnh băng ý cười. Mụ mụ, ngươi thấy được sao, đây là cái kia tiện nhân nữ nhi kết cục. Này đơn giản là cái khuôn sáo cũ chuyện xưa, giang lạc mẫu thân là giang gia gia chủ chính thê, xuất thân thế gia, cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng phụ thân thiên tính phong lưu, mẫu thân kết hôn sau mới biết được hắn con vợ lẽ con cái đều có ba bốn, kết hôn sau lại tả một cái hầu gái lại một cái hầu gái mà thu vào tới, quanh năm suốt tháng đều rất ít đi hắn mẫu thân trong phòng, có hắn cái này người thừa kế lúc sau, càng là liền môn đều không vào, quả thực liền đem nàng coi như là không khí. Nay con chưa tính. Hắn mẫu thân đã sớm đối hắn hết hy vọng, nhưng là hắn còn không thỏa mãn, Đường mẫu thân gia tộc xảy ra chuyện, suy bại lúc sau, hắn tiếp cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân trở về, nói nữ nhân này là hắn chân ái, muốn cùng hắn mẫu thân ly hôn. Tinh tế thời đại, ly hôn bất quá là chuyện rất đơn giản sự tình, nhưng mẫu thân gia tộc đúng là yêu cầu trợ giúp thời điểm, hắn mẫu thân không thể không nén lĩnh giận, bồi tiểu tâm tới cầu xin hắn, không cần ly hôn. Nàng không nghĩ tới chính mình trượng phu tuyệt tình như vậy, chút nào không chịu châm trước. Mẫu thân tuyệt vọng, kiên quyết không đồng ý ly hôn, nếu muốn ly, liền nháo thượng tòa án. Đối với Giang ra tới nói, thượng tòa án ly dị kiện tụng là một kiện thực mất mặt sự tình, phụ thân hắn tức giận phi thường, phất tay háo bỏ đi. Vào lúc ban đêm, hắn nghe được mẫu thân trong phòng có kỳ quái thanh âm, khi đó hắn còn quá tiểu, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, chốm ma mở cửa phùng, thấy mấy cái thô tráng hầu gái từ mẫu thân trong phòng ra tới, lén lút mà rời đi. Hắn đi vào mẫu thân trong phòng. Thấy được đời này Vĩnh viễn không có khả năng quên bóng đẻ hắn mâu thân nằm ở xa hoa trên giường lớn một bàn tay từ trong chăn rũ xuống dưới cái tay kia ở đỏ như máu khăn trải giường làm nổi bật hạ có vẻ khác thương bạch, bạch đến đáng sợ hắn lúc ấy sợ hãi Đặng đặng đặng chạy về chính mình phòng phanh mà một tiếng đóng cửa lại xúc trong ổ chăn run bẩn bật ngày hôm sau buổi sáng quản gia tới thông chi hắn hắn mâu thân ngày hôm qua bệnh tim phát tác chết đột ngột. hắn Mậu thân đích xác có bệnh tim đây là gen bệnh một loại nhưng là cũng không chí mạng, mẫu thân bệnh tim đã rất nhiều năm không có phát tác. hắn mẫu thân là bị người giết chết. ở mẫu thân lễ tang thượng, hắn thấy được nữ nhân kia phụ thân cái gọi là chân ái, nàng giả mù sa mưa mà ở mẫu thân mộ bia trước khóc đến rối tinh rối mù, mà phụ thân như nhau thường lui tới đối vị này chân ái che chở đầy đủ, liền làm bộ da bi thương đều thiếu phụ. lúc ấy giang lạc liền âm thầm thề, nhất định phải vì chính mình mẫu thân báo thù, hắn muốn cho cái kia tiện nhân cùng nàng nữ nhi không chết tử tế được. Hắn có thể nhìn ra tới, bị chiều hư Giang Hơn đối Giang Đồng tràn ngập ý, đây là đương nhiên, hai người tuổi không sai biệt lắm, nhưng Giang Đồng cái gì đều so Giang Hơn cường, Giang Hơn vẫn luôn tự cho là ngạo mỹ mạo, tới rồi nhân ra trước mặt, bất quá là cái tuổi lượn níu. Hắn biết cơ hội tới, liền lâu lâu mà ở cái này muội muội trước mặt kích thích nàng hai câu, làm nàng năm lần bảy lượt khiêu khích Giang Đồng. Cũng may mấy năm nay hắn vẫn luôn diễn trò làm được thực hảo, Giang ra trên dưới đều cho rằng hắn là cái sủng lịch muội muội sủng lịch tới rồi vô pháp vô thiên ca ca. Cung nàng cái kia phúc hắc tiểu bạch hoa mẫu thân so sánh với Giang Hân quả thực chính là cái rừng bút đàn bà quá hảo lừa dối, hắn cơ hồ không có phí cái gì lực khiến cho nàng thành một phế nhân. Thật muốn nhìn xem cái kia tiểu bạch hoa tiện nhân nhìn đến chính mình nữ nhi thành phế nhân sẽ là cái gì biểu tình. Hắn nhất định phải trộm trụ được tới ở mẫu thân mộ phần thiều cho nàng. Giang Đồng đã phát một hồi hỏa trở lại chính mình quang. Đối với thức gấp răng ra, nàng bản thân liền không có cái gì hảo cảm, hiện tại càng là hàng tới rồi băng điểm, chờ tới rồi giang ra tổ tinh, nếu bọn họ còn dám tìm phiền thoái, nàng cũng sẽ không theo bọn họ khách khí. Khóa lại cửa khoang, ở khoang nội bày ra trận pháp, giang đồng tiến vào tình tế thương trường, lại đến một tháng một lần nhiệm vụ thời gian. Vốn dĩ nàng đối tích phân nhu cầu đã không có như vậy mãnh liệt, nhưng là thanh hắc ma quỷ sự tình vừa ra, nàng về điểm này của cải liền có vẻ quá ít. Nàng cần thiết mau chóng nhiều tránh một ít tích phân, ở tinh tế thương thành nhiều đổi một ít công pháp, tranh thủ mau chóng đổi dưỡng ra một đám có thể chiến đấu chiến sĩ. Đương nhìn đến thang máy mặt trên cái kia màn hình khi, giang đồng nhịn không được kéo kéo khoe miệng, sắc mặt có chút khó coi. Phía trước những cái đó văn minh liền tính, lần này cái này tính sao lại thế này. C cấp chiến đấu nhiệm vụ, đi trước lục cấp thú nhân văn minh, bệ tạ văn minh, chấp hành chiến đấu nhiệm vụ, nhiệm vụ sẽ ở thích hợp thời điểm tuyên bố Bệ tả văn minh là một cái thú nhân văn minh, mấy ngàn năm trước, tinh hệ này vẫn là nhân loại thống trị. Nhân loại tiến hóa gặp bình cảnh, bọn họ phát hiện chính mình khoa học kỹ thuật thực phát đạt, nhưng là thân thể từ từ gây yếu. Vì làm nhân loại trở nên cường đại lên, bọn họ từ cường đại giả thú trên người lấy ra gen, loại nhập nhân loại trong cơ thể. Nhóm đầu tiên thực nghiệm giả thành công, đế quốc liền tuyên bố sở hữu nhân loại cần thiết toàn bộ loại nhập thú loại gen. Lần đầu tiên toàn dân tiến hóa thực thành công. Mọi người đều được đến tha thiết ước mơ lực lượng. Nhưng là, khi bọn hắn sinh sản tới rồi đời thứ ba thời điểm, xuất hiện đáng sợ vấn đề, tân sinh nhi tất cả đều lấy hình thú sinh ra, ở một tuổi thời điểm mới có thể chuyển hóa thành nhân hình. Từ đây bọn họ có thể ở nhân loại cùng thú loại chi gian tự do chuyển hóa. Nay còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là, nữ anh tỷ lệ sinh để hàng tới rồi băng điểm, các nhà khoa học ngày tiếp nối đêm mà nghiên cứu, nhưng không hề biện pháp. Dân ra, Bệ tạ văn minh nam nữ tỷ lệ đã đạt tới 201. Thú nhân không thể không lợi dụng cổ đại bảo tồn xuống dưới nữ tinh chứng tử tiến hành nhân công đào tạo tân sinh nhi. Thật đáng buồn chính là, bồi dưỡng ra nam anh càng ngày càng cường đại, nữ anh lại đều thai chết trong bụng, cận tồn nữ tính thú nhân trở thành chân quý nhất tồn tại. Xem xong bối cảnh giới thiệu, giang đồng hoàn toàn, này không phải thế kỷ 21 mộ trang ép phi thường lưu hành thú nhân văn giả thiết sao. Vũ trụ bên trong cư nhiên thật sự có như vậy văn minh? Quả nhiên văn học tác phẩm là nơi phát ra với sinh hoạt sao. Nàng thật sâu hít vào một hơi, thu thập một chút chính mình túi cản khôn đồ vật, nhiều chuẩn bị một ít đan dược bừa chú linh tinh, đem quang minh kiếm sắt đến bóng lưỡng. Bước đi vào trùng động bên trong. Giang đồng phát hiện trùng động bên ngoài là một gian phòng tắm, cùng loại với cái loại này công cộng nhà tắm tiểu cách gian, trên đầu có vòi nước. Nhưng nàng nhìn một vòng cũng không thấy ra chốt mở ở nơi nào. Nàng nhữ nhữ mẩy, mới vừa đẩy cửa ra. Nên diện liền thấy một đám dáng người hết thể 2 mét trở lên nam nhân đi đến. Này đó nam nhân vừa thấy chính là thập phần cường tráng loại hình, trên người cơ bắp từng khối từng khối, mỗi người đều có thể so với kiện mỹ tiên sinh. Giang đồng ở trong lòng phung tảo, tinh tế thương trường ngươi cái biến thái ác thú vị ra hỏa, ngươi đem ta đưa đến nơi nào tới. Những cái đó cao lớn thú nhân cũng nhìn đến nàng, vốn gì đang ở chuyện trò vui vẻ, lập tức liền an tĩnh lại, mấy chục đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm nàng. Giáp đi. Này nhất định là ảo giác đi. Quân doanh bên trong sao có thể có nữ nhân? Hơn nữa vẫn là như vậy xinh đẹp nữ nhân, cho dù là ở trong ngộng, bọn họ cũng chưa thấy qua như vậy xinh đẹp nữ nhân a. Giang Đồng thấy mọi người ánh mắt có chút mê ly, sắc mặt trầm xuống, nhún chân một chút, vọt vào thú nhân đàn trùng, sạch sẽ lưu loát mà đem mấy chục cái thú nhân quân nhân cấp phóng đảo, sau đó nghênh ngang mà đi. Thú nhân quân nhân nhóm bị Giang Đồng tấu địa phương, trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Nữ thần chạm vào ta, Tuy rằng rất đau, nhưng là này cơ hội ngàn năm khó được à, nếu đây là mộng, tốt nhất vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại. Giang đồng vừa mới đi ra quân doanh công cộng nhà tám. Đống nhiên nên diện một cổ thanh phong đánh nút lại, cùng với một tiếng gào giống. Nàng sát mặt chầm xuống, là đầu thất cấp quái thú. Thủ đoạn vừa lật, Quang Minh kiếm cắt ngang mà ra, vừa lúc đón nhận quái thú mặt, một người một thú gặp thoáng qua, Giang đồng thu kiếm, trở vào bao, lưu loát sạch sẽ. Mà này đầu thất cấp quái thú, vẫn duy trì vô động tác vẫn không nhúc nhích mà đứng ở đường trường, nó giữ tận mặt trung ương bỗng nhiên nứt ra một đạo tinh tế miệng máu, sau đó trên dưới một sai. nửa đoạn trên đầu chảy xuống xuống dưới, máu tươi dầm một tiếng giống như suối phun giống nhau phun trào, ốc cùng huyết tương khắp nơi vẩy ra. Giang đồng ngẩng đầu, thấy mãn quân doanh trận mắt há hốc mồm thú nhân, này đó thú nhân đều ăn mặc màu đen quân trang, cũng không biết là ai cho bọn hắn thiết kế, này quân trang sắc thật xinh đẹp, đặc biệt là thân hình cao lớn người mặc vào tới thập phần oai hùng. Giang Đồng ở trong lòng yên lặng điểm cai tán ghi tạc trong lòng. Phượng Hoàng Tinh Nghiết Hoàng Đoàn còn không có quân trang, phía trước vẫn luôn xuyên lính đánh thuê chế phục. Lần này trở về nàng liền chiếu thú nhân quân phục tham khảo tham khảo đi. Nữ nhân có người cao giọng kêu to, người tự còn chưa nói xong, trước mắt liền một hoa. Giang Đồng đã thi triển một vĩ độ giang công phu, chạy trốn vô tung vô ảnh. Mà quân nhân bên trong lại có mấy cái đột nhiên nhảy lên, thân thể ở giữa không trung hóa thân vì thú, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới nàng bóng dáng đuổi theo. Ta không nhìn lầm sao. Quân doanh bên trong còn có không ít người không có thể từ khiếp sợ bên trong tỉnh lại, kia thế nhưng là cái nữ nhân. Nữ nhân như thế nào sẽ đến độ tinh? Hảo giác, nhất định là hảo giác. Tối hôm qua xem quá nhiều không gian 3 triệu tình yêu động tác phiến, mới đưa đến xuất hiện như vậy hảo giác. Thật xinh đẹp à, năm nay vừa mới bá ra cổ đại tình yêu phim lịch sử mười mấy nữ chính, không có một cái có thể so sánh được với nàng. Cái gì? Ngươi như thế nào có thể lấy những cái đó trí nao hợp thành 3G giả người cùng ta nữ thần đánh đồng? Dựa vào cái gì là ngươi nữ thần, rõ ràng là ta nữ thần. Hai người một lời không hợp, cư nhiên phát ra gầm lên giận dữ, hóa thân vì giã thú, đột nhiên đánh vào cùng nhau, bắt đầu chiến đấu cắn xé, quân doanh bên trong loạn thành một đoàn. Giang đồng đi ra ngoài rất xa, phát hiện phía sau đi theo mấy đầu giã thú, tuy rằng chúng nó đuổi không kịp nàng, nàng lại cũng ném không xong chúng nó. Một đường đi tới, Giang đồng phát hiện, Đây là một viên thổ địa thập phần phi nhiêu tinh cầu, nhưng kỳ quái chính là không có bao nhiêu người công trồng trọt dấu vết. Quân doanh lấy tây 300 km chỗ có một tòa chấn nhỏ, giang đồng tính toán tiến chấn nhỏ bên trong đi, lợi dụng dân cư địa hình ưu thế đem kêu mấy cái cái đuôi cấp ném rớt. Chính là mới vừa tới gần này tòa chấn nhỏ, nàng liền phát hiện có chút không đúng rồi. Nay tòa chấn nhỏ quá an tĩnh, an tĩnh đến liền một chút ít tiếng người đều nghe không được. Hơn nữa này thực hiển nhiên cũng không phải một tòa vứt đi chấn nhỏ chấn nhỏ ngoại huyền đỉnh xe bay tất cả đều là mới tinh, có vừa thấy chính là vừa mới đánh qua xác. Nàng dừng bước chân, đem chính mình thần thức thăm qua đi, lại giống như châu đất xuống biển, cái gì đều không cảm giác được. Nàng sắc mặt có chút ngưng trọng, nay tòa trấn nhỏ bên trong, chỉ sợ có chút khủng bố đồ vật. Lúc này, nàng nghe được phía sau thuộc về giã thú tiếng bước chân, hơi hơi nghiêng đi thân mình, thấy tam đầu cự thú. Nàng trong lòng thầm giật mình, này đó cự thú bộ dáng cư nhiên cực kỳ giống hoa hạ viễn cổ trong truyền thuyết thần thú. Kỳ Lân, giải si e trí, CT tạ trí, bạch trạch. Giang đồng có điểm minh bạch, vì cái gì cái này thú nhân văn minh sẽ bị định vị vì lục cấp văn minh. Nguyên lai này đó thú nhân cũng không phải sư tử, lão hổ linh tinh phàng thú biến thành, mà là bạch trạch, kỳ lân như vậy thần thú biến thành. Phía trước ở trong quân doanh khi, nàng liền phát hiện, này đó thân hình cao lớn thú nhân, cho dù tu vi kém cỏi nhất, cũng tương đương với trúc cơ kỳ. Mà này ba con, tu vi tương đương với kim đan trung kỳ. Cùng thực lực của nàng tương đương Nếu làm nàng một người đồng thời đối kháng tam thú thắng mặt cũng không lớn Tam thú ngừng ở giang đồng phía sau Cả người run lên, liền biến hóa thành người Bọn họ trên người ăn mặc một loại Có thể theo thân thể biến hình mà biến hình kim loại y y Bởi vậy giang đồng thực hạnh Y y, vận, han, Mà không có thấy khoe chim thú nhân Tuy nói thấy một vị tuyệt thế mỹ Nữ lệnh tam thú thực khiếp sợ Nhưng làm quân nhân, bọn họ vẫn là có thể Phân rõ chủ yếu và thứ yếu lúc này ba người hai mắt đều thẳng tắp mà nhìn chầm chằm phía trước chấn nhỏ sắc mặt trở nên thực ngưng trọng chấn nhỏ bên trong tràn ngập khởi một cổ nồng đậm xương trắng kia xương ngủ giống như dày nặng màn tre đem cả tòa chấn nhỏ bao vây trong đó giang đồng phát hiện này đó xương ngủ chính là trận nàng thần thức đồ vật bạch lâm ngươi ở ột tinh đóng giữ nhất lâu gặp qua loại đồ vật này sao trong đó cái kia có một đầu tóc đen tuấn mỹ thanh niên hỏi bên người đầu bạc thanh niên đầu bạc thanh niên sắc mặt lãnh túc trước này chưa thấy qua Vậy không xong. Một cái khác ăn mặc màu đỏ kim loại y thì tuấn mị quan quân nói, viện nghiên cứu 3 ngày phía trước tới tin tức xem ra là thật sự, này đó xương trắng chính là ột tình trùng quanh năng lượng sinh ra dị động nguyên nhân. Sắc mặt vẫn luôn thực lãnh Bạch Lâm nói, Kỳ huy, giải vũ, các người mang vị này nữ sĩ hồi quân doanh, ta đi chấn nhỏ bên trong cha xét. Kỳ huy giải hòa vũ nghe nói chính mình có thể hộ tống nữ sĩ, trong lòng dâng lên một trận mừng như điên, nhưng lý trí thực mau chiến thắng dục vọng, không được bạch lâm Chúng ta không thể làm ngươi một người đi vào mạo hiểm. Hiện tại phương pháp tốt nhất là chúng ta đều lui về, lại phái một chi đặc khiển đội tiến đến tra xét. Sau đó chấn nhỏ bên trong người liền chết sạch. Giang đồng lạnh lùng mà nói. Ba người cả kinh, đồng thời ngẩn đầu nhìn về phía nàng. Nàng chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, trên người ăn mặc một kiện thích hợp hành động đồ thể dục, một đầu tóc dài thúc ở sau đầu, thoạt nhìn tựa như phim truyền hình những cái đó viễn cổ thời đại trong trường học nữ học sinh. Vệ Tạ Đài truyền hình luôn thích phóng một ít xuyên qua kịch, nam chính làm thú nhân xuyên qua hồi viễn cổ thời đại, tình cờ gặp gỡ tuổi trẻ xinh đẹp ôn nhu đa tình nữ học sinh, đem một cái lại một cái giáo hoa thu làm sau cùng, sưng bá viễn cổ thời đại. Vị này nữ sĩ trang điểm liền cùng những cái đó nữ chính không sai biệt lắm, nhưng trên người nàng lại có một loại cực kỳ thanh lãnh khí chất, nếu thay một cái xinh đẹp màu trắng váy dài, càng giống viễn cổ thời đại nữ thần điều khác. Ba người lại có chút thất thần, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bọn họ ở cái này đều không sinh chứng ngột tình đã đóng giữ gần 10 năm. Bệ tạ đế quốc nam nữ tỷ lệ là 201, loại này phá tinh cầu đương nhiên không có khả năng có nữ nhân, tục ngữ nói tham gia quân ngũ 3 năm, theo mẹ thắng điều thuyền, Huống chi này vốn chính là một vị điều thuyền. Giang Đồng cũng không lý giải thú nhân văn minh các nam nhân có bao nhiêu nghẹn quất, nàng nhịn không được cười nhạo một tiếng, này ba vị uổng vì quân nhân, thấy sắc đẹp liền đi không nổi, nếu là địch nhân phái ra cái mị nữ gián điệp, Này đó không phải đều phải chúng nhân gia Mỹ nhân kế. Nàng nào biết đâu rằng, ở bệ tạ đế quốc, nữ nhân đều là thập phần chân quý tồn tại, chỉ có lập có hiển hách quân công người hoặc là quý tộc có thể hô hiếm, trở thành nữ nhân trượng phu trí nhất, từ nữ nhân trong bụng sinh ra tới thú nhân, trời sinh liền so bình thường thú nhân cao quý. Bọn họ ba người bên trong, cũng chỉ có bạch lâm một người có mâu thân, mà mặt khác hai người đều là từ sinh dục cung điện bồi dưỡng ra tới, còn không có thân cận nữ nhân cơ hội. Chưa xong còn tiếp. Đa tạ sĩ viêm cực bằng, phan hồ đồ hai vị thân phấn hồng phiếu, cùng với sở hữu thân nhóm dáng sinh vớ, mộng ngộng không lưng, lại không lưng. 432, Mỹ Mạo chỗ Tốt Sinh dục cung điện, xem tên đoán nghĩa, chính là bồi dưỡng ống nghiệm trẻ con địa phương. Nàng cười nhạo lệnh ba người phục hồi tinh thần lại, ba người đều trong lòng có nhịn không được có chút thấp vọng. Nàng cười rộ lên thật là đẹp mắt, nhưng là vì cái gì này tươi cười có chút lánh. Có phải hay không nàng khinh thường chúng ta? cảm thấy chúng ta không đủ dũng cảm, giải vũ tính cách nhất xúc động, nhịn không được muốn vọt vào xương mù bên trong, hướng giang đồng chứng minh chính mình dũng khí. bạch lâm để lại bờ vai của hắn, ngăn lại hắn lỗ mãng. vị này nữ sĩ, bạch lâm tiến lên một bước, có lẽ là trời sinh như thế, cho dù hắn đôi giang đồng rất có hảo cảm, nhưng ngữ điệu vẫn như cũ lạnh băng. chúng ta không biết ngải vì cái gì sẽ tới ồn tinh tới, nhưng phía trước chấn nhỏ rất nguy hiểm, tuy rằng chấn trên cư dân rất quan trọng, nhưng dựa theo đế quốc pháp luật. Bảo hộ nữ sĩ là việc quan trọng nhất, vì ngài an toàn, chúng ta cần thiết đem ngài hộ tống hồi quân doanh. dừng một chút, hắn lại nói, hột tinh chỉ sợ đều đã không an toàn, chúng ta cần thiết mau chóng an bài ngài rời đi. Giang Đồng cười cười, chiều chấn nhỏ bên trong một lóng tay, chấn trên còn có người tồn tại, ta cần thiết đi cứu bọn họ. Bạch Lâm như như mày, nữ sĩ, chúng ta thực cảm kích ngài thiện tâm, thỉnh ngài tin tưởng chúng ta, chúng ta là một tình quân coi giữ có bảo hộ trên tinh cầu cư dân nghĩa vụ tự nhiên sẽ đem hết toàn lực cứu rút. Giang Đồng nói, lại vãn, liền tới không kịp. Dứt lời, thân hình vừa chuyển, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chiều chấn nhỏ bên trong bay đi. Ba người kinh hãi, nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều thực kinh dị. Nữ tính thú nhân tuy rằng cũng là thú nhân, nhưng là bởi vì bị bảo hộ đến thật tốt quá, hơn nữa gen vấn đề, phổ biến đều thực gầy yếu, trên cơ bản không có gì sức chiến đấu, chính là vị này nữ sĩ sức chiến đấu. Kết quả thực chính là bảo biểu a. Vừa rồi ở quân doanh chém giết kia đầu tuyết yêu thú thời điểm, nàng xuất kiếm nhanh chóng. Kiếm chiêu kỳ lạ, nhất kiếm liền đem nó chém giết, sạch sẽ lưu loát. Tuyệt không ước gát bẩn thỉu, liền bọn họ ba người. Đều tự hỏi làm không được. Ba người trầm mặc vài giây, cắn răng một cái, cũng đều theo đi vào. giang đồng đi vào chấn nhỏ, bên trong sương mù nồng đậm đến thấy không rõ mười bước ở ngoài đồ vật, đường phố mông lung, thoạt nhìn giống như là nàng kiếp trước từng xem qua kia bộ điện ảnh, sương mù Nàng sở dĩ nhất định phải tiến vào, cũng không phải bởi vì nàng thiện tâm quá độ, mà là ở thỏa đáng thời điểm nghe được bên thai quen thuộc thanh âm. Cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến, tiến vào sương mù chấn nhỏ. Cứu hộ chấn nhỏ chung người sống sót, mỗi cứu một người đến 1000 tích phân, giết chết quái vật ở nhiệm vụ hoàn thành sau căn cứ quái vật cấp bậc tỉ số. Cứu hộ mãn 100 danh người sống sót, tác nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành khen thưởng, 10000 tích phân, nhiệm vụ thất bại, chấn nhỏ chung người sống sót không đủ 100 danh tác nhiệm vụ thất bại cấu trừ 10.000 tích phân. Thời gian cấp bách a. Giang Đồng nhanh hơn bước chân, lại cảm giác được phía sau có bóng người tới gần, là kia ba cái thú nhân tới. Nàng nghĩ nghĩ, một người cứu người, tổng so bất quá bốn người cứu người, dù sao tinh tế thương trưởng cũng không có quy định cần thiết là nàng một người cứu. "Nữ sĩ." Bạch Lâm tới gần nói, "Căn cứ đế quốc pháp luật, chúng ta cần thiết thời khắc đi theo ngài bên người bảo hộ ngài. Bảo hộ ta liền không cần." Giang Đồng nói, "Cứu người quan trọng." Các người trước cùng ta nói nói, chấn nhỏ này có bao nhiêu người, là cái tình huống như thế nào? Giải vũ cùng kỳ huy còn tưởng lại khuyên đủ nàng, bị Bạch Lâm nhấc tay ngăn lại, hắn nhìn nàng nói, chấn nhỏ thượng cư dân tổng cộng có 1.700 người, phần lớn là nông dân, đều có từng người nông trường. Giang Đồng gật đầu, phía trước ở quân doanh nhìn thấy kia đầu quái thú, là nơi nào tới? Bạch Lâm ba người sửng sốt một chút, tựa hồ vị này nữ sĩ đối ột tình cầu cũng không hiểu biết, một khi đã như vậy. Nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng có cái gì mục đích? Nữ sĩ, chẳng lẽ ngài không biết? Ô tinh là đế quốc biên thủy hành tinh, nơi này thường xuyên có quái thú lui tới. Chúng ta ở chỗ này đóng giữ, chính là vì phòng ngừa đế quốc lãnh thổ quốc gia ở ngoài quái thú sấm lấn. Giải vũ nghĩ sao nói vậy mà nói, tuyết yêu thú bất quá là một loại bình thường nhất bất quá quái thú. Loại này quái thú thường xuyên tập kích thú nhân, thủy hoại hoa màu, chúng ta mỗi ngày đều phải trảo vài chỉ. Giang Đồng Minh Bạch Vì cái gì nơi này thổ nhưỡng như thế phì nhiều, cư dân lại rất thiếu, nguyên lai bởi vì nơi này đế quốc biên thủy, thường thường sẽ trở thành chiến trường. Bất quá, thất cấp quái thu A, nguyên lai chỉ là hàng ngày phối trí sao. Loại này xương trắng thường xuyên sẽ xuất hiện sao? Giang Đồng hỏi. Không. Bạch Lâm trầm khuôn mặt nói, loại tình huống này chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Giang Đồng thần thức chịu hạ, chỉ có thể dựa vào chính mình ngũ quan, ở chấn nhỏ đi rồi không bao lâu, nàng lỗ thai vừa động liền nghe được bên cạnh một gian siêu thị bên trong có động tĩnh, có người kỳ huy nói thú loại lô thai vinh viễn so nhân loại dùng tốt. Bốn người cùng đi vào siêu thị trước cửa, gõ gõ cửa kính loại này pha lên là có thể biến đổi sắt pha lê, ngày thường đều là trong suốt, hiện tại biến thành màu đen. Bên trong truyền đến một cái thấp thấp tiếng người ai, đế quốc đóng quân chủ giáo. Bạch Lâm sắc mặt nghiêm túc nói Bạch Lâm, quân nhân là quân nhân tới. Bên trong truyền đến một trận thấp thấp hoan hô có người tới cứu chúng ta. Lời còn chưa dứt, môn liền khai, giang đồng đầu tàu gương mâu đi vào, nhất kiếm thư hướng mở cửa người mặt. Nữ sĩ, ngài làm gì? Giải vũ kinh hô, đang muốn nhào lên đi ngăn cản, lại một lần bị bạch lâm để lại. Giang đồng này nhất kiếm vừa nhanh vừa chuẩn, nhất kiếm đâm xuyên qua mở cửa người cái chán, mở cửa người là cái giống hùng giống nhau cao lớn trung niên nam nhân, lưu chữ thật dày dâu quai nón, hắn sống sót sau thai nạn tươi cười cương ở trên mặt, chậm rãi ngã xuống. Đại ca. Siêu thị nội có người phát ra một tiếng bi thống kêu to, tức khắc thu giống một tiếng, hóa thành một đầu thật lớn màu đen kỳ lân, hùng hổ mà nhào hướng Giang Đồng, lại phát hiện nàng là cái nữ nhân, vẫn là cái cực kỳ mỹ lệ nữ nhân, tức khắc định ở đường trường. Dựa theo đế quốc pháp luật, nữ tính thú nhân đều là quốc bảo giống nhau tồn tại, một khi thương tổn nữ nhân, mặc kệ cái gì nguyên nhân, đều là trọng tội, nhẹ nhất đều là lưu đẩy cánh đồng hoang vu hành tinh. Siêu thị có không ít người, đều là nam thú nhân, bọn họ nhìn đến Giang Đồng, Biểu tình khác nhau, có si mê không thôi, nhưng đại đa số đều là kinh ngạc chung mang theo một mặt không dám tin tưởng. Nữ nhân. Thế nhưng cũng giết người. Nữ nhân không đều là nũng nịu nhu nhược đến liền uống nước đều phải người hầu hạ sao. Cư nhiên cũng có thể cầm kiếm giết người. Thỉnh bình tĩnh. Bạch lâm đối kia đầu Hắc Kỳ lân nói, Hắc Kỳ lân nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn giang đồng, một lần nữa hóa thành hình người, trên người hắn cũng có kim loại y yể, thân hình cao lớn đến chừng 2 m tam. Hắn áp chế phẫn nộ cùng bi thống, tận lực vẫn duy trì lễ phép, nữ sĩ, ngươi vì cái gì muốn giết chết ca ca ta. Tất cả mọi người nhìn nàng, ai cũng không thể lý giải nàng mới vừa gặp mặt liền lời nói cũng chưa nói một câu liền giết người. Hắn bị ký sinh. Giang đồng đi vào thi thể trước, ngồi sổm xuống thật sâu nhìn cái này dâu quay nón kỳ lần đại thúc, đem chính mình quang minh kiếm đột nhiên chịu trở về. Ở kiếm rút ra là lúc, đại thúc đầu bạo, quang minh kiếm mui kiếm thượng chọn một con thú nhân nắm tay lớn nhỏ sâu kia sâu hình tượng thập phần ghê tởm, giống con rán, có 12 chân, còn chưa chết, 12 chân đều đang không ngừng mà vũ động. Giang đồng nhìn chung quanh bốn phía, nhìn nhìn trên tường vết máu, nói, các ngươi gặp quá tập kích đi. Vẫn luôn là này chỉ sâu ở hướng ra phía ngoài mặt nào đó không biết sinh vật gửi đi siêu khi tin tức. Thì ra là thế. Giang đồng như vậy mỹ nữ lời nói, ở cái này nam nhiều nữ thiếu văn minh, rất ít có thú nhân sẽ không tin, nàng mới vừa nói xong, liền có người phụ hòa nói. Trách không được phía trước chúng ta tránh ở tầng hầm ngầm thời điểm, tàng đến như vậy bí ẩn, vẫn là bị bọn họ phát hiện, thiếu chút nữa muốn chúng ta mệnh, nguyên lai like là này chỉ ký sinh trùng ở gửi đi tin tức. Không sai, ta liền nói như thế nào sẽ như vậy xảo. Giang đồng trong lòng có chút buồn, khoe miệng khơi mào một mặt tự rêu ý cười, đây là dung mạo xinh đẹp sở mang đến phương tiện chỗ, nếu là nàng hiện giờ vẫn là năm đó xỉu bắt quái kia phó tôn rinh, bọn họ sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng nàng sao. Loại này ký sinh trùng chúng ta chưa bao giờ gặp qua. Rốt cuộc có một cái lý trí người mở miệng, ta ở ột tình 370 nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy xương trắng, lần này tình hình quá quỷ dị, tình thế không dung lạc quan. Nói chuyện chính là một cái niên cấp khá lớn lao nhân, lưu trữ thật dài màu trắng trồng dâu, trên người vẫn cư cơ bắp kết củ, có thể nhìn ra tuổi trẻ thời điểm có bao nhiêu cường trắng. Các hạ là Bạch Lâm hỏi Lão nhân nghiêm, được rồi cái quân lễ, nói Bạch lợi trung úy, hướng ngài vân an, tùy thời tiếp thu điều khiển. Giang đồng thầm nghĩ, nguyên lai vị này lão nhân là xuất ngũ của nhân. Bạch lâm gật gật đầu, nghiêng đi mặt tới hỏi, nữ sĩ, xin hỏi ngài là như thế nào biết nó đầu chung có ký sinh trùng. Bọn họ ba người chấn thủ ột tinh rất nhiều năm, cũng gặp qua không ít ký sinh trùng, lại cũng không thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Ta nghe thấy được một cổ sâu tanh hôi vị. Giang đồng nói, mọi người đều sửng suốt một chút. Muốn nói khíu giác nhất nhanh nhạy đương thuộc kỳ lân nhất tộc, Bạch Lâm lại là kỳ lân trong tộc người xuất sắc, hắn đều không có người được, vị này nữ sĩ lại nghe tới rồi. Nữ sĩ cũng là kỳ lân tộc. Siêu thị một vị tuổi trẻ thú nhân muốn lôi kéo làm quen, Giang Đồng cao thâm khó đoán mà nhìn hắn một cái, cũng không có nói lời nói. Mọi người chỉ đương nàng cam chịu. Kỳ thật nàng căn bản không phải đoán được, thần thức vô dụng, Giang Đồng liền đem hồng mông mây tía cấp tan ra tới, ở mở cửa thời điểm. Vô thanh vô tức hồng ngông mây tía tiến vào bên trong cánh cửa, chạm vào mở cửa giả mặt, lập tức liền phát hiện kia chỉ ký sinh với hắn trong đầu sâu, thậm chí cảm giác được kia sâu ở hồng ngông mây tía trước mặt run dậy một chút. Giang đồng ở một bên ngồi xuống, vừa rồi cái kia lôi kéo làm quen tuổi trẻ thú nhân ba ba mà cầm ăn cùng uống phủng đến nàng trước mặt, nàng đối hắn cười cười tỏ vẻ lòng biết ơn. Giải vũ thực không cao hứng, lập tức đi tới, che ở tuổi trẻ thú nhân trước mặt, dùng hung ba ba ánh mắt trừng mắt hắn. Vị này nữ sĩ là hắn trước phát hiện, còn không tới phiên cái này mao đầu tiểu tử tới xung xoe. Tuổi trẻ thú nhân nhìn hắn một cái, yên lặng thối lui đến một bên, bọn họ chi gian thực lực cách xa, thú nhân xã hội lấy cường vi tôn, cường đại nhất thú nhân là có thể được đến tốt nhất. Giang đồng ý thức chung có một cái tiến độ điều, tiến độ điều là chống không, tổng cộng là 100, siêu thị tổng cộng có 8 cá nhân, xem ra muốn đem bọn họ từ nhỏ chấn trên cứu ra đi, mới có thể tỷ số. Chưa xong còn tiếp. Đợi Đa tạ Hắc băng lá phong, manh o, nờ nờ, o, tiểu tím hồ, châu châu điểm điểm phấn hồng phiếu cùng du hữu, ve mở mị chấp bút đánh thưởng, ngộng ngộng cong lưng. 433, bùi gai hoa hồng. Mà ở bên kia còn có một cái khác tiến độ điều, tiến độ điều tổng sản lượng là 1782 người, nhưng hiện tại chỉ còn lại có 670 người. Cái này hẳn là chính là chấn nhỏ người trên khẩu tổng sản lượng, dư lại chính là người sống sót. Bạch Lâm đang ở cùng Bạch Lợi hỏi thăm tin tức, Bạch Lợi nói. Bọn họ hôm nay nguyên bản cùng thường lui tới giống nhau rời giường lúc sau liền kết bạn đi chấn nhỏ ngoại nông trường thủ công, đến siêu thị tới mua một ngày lương khô, còn không có tới kịp trả tiền, sương mù liền xuất hiện, đem cả tòa chấn nhỏ đều bao phủ lên. Nay sương mù tới quỷ dị, mọi người không dám đi ra ngoài, liền lưu tại siêu thị nội. Không bao lâu, bọn họ liền nghe được bên ngoài có thanh âm, hẳn là cái đại gia hỏa, kỳ đông, cũng chính là bị giang đồng giết chết cái kia siêu thị lao bản tiếp đón đại gia trốn đến tầng hầm ngầm đi. Ai ngờ ở tầng hầm ngầm chung, có một con sẽ đào thành động sâu chui tiến vào, kia sâu đại như mâm tròn, sức chiến đấu rất mạnh, bọn họ đột nhiên gặp tập kích, đột nhiên không kịp phòng ngừa, có một cái đồng bạn chết ở tầng hầm ngầm. Bọn họ ở ổ tinh sinh hoạt lâu rồi, tự nhiên vẫn là có chút bản lĩnh, hợp lực đánh chết kia chỉ sâu, trốn thoát, khóa cứng tầng hầm ngầm môn. Trưởng quan, phía trước công kích giang đồng cái kia kỳ lân tộc thú nhân thu thập chính mình huynh trưởng thi thể, đầy mặt u sầu hỏi, xin hỏi, quân đội khi nào có thể tới? Chúng ta chấn trên còn có không ít đứa bé, ở trường học. Giang Đồng trong lòng vừa động Bạch Lâm vừa muốn nói gì, nàng liền mở miệng nói, này tòa chấn nhỏ không thể ở lâu, ta trước đưa các ngươi đi ra ngoài, lại đi trường học cứu những cái đó hải tử. Mọi người đồng thời nhìn phía nàng, đều lộ ra quỷ dị mà không tín nhiệm ánh mắt. Ở bọn họ trong lòng có ăn sâu bén dễ quan niệm, nữ nhân đều là nhu nhược, yêu cầu che chở, bọn họ căn bản không tin Giang Đồng có thể cứu bọn họ đi ra ngoài. Nữ sĩ Giải vũ ôn hòa mà nói, chúng ta đã liên hệ quân đội, cứu viện đội thực mau liền sẽ tới rồi. Ngài không cần như thế nóng đội. Không có thời gian. Giang đồng nhiễu như mày, liền vừa rồi như vậy không lâu sau, người sống sót nhân số đã hàng tới rồi 630 người. Lập tức liền đã chết 40 cái, chờ cứu viện đội tới. Giao kim châm đều lạnh. Đúng lúc này, Bạch Lâm lỗ thai vừa động, hắn đông nhiên dựng lên, ánh mắt ngưng trọng nói, có cái gì tới, cảnh giới. Giải vũ khẩn trương mà chắn Giang Đồng trước mặt những người khác, bao gồm này đó nông dân đều nhanh chóng chạm hảo chính mình vị trí, bọn họ chạm vị phi thường khoa học. Những người này thực lực cũng không thấp, thú nhân văn minh toàn dân toàn binh, hy vọng bọn họ có thể ở trong xương mù căng đến lâu một chút. Trong giây lát, kêu Biến sắc cửa kính bị nháy mắt đánh nát, thật lớn bạch tuộc xúc tua duỗi tiến vào, lập tức Triệu Giang Đồng đánh út lại. Giải vũ động, nó phát ra một tiếng thú giống, hóa thành cự thú giải trí, thân hình đại nhưng bộ dạng cùng loại kỳ lân. Toàn thân trường nồng đậm ngăm đen lông tóc, hai mắt sáng ngời có thần, trên trán có một con một sừng. Gào giống chiều kia xúc tua nhảo qua đi, hung mãnh mà cắn nó. Nó hàm răng phi thường sắc bén, đủ khả năng xé nát một đầu thất cấp tuyết yêu thú, nhưng lại sẽ không vãi này hoặc không lưu thu xúc tua, ngược lại bị nó mang theo bay lên, theo nó ném động, ở không trung loạn vũ. Bạch Lâm cũng không có nhàn dỗi, hắn đôi tay nâng lên, trong lòng bàn tay bính ra một đạo màu trắng tia chớp, đánh vào cái kia xúc tua thượng, xúc tua bị nháy mắt điện tiêu. Nhà ở ngoại kia đầu quái thú phát ra từng tiếng tê kiệt lực giống giận. Bạch Lâm trong lòng chấn động, hắn này một kích nếu là Tuyết yêu thú đã sớm bị hắn một kích mà chết, này đầu quái thú lại chỉ là bị điểm thương, đây là như thế nào lực phòng ngự? Quái thú hoàn toàn bị chọc giận, mấy điều xúc tua đem toàn bộ cửa kính đánh nát, đột nhiên quăng tiến vào, nháy mắt liền cuốn lấy vài cái bình dân. Xúc tua mũi nhọn có một cái rất hút, giác hút bên trong rậm rạp mọc đầy răng cưa, cuốn lấy bình dân lúc sau, răng cưa liền đâm vào bọn họ phần lưng. Đưa bọn họ chặt chẽ hút lấy. Giang đồng ra tay, này đó bình dân tất cả đều là nàng tích phân, nàng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ ở nàng trước mắt sống sờ sờ bị giết. Quang Minh kiếm ở trong tay vũ ra một đóa kiếm hoa, vô số kiếm quang phóng lên cao, hóa thành vô số bóng kiếm, ở không trung tạo thành một đạo 36 kiếm kiếm trận. Kiếm trận này có 36 biến hóa, không ngừng biến hóa trận hình, chiều kia mấy cái xúc tua rào đi. Kiếm trận liền giống như một cái đáng sợ máy say thịt, một chạm vào quái xúc x liền đem chúng nó rảo thành thế nát, trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung, tảng lớn tảng lớn huyết nhục giải mãn nhà ở, mấy cái bình dân ngã xuống ở ướt lộc cục huyết nhục bên trong, muốn dây rủ đứng lên, cư nhiên trượt chân rất nhiều lần. Bạch Lâm đám người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, vị này nữ sĩ không chỉ có sức chiến đấu bạo biểu, cái này bạo lực trình độ cũng bạo biểu a. Giang đồng vài bước lao ra nhà ở, thình lình liền thấy một đầu thật lớn quái thú, chừng 3 4 tầng lầu như vậy cao, có mười mấy điều xúc tu, mỗi điều đều chừng 2 3 mễ trưởng nó ăn đau kêu thảm thiết, thanh âm như là nào đó động vật chấn đốt, bén nhọn chói tai, giống như hai căn thanh thép ở cho nhau cọ sát. nàng lấy cực nhanh tốc độ nhảy lên trong đó một cái xúc tua, dọc theo xúc tua vài bước bước lên quái thú đầu, dơ lên quang minh kiếm, đột nhiên đâm vào quái thú đầu. trường kiếm đâm vào đi lúc sau, hóa ra vài đạo kiếm khí, giống như cánh quạt giống nhau quay đi xuống, vẫn luôn xuyên thấu nó thân thể, từ phía dưới lao ra, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. quái thú phát ra cuối cùng thanh khóc. Thật mạnh ngã xuống đất, giống như núi non khuynh đảo, áp hỏng rồi vài đống phòng ốc, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Kia mấy cái đẩy người là huyết bình dân trận mắt há hốc mồm, sừng sốt hảo một trận, mới không xác định mà nói, nàng thật là cái nữ nhân. Nữ nhân? Cư nhiên cũng có thể như vậy cường đại. Giang đồng đem kiếm vừa thu lại, xoay người nói, giải vũ, người đem này mấy cái người sống sót hộ tống đi ra ngoài, đưa tới an toàn địa phương. Bạch lâm, ký huy. Hai người các ngươi cùng ta cùng đi trường học cứu hải tử. Này sao được? Giải vũ cái thứ nhất kêu lên, Giang Đồng hiện tại đã thành hắn trong lòng nữ thần. Hắn sao có thể vứt bỏ rất chính mình nữ thần, đi hộ tống này mấy nam nhân. Căn cứ đế quốc pháp luật hắn cái cỏ, Giang Đồng thô bạo mà đánh gây hắn, đi hắn đế quốc pháp luật, không có gì so mạng người càng quan trọng. Các ngươi cũng thấy được, ta không cần người bảo hộ, nhưng là bọn họ yêu cầu. Mặt khác mấy cái bình dân cảm giác thực bị thương, cái kia tuổi trẻ thú nhân nói nhưng ngươi là cái nữ nhân Giang Đồng đem trường kiếm vung lên chỉ hướng hắn mặt hắn tức khắc cảm giác một loại cường đại áp lực chiều chính mình đánh úp lại phảng phất Thái Sơn áp đỉnh giống nhau thiếu chút nữa đem hắn áp nằm sấp xuống Giang Đồng lạnh lùng mà nhìn hắn nói không cần xem thường nữ nhân cũng không phải sở hữu nữ nhân đều là thố ti hoa dứt lời nàng đem trường kiếm thu hồi cao giọng nói còn không mau đi có phải hay không muốn ta đem các ngươi tất cả đều đánh hôn mê ném vang ra mọi người ngây ra như phống Bạch Lâm cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, đối giải vũ nói, chiếu vị này nữ sĩ nói làm đi. Bạch Lâm giải vũ đầy mặt nôn nóng, còn muốn nói cái gì? Bạch Lâm liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn cho vị này nữ sĩ chán ghét ngươi sao? Giải vũ bị chọc chúng tử huyệt, thật sâu mà nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, ta đưa bọn họ tiến đi, thực mau trở về tới. Dứt lời, triệu tập khởi còn thừa người sống sót, vội vã hướng chấn nhỏ cuối đi đến. Giải vũ hồi tưởng Giang Đồng vừa rồi hành động, trong lòng thập phần chấn động. Hắn chưa từng có gặp qua cái nào nữ nhân giống nàng như vậy, hắn suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới một cái tử, khí phách. Không sai, chính là khí phách. Hắn lần đầu tiên ở một nữ nhân trên người nhìn đến cái này tử, đặc biệt là nàng nói đi hắn đế quốc pháp luật thời điểm, quả thực chính là siêu cấp khốc huyện A. Nghĩ nghĩ, hắn mặt càng đỏ hơn. Thấy mấy người đi xa, giang đồng đối bạch lâm hai người nói, chúng ta bình phân ba đường, ta đi trường học cứu học sinh, các ngươi nhị vị đi siêu tầm hay không còn có khác người sống sót. Dừng một chút, nàng ánh mắt lạnh lẽo, không cần lại rồi dám với ta giới tính, ta không nghĩ dùng đá các người mông, bộ phương thức tới chứng minh thực lực của ta. ký huy thực không có cốt khí mà nói, nếu là nữ sĩ ngài, tưởng như thế nào đá đều được. Bạch lâm đá hắn một chân, cơ miệng, người là đế quốc, quân nhân. Hắn tử trong lòng lấy ra một cái thai nghe, phi thường tiểu, chỉ có gạo lớn nhỏ, nữ sĩ, ta còn không biết ngài phương danh. Giang đồng. Bạch lâm sững sốt một chút, đế quốc chỉ có ba cái thú nhân chủng tộc. Bạch Trạch, Giải Trí cùng Kỳ Lân, mỗi cái chủng tộc đều có cùng cái họ. Thí dụ như hắn là Bạch Trạch, liền họ Bạch, Giải Vũ là Giải Trí, liền họ Giải, Kỳ Huy là Kỳ Lân, liền họ Kỳ. Vị này nữ sĩ cư nhiên họ Giang. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói Giang cái này họ. Chẳng lẽ nàng báo chính là giả danh? Nay cũng không kỳ quái, bọn họ mới nhận thức không đến một giờ, nữ sĩ không tin được bọn họ, cũng là lẽ thường. Như vậy, Giang đồng nữ sĩ thỉnh ngài đem cái này thai ngay đặt ở lỗ thai chung. Bạch Lâm nói, chúng ta tùy thời bảo trì liên hệ. Giang Đồng gật gật đầu, tiếp nhận tới nhét vào trong thai, hướng Bạch Lâm hai người hỏi trường học địa chỉ cùng bản đồ địa hình, xoay người biến mất ở bên mang sương ngủ chung. Bạch Lâm, ngươi thật sự làm Giang Đồng nữ sĩ một người đi trường học cứu người. Ký huy đầy mặt lo lắng, Bạch Lâm cười khổ nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý. Nhưng ngươi có thể ngăn được nàng sao? Ký huy! Vị này giang đồng nữ sĩ cùng chúng ta ngày xưa chứng kiến đến nữ nhân hoàn toàn bất đồng, nàng không phải bảo dưỡng ở nhà ấm mâu đơn, mà là khai ở hoang dã trung bùi gai hoa hồng. Hoang dã trung bùi gai hoa hồng. Ký huy quả thực phải vì bạch lâm so sánh dơ ngón tay cái lên, thật sự không có so cái này càng chuẩn xác so sánh. Bạch lâm liếc mắt nhìn hắn, nếu muốn được đến nàng hảo cảm, vẫn là nhanh cứu người đi, chúng ta vị này bùi gai hoa hồng tuy rằng đối quái thú xuống tay cực tàn nhẫn, nhưng đối thú nhân lại là phi thường thiện lương. Thiện Lương Giang Đồng đi vào trường học ngoại, ột tinh dân cư vốn dĩ liền ít đi, nơi này cũng không có chuyên môn sinh dục cung điện, nếu muốn sinh dục chính mình con cái, ột tinh thú nhân yêu cầu đến mấy chục năm ánh sáng ở ngoài Oscar tinh sinh dục cung điện đi xin, trải qua một phen nghiêm khắc thủ tục cùng một chỉnh năm dài lâu chờ đợi lúc sau, mới có thể được đến chính mình bảo bảo. Bởi vậy ột tinh thượng tuổi nhỏ thú nhân cũng không nhiều, trường học này bao gồm từ 10 tuổi đến 30 tuổi sở hữu tuổi nhỏ thú nhân. Thú nhân sinh mệnh rất dài. 30 tuổi mới khó khăn lắm thành niên mà thôi. Giang đồng sắc mặt ngưng trọng, bởi vì ở trường học này mặt trên chiếm cứ một cái thật lớn mãng xà, nó đại đến quả thực tựa như trong truyền thuyết cái kia trúc gâm đại xà, toàn bộ thân thể đều triển ở khu dạy học thượng, thân thể cao lớn sắp xuất hiện khẩu phong đến gắt gao, tê tê mà phun tin tử. Chưa xong còn tiếp, TS đa tạ tô từ từ, vũ đêm ngân thường, phụ dung bạn liễu, hoen đi, lục nha đầu nhi vài vị thân phấn hương phiếu cùng thánh nguyệt dáng xinh ướt, ngọng ngọng lưng. 434, trường học nguy cấp. Giang Đồng nghe được kia đống khu dạy học có thanh âm, hẳn là có không ít tuổi nhỏ thú nhân, nhưng mãng xà cũng không có tập kích chúng nó, phòng chừng là vừa rồi ăn no không lâu, còn không phải rất đói bụng. Nàng nhớ tới phía trước ở trong nháy mắt tử vong hơn 40 người, xem ra đều là bị này xà cấp nuốt vào bụng. Này xà, ít nhất đều là cựu cấp. Cựu cấp quái thú, tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thực lực cường đại như vậy, nàng căn bản không có tất thắng tin tưởng. Gặp được như vậy cường đại quái thú, nàng sở làm chuyện thứ nhất, hẳn là mặc vào nhanh nhất giày, lập tức xoay người liền chạy, chạy trốn càng xa càng tốt. Nhưng là nàng không thể chạy, nàng cần thiết đem trong trường học bọn nhỏ cứu ra. Có lẽ địa phương khác cũng có 100 người sống sót, nàng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng có chút đồ vật là nàng không thể từ bỏ. Nàng từ đầu đến cuối đều nhớ rõ Lâm Phong Vũ đối nàng lời nói, nàng là nhân loại, vô luận khi nào nàng đều nên nhớ rõ điểm này. Cho nên, có chút thời điểm nàng có một ít ở người khác trong mắt hoặc nhìn đặc biệt buồn cười kiên trì, thí dụ như Thiện Lương. Ở rất nhiều tu sĩ trong mắt, Thiện Lương kỳ thật là cái nghĩa xấu, là ở bắt đầu tu luyện ngày đó liền vứt bỏ đồ vật, nếu không một ngày nào đó sẽ bị nó hại chết. Nhưng vô luận vượt qua mấy lời, Giang Đồng luôn có một ít không thể vứt bỏ đồ vật, đại biểu cho nàng vẫn là người đồ vật. Nàng tiểu tâm mà tránh ở một đống vật kiến trúc mặt sau, cảnh giác mà nhìn cái kia đại xà, nó ăn no, đầu gục xuống ở khu dạy học trên nóc nhà, tựa hồ ngủ rồi nhưng là đưa một con thú hóa kỳ lân ấu tể muốn từ cửa sổ nhảy ra thời điểm nó bỗng nhiên động thật lớn đầu hành động thập phần nhanh chóng đi xuống đuôi ra một ngụm cắn kia đầu kỳ lân ấu tể cổ một ngưỡng liền đem hắn nuốt đi xuống tiến độ điều lại lui một cái biểu hiện lại có một cái người sống sót tử vong giang đồng trong lòng một nắm này quái thú quá cường chỉ có thể dùng trí thắng được không thể đánh lừa nàng từ trong túi cản khôn móc ra một con bình ngọc bình ngọc bên trong là một viên đan dược Tên là thâm miên đan. Này viên đan dược là ngũ phẩm đan dược, nó có thể làm người tiến vào đến thâm tầng giấc ngủ bên trong, cùng loại với động vật máu lạnh ngủ đông. Một viên đan dược có thể làm người ngủ say 100 năm, sẽ không chết, thân thể cũng sẽ không hư thối, chỉ biết vẫn luôn bảo tồn ngủ say khi trạng thái. Loại này đan dược là dùng để kéo dài những cái đó thân trung kịch độc hoặc là thân bị trọng thương người sinh mệnh. Dùng lúc sau, bọn họ thân nhân liền có 100 năm thời gian tới tìm kiếm trị liệu bọn họ biện pháp. Nàng muốn đem này viên đan dược dùng tại đây điều đại xà trên người, làm nó dễ ngủ. Nàng không biết nó có thể ngủ bao lâu, chỉ cần có thể kiên trì một giờ, không, nửa giờ, nàng là có thể đem trong trường học các gấu tể đều cứu ra. Đây là nàng duy nhất biện pháp, nàng vô luận như thế nào đều phải thử một lần. Giang đồng đem đan dược lấy ra, dùng sức miết phá, sau đó thổi một hơi. Lấy do cuốn bột phấn chiều kia đầu quái thú đánh tới. Quái thú cảm giác được kia cổ phong, nhưng bởi vì kia phong quá mức mềm nhẹ không có một chút ít sắc khí, đối nó cũng cấu không thành nguy hiếp, nó liền lười đến động, như cú gục xuống đầu. Giang đồng khẩn trương đến trong cơ thể mỗi một cây huyền đều căng thẳng, thao túng kia cổ phong đi tới nó mũi hạ, chui vào nó lỗ mũi bên trong. nó như cú gục xuống đầu, vẫn không nhúc nhích. có hiệu quả sao? Giang đồng hít sâu một hơi, mũi chân một chút, bay qua đi, đi vào nó dưới chân, nhẹ nhàng mà chạm chạm nó cái đuôi tiêm. nàng sợ tuyển vị trí thực xảo diệu. Nếu quái thú không có bị thâm miên đang cấp mê, vượng nàng có thể bằng mau tốc độ đào tẩu, đối với chính mình tốc độ. Nàng vẫn là rất có tin tưởng. Nhưng nàng lúc này vẫn cứ đem tâm nhắc tới cổ họng Quái thú, không có động Nàng dùng rút ra quang minh kiếm, dùng mũi kiếm chọc chọc nó ra rắn, quả nhiên không ra nàng sở liệu, quang minh kiếm thứ không phá nó làng ra, có lẽ một lần nữa luyện ra khí linh lúc sau, nó có thể, nhưng hiện tại, không được. Quái thú vẫn là vẫn không núp đích. Thấy hiệu quả. Giang đồng đại hỉ. Nàng nhảy dựng lên, bằng mau tốc độ nhảy vào khu dạy học bên trong, nàng không biết thâm miên Đan có thể làm đại xa ngủ bao lâu, nàng cần thiết nhanh hơn tốc độ, đem trong trường học sở hữu học sinh đều cứu ra đi. Nhưng là, tiến vào trường học lúc sau, Giang đồng mới phát hiện sự tỉnh xa xa không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Khu dạy học thực an tĩnh, an tĩnh đến không giống có người sống, nàng đem hồng ngông mây tía tràn ra bên ngoài cơ thể, nhanh chóng mà xẹt qua mỗi một gian phòng học. Tìm kiếm những cái đó thú nhân học sinh Nhưng là Suốt một đống lâu nội, không ai Nàng nhìn nhìn tiến độ điều Cũng không có thú nhân đại quy mô tử vong Thuyết minh những cái đó thú nhân học sinh đều còn sống Bọn họ đến chỗ nào vậy Nàng đột nhiên nhớ tới Bạch lợi đã từng nói qua Ồt tinh thường có quái thú lui tới Vì tránh né này đó quái thú Mỗi nhà mỗi hộ đều kiến có tầng hầm ngầm Nếu không phải gặp được cái loại này Có thể ở trong đất đào thành động trùng thú Giống nhau đều sẽ không có việc gì Nàng ở khu dạy học tầng dưới cùng tìm tòi một trận, quả nhiên phát hiện tầng hầm ngầm nhập khẩu. Nay tòa tầng hầm ngầm kiến đến phi thường ẩn nấp ở một tòa kệ sách mặt sau. Giang Đồng dùng hồng ngông mây tía điều tra đến kệ sách sau có rảnh mới tìm được nó. Loại này tầng hầm ngầm dùng để đối phó tuyết yêu thú như vậy thất cấp quái thú còn hành, dùng để đối phó đại xà như vậy kiểu cấp quái thú, kia căn bản không có khả năng. Nó dưới sự giận dữ dùng đầu va chạm là có thể đâm cháy cả tòa khu dạy học, hơn nữa cắn sẽ khai mặt đất. Đêm này đó dấu ở dưới nền đất người toàn bộ tìm ra. Nàng lập tức dùng hồng ngông mây tía đem chính mình thanh âm truyền tống đi vào. Bọn nhỏ, ta là đế quốc, quân nhân, phụ mệnh tiến đến cứu các ngươi Hiện tại đại xà đã bị ta chế phục, thỉnh chạy nhanh mở cửa. Kỳ dã là chấn nhỏ thượng một cái bình thường nhất bất quá học sinh. Hắn chỉ có 25 tuổi, ở chấn trên tiểu học thượng 9 năm cấp, thành tích không tốt cũng không xấu. Tóm lại một câu, thực bình thường. Lớp học đồng học cũng đều không quá để mắt hắn. Bởi vì hắn vẫn luôn trầm mặc ít lời, cũng không khi dễ hắn, chỉ đương hắn là không khí. Nhưng là đường xương ngủ đông xuống, trường học bị quái thú chiếm cứ lúc sau, cái này bình thường thiếu niên lại bày ra ra kinh người lãnh đạo năng lực, dẫn theo các bạn học đánh bại kia mấy chỉ xâm lấn trường học loại nhỏ trùng thú, trốn đến tầng hầm ngầm. Đến nỗi cái kia hóa ra thú hình, lao ra cửa sổ học sinh, hắn trước kia là trong trường học được hoan nghênh nhất học sinh, lấy là gan đại nổi tiếng, lần này lại ở thật lớn sợ hãi hạ hỏng mất, nỗi điên dường như lao ra đi bị đại sả cấp can thật tốt quá có người tới cứu chúng ta đương giang đồng thanh âm truyền đến một cái thú nhân học sinh cao hứng mà nói ta đi mở cửa từ từ kỳ ra để lại bờ vai của hắn chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao nói chuyện chính là cái nữ nhân người nọ sửng sốt một chút đống nhiên nghĩ đến ổn tinh căn bản không có nữ nhân trong quân đội cũng căn bản không có khả năng có nữ nhân như vậy bên ngoài cái kia rốt cuộc là thứ gì đâu mọi người trên mặt đều lộ ra sợ hãi biểu tình Chẳng lẽ này đó quái thú đã tiến hóa đến như vậy nông nỗi, có thể bắt chước ra nữ nhân thanh âm sao? Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, bọn họ còn có thể sống sao? Chỉ có Kỳ Dã, trên mặt lộ ra quỷ dị biểu tình, tiêu biểu tình chợt lóe mà qua, tầng hầm ngầm lại thử cơn u, bởi vậy không ai chú ý. Giang Đồng Lỗ thay thực nhanh nhẹ, tầng hầm ngầm nghị luận thanh nghe được giành mạch, hiện tại đã không có thời gian đi theo bọn họ kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đem tay ấn ở trên kệ sách đem linh lực đưa vào kệ sách trong vòng khoảnh khắc chi gian kệ sách liền hóa thành một mịn rơi rụng đầy đất kệ sách trong vòng thế nhưng còn có một phiến kim loại môn răng đồng rút ra trường kiếm đâm vào bên trong cánh cửa giống như đao thiết đậu hủ giống nhau đem kim loại môn cấp cắt ra một cái đọt lớn liền ở cửa mở khoảnh khắc một đạo màu trắng kia chớp chiều nàng đánh úp lại nàng sắc mặt trầm xuống vươn tay đi thế nhưng sinh sôi tiếp được này đạo thiểm điện lực lượng không cường chỉ tương đương với chút cờ kỳ mà thôi nếu các ngươi muốn tìm cái chết, tân có thể lại làm ra chút lớn hơn nữa tiếng vang tới. Giang Đồng trầm giọng nói, nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe ta nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tầng Hâm ngầm bọn học sinh tất cả đều ngây dại, là cái nữ nhân. Hảo sau một lúc lâu, mới có người mở miệng nói, thật là cái nữ nhân. Lại có một người nói, Giang Đồng trong lòng nôn nóng, trầm giọng nói, ta là nam hay nữ, có thể dùng sau lại nghĩ, muốn sống, đều cùng ta tới. Dứt lời, xoay người liền đi. Tầng hầm ngầm bọn học sinh đều nhìn về phía Kỳ Dã. Kỳ giã trầm mặc vài giây, nói, theo sau. Mọi người lập tức phóng nhẹ bước chân, lặng yên không một tiếng động mà theo đi lên. Đoàn người ở Giang Đồng dẫn dắt hạ từ lầu hai cửa sổ lén lút chạy đi ra ngoài. Đại Sà còn ở ngủ say, hết thảy đều thực thuận lợi, thuận lợi đến làm người cảm thấy không chân thật. Giang Đồng trong lòng có chút quỷ dị cảm giác, tổng cảm thấy tựa hồ nơi nào có chút không đúng. Đếm đếm, bị hắn cứu ra học sinh tổng cộng có 76 cái, hơn nữa phía trước mấy cái còn kém mười mấy. Nàng tính toán trước đem bọn học sinh tiến đi, lại trở về cứu hộ mặt khác người sống sót. May mắn chính là, không đi ra ngoài rất xa, liền gặp Bạch Lâm cùng Kỳ Huy, bọn họ cứu mười mấy người sống sót, đoàn người đều trải qua kịch liệt chiến đấu, trên người nơi nơi đều là vết máu. Các ngươi đi trước đi. Kỳ Dã bỗng nhiên nói, ta phải đi về cứu ta phụ thân. Bạch Lâm trầm giọng nói, ngươi trở về không thay đổi được gì, chúng ta trước đưa ngươi rời đi chấn nhỏ, lại về nhà cứu phụ thân ngươi. Không được. Kỳ giã nói, ta phụ thân bị bệnh, không xuống giường được, ta cần thiết mau chóng trở về. Bạch Lâm còn tưởng lại quên, Giang Đồng đống nhiên nói, các ngươi đem này đó hải tử tiên đi, ta cùng hắn cùng đi cứu phụ thân hắn đi. Kỳ giã sửng suốt một chút, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Giang Đồng, trong mắt xẹt qua một mặt vui mừng. Bạch Lâm nhíu nhíu mày, ta đây cùng ngươi cùng đi. Không được. Giang Đồng lắc đầu, ký huy một người hộ tống nhiều người như vậy quá nguy hiểm, các ngươi yên tâm ta sẽ không có việc gì. Bạch Lâm nhìn nhìn ký dã, lại nhìn nhìn Giang Đồng, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu, "Tiểu Tâm chút, nhớ rõ bảo trì liên hệ." Giang Đồng chiều hắn gật gật đầu, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, Bạch Lâm ba người đối nàng không tồi, nàng cũng không nghĩ luôn cho bọn hắn mặt lạnh, "Các ngươi cũng tiểu Tâm chút." Bạch Lâm còn hảo, ký huy trong lòng lại vạn phần cao hứng, nữ sĩ là ở quan tâm hắn sao? Nói như vậy, nữ sĩ trong lòng cũng là có hắn đi. Hắn nghe nói qua, nữ nhân đều là cao ngạo Cho dù có thú nhân vì bảo hộ các nàng mà chết, các nàng cũng sẽ không rủ lòng thương bọn họ, cho bọn hắn một cái bi thương ánh mắt. Chưa xong con tiếp. Đơ đa tạ mỹ đêm phấn hương phiếu, ngộng ngộng con lưng. 435, Giang Đồng bị trảo. Nhưng là vị này nữ sĩ không giống nhau, nàng thiện lương thật là từ xưa đến nay chưa hề có. Ở nàng trong lòng, hắn khẳng định là có một vị trí nhỏ. Giang Đồng lúc này cũng không biết hắn mở rộng ra náo động, nếu như bị nàng đã biết, nàng khẳng định sẽ đầy đầu hát tuyến. Cùng Bạch Lâm, kỳ huy hai người tách ra lúc sau, Giang Đồng theo kỳ giã hương chấn nhỏ chỗ sâu trong đi đến, hắn bước chân rất chậm, Giang Đồng thúc giục nói, động tác mau chút, chờ đại xà tỉnh lại, phát hiện các ngươi không thấy, phát điên tới, chúng ta đều ăn không hết gói đem đi. Kỳ giã trên mặt có khó có thể che giấu vui sướng, hắn tự hồ có chút thất thần, nghe được Giang Đồng nói chuyện mới có lệ dường như gật gật đầu, ta biết, yên tâm, nhà ta cũng không xa. Xuyên qua một cái đường phố, giết chết mấy chỉ tán loạn sâu. Kỳ Dã chỉ chỉ sương mù trong mông lung một đống vật kiến trúc, đó chính là ta chỗ ở. Kia chỉ là một đống thực bình thường dân trạch, ở sương mù chung như ẩn như hiện, Giang Đồng không khỏi hơi hơi nheo lại đôi mắt. Kỳ Dã nhanh chóng chạy đến trước cửa, lấy một loại kỳ quái tiết tấu gõ gõ cửa phòng, môn thực mau liền khai một cái phụng, lộ ra một trương người mặt. Đó là trung niên người, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn nhìn Kỳ Dã, lại nhìn nhìn Giang Đồng, lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc. "Phu thân." Kỳ Dã nói. Ta đã trở về. Kỳ giá phụ thân kinh ngạc cùng vui sướng chung mang theo vải phần cảnh giác, vị này là một vị nữ sĩ. Không sai. Kỳ giá gật đầu, vị này nữ sĩ cùng những cái đó nữ sĩ bất đồng, nàng phi thường cường đại, là nàng đem chúng ta từ trong trường học cứu ra. Nghe nói ngươi ở nhà, con nguyện ý cùng ta cùng nhau mạo nguy hiểm tới cứu ngươi, thật là cái thiện lương người tốt. Kỳ giá phụ thân trên dưới đánh giá giang đồng, gật gật đầu, mở cửa ra. Vừa lúc một con màu đỏ sâu từ nóc nhà thượng rũ xuống dưới, sắc bén khẩu khí thứ hướng hăn chán. Giang đồng vung tay lên. Kia chỉ sâu đã bị rào thành dập nát. Kỳ giá phụ thân bị trùng huyết phun vẻ mặt, khiếp sợ đến nói không ra lời, nhưng lập tức lại lộ ra mừng như điên tươi cười. Vị này nữ sĩ. Xin hỏi họ gì? Họ Giang. Giang đồng nhàn nhạt nói. Giang nữ sĩ, mau mau người tiến. Kỳ giá phụ thân mời nói. Vẫn là tính. Giang đồng nói. Nơi này cũng không an toàn, chạy nhanh cùng ta cùng nhau đi thôi. Ra chấn nhỏ, tự nhiên có quân đội tiếp ứng. Kỳ Giáp phụ thân gật đầu nói, Giang nữ sĩ, ngài chờ một lát một chút, ta một tuổi tiểu nhi tử còn ở trên lầu, ta đây liền đi đem hắn ôm xuống dưới. Giang Đồng nói, đi nhanh về nhanh. Kỳ Giáp phụ thân mang theo Kỳ giá cùng nhau vào phòng, Giang Đồng dẫn theo quang minh kiếm. Cảnh giác mà nhìn chung quanh bốn phía, toàn thân đều tiến vào để phòng trạng thái. A! Lầu 2 bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Giang Đồng cả kinh, ở trên tường điểm vài giờ, một chân đá phá cửa sổ hộ, chui vào phòng trong. Trong phòng một tảng lớn vết máu, Giang Đồng ngửi được một cổ quỷ dị mùi tanh. Nàng nhăn lại cái mũi, nơi này người đều là thú nhân, đều có mùi tanh, ta vô pháp phân biệt này, đó huyết rốt cuộc là thú nhân, vẫn là quái thú. Liền ở ngay lúc này, nàng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ đỉnh đầu thượng chạy trốn xuống dưới, nàng rất là giật mình. Nhanh chóng trốn tránh, nhưng đối phương tốc độ so nàng càng mau. Lực lượng so nàng càng cường, nàng bị kia cổ lực lượng đánh chung phía sau lưng, phát ra một tiếng thấp thấp kêu rên, cả người đều bay đi ra ngoài. Không có khả năng. Cương đại như vậy lực lượng, kim đan hậu kỳ. Không, này tuyệt đối là nguyên anh sơ kỳ thực lực. Nàng quy dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy một chút. Kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ, là hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh giới. Nàng có thể vượt cấp cùng kim đan hậu kỳ, thậm chí kim đan đại viên mãn cao thủ quyết đấu. Nhưng căn bản vô pháp cùng nguyên anh kỳ cao thủ chống lại. Nay tòa chấn nhỏ như thế nào sẽ có như vậy cao thủ? Nàng cảm thấy chính mình ý thức ở một tia mà từ ở trong thân thể rút ra, một đôi trung niên nhân chân cùng một đôi người thiếu niên chân xuất hiện ở nàng mơ hồ trong tầm nhìn. Phụ thân, chủ nhân không phải vẫn luôn đang tìm kiếm cường đại nữ nhân sao? Kỳ ra nói, chúng ta lần này ra lớn như vậy bại lộ, nếu đem nữ nhân này dâng lên đi, chủ nhân nhất định sẽ bỏ qua cho chúng ta. Nữ nhân này thật là cực phẩm có thể tu luyện đến hoàng kim cấp bậc nữ nhân, từ xưa đến nay đều không có mấy cái. Bất quá trung niên nhân trong giọng nói mang theo vài phần ưu sầu, ta không nghĩ tới đem kia cái chai mở ra lúc sau, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy đại biến cố, ổ tinh muốn phế đi, chủ nhân chưa chắc chịu vì một nữ nhân tha chúng ta một mạng. Mặc kệ như thế nào, có thể dâng lên một cái cường đại nữ nhân, cũng là chúng ta một cái đại công lao, liền tính không thể lấy công chỗ tội, ít nhất bị chết sẽ không quá thống khổ. Nói xong lời cuối cùng, Hắn nói mang theo vài phần tuyệt vọng cùng vài phần may mắn, phản phất tốc chết đối với bọn họ tới nói, cũng là một loại ân huệ. Trung niên nam nhân thở dài, đem nàng mang lên đi, chúng ta cần thiết lập tức rời đi ổ tinh. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, Giang Đồng nhìn kia hai hai chân càng ngày càng gần, lâm vào hôn mê bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Đồng từ mê ly bên trong tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở một con kim loại lồng sắt bên trong. Loại này kim loại là dùng đặc thù tài chất chế tác mà thành. Đỉnh đầu có một khối mâm tròn trạng thiết khối, thiết khối thượng minh khắc một cái rắc rối phức tạp phù văn. Giang Đồng kinh sợ, kia phù văn thế nhưng là thần tộc văn tự. Nàng mở ra hai thanh ký ức hóa, có không ít về thần tộc ký ức, loại này dùng thần tộc văn tự sở vẽ phù văn, có được lực lượng cường đại. Nếu nàng nhớ không lầm, này hẳn là một loại cấm chế phù văn, có thể cấm chế hóa thần kỳ dưới sở hữu tu sĩ. Nàng thử thăm dò chạm chạm lồng sắt song sắt côn, ngón tay tiêm một trận đau nhức, nàng lập tức đem tay lùi về tới sắc mặt tối tăm, quả nhiên là thần tộc cấm chế phù văn. Vì cái gì này đó thú nhân hiểu được thần tộc phù văn, chẳng lẽ nàng đống nhiên nghĩ tới một loại khả năng? Bạch trạch, giải trí, kỳ lân đều là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú. Quang minh nữ thần tọa kỵ chính là bạch trạch, thần tộc văn minh diệt vong. Nhưng là này đó thần thú cũng nói không chừng cũng không có tử vong, mà là lưu vong tới rồi tinh hệ này. Cái này văn minh mọi người khát vọng được đến thần thú lực lượng, vì thế đem chúng nó gen cùng nhân loại hợp hai là một mới hình thành hôm nay thú nhân. Nay cũng liền giải thích, vì cái gì bọn họ hiểu được sử dụng thần tộc phù văn, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ cũng coi như là thần tộc văn minh hậu duệ. Không cần lại làm vô dụng công, ngươi là trốn không thoát này tòa nhà giam." Thiếu niên thanh thúy thanh âm truyền đến, Giang Đồng nghiêng đầu, thấy kỳ giá dọc theo sắt thép thang cuốn chậm rãi đi xuống tới. Đây là một gian cùng loại với tinh tế hóa hạm nhà kho ngầm giống nhau địa phương, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn lung tung rối loạn mà đôi không ít hàng hóa phát ra một loại khó nghe số vị. Xin lỗi, Giang nữ sĩ. Kỳ giá triều nàng được rồi một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ, vì giấu giếm được đế quốc, cũng vì không cho ngài tìm phiền toái, chỉ có thể ủy khuất ngài ở chỗ này đãi trong chốc lát. Đây là từ chủ nhân tự mình minh khắc lao tù trừ phi ngài đạt tới kim cương cấp, nếu không ngài là không có khả năng chạy đi, ngược lại sẽ lộng thương ngài chính mình. Giang Đồng mặt tâm trầm, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn hắn, sờ sờ trên người, trên người nàng đồ vật tất cả đều bị cầm đi. Nàng mặt lạnh như xương, nàng quá khinh địch, nàng căn bản là không nghĩ tới, tia tỏa chấn nhỏ phía trên cư nhiên còn có thực lực cấp bậc tương đương với nguyên anh kỳ cao thủ. Giang nữ sĩ, ta biết ngài hiện tại rất hợp ta. Kỳ giã thở dài nói, bất quá, chờ ngài gặp được chúng ta chủ nhân, nhất định có thể được đến chủ nhân sủng ái, đến lúc đó ngài chỉ biết cảm tại chúng ta. Các ngươi chủ nhân là ai? Giang đồng lạnh lùng hỏi. Xin lỗi, không được cho phép, chúng ta là không thể ở người khác trước mặt nhắc tới chủ nhân tên huý. Kỳ Giã nói lên vị kia chủ nhân, đầy mặt kính sợ. Giang Đồng nheo nho mắt, lại hỏi, chấn nhỏ thượng xương ngủ là chuyện như thế nào?" Nói lên xương ngủ, kỳ Giã trong mắt hiện lên một mặt tuyệt vọng, dùng trầm thấp ngữ khí chậm rãi nói, "Đó là chúng ta ở ột tinh tìm được rồi thượng cổ bảo vật, vốn dĩ chuẩn bị quá hai ngày liền hiến cho chủ nhân, không nghĩ tới phụ thân ở vô tình bên trong không cẩn thận đem huyết tích tới rồi bình ngọc thượng, bình ngọc cư nhiên chính mình nát, bên trong tràn ngập ra nùng liệt xương ngủ, đem toàn bộ trấn nhỏ vây quanh." Sương mù bên trong vô cớ xuất hiện rất nhiều cường đại quái thú, không dùng được bao lâu, những cái đó sương mù sẽ tràn ngập chỉnh viên ổ tinh, ổ tinh là hoàn toàn xong rồi. Nói tới đây, hắn trong giọng nói tràn đầy bi thương, phụ thân thực lực rất mạnh, lại là cái không cho người bất lo, nếu là lúc ấy ta đem bình ngọc mang theo trên người thì tốt rồi. Ta vốn dĩ ở trường học đi học, vừa thấy đến sương mù, liền biết cái gì đều xong rồi. Giang đồng không sai biệt lắm chảy vớt rõ ràng ngọn nguồn, xem ra vị kia chủ nhân biết ổ tinh có bà bối. Liền phái này hai cha con lẻn vào đi vào, ngụy trang thành cư dân tìm kiếm bảo vật. Kết quả lại bị này hai cha con cấp làm tạm. Giang Đồng hít một hơi thật sâu, hỏi: Các ngươi chủ nhân muốn ta làm cái gì? Kỳ Gia nói: Chủ nhân sự tình, chúng ta không thể nghị luận, chờ ngài tới rồi sẽ biết. Dứt lời, hắn lấy ra một cái hộp cơm, nhẹ nhàng đặt ở lồng sắt bên trong. Đây là hóa hạm thượng có thể tìm được tốt nhất cơm canh. Thỉnh dùng. Giang Đồng nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, đôi mắt hơi hơi nhéo lại. Ta tùy thân mang đồ vật đâu, ta giúp ngài thích đáng bảo quản. Kho hàng cửa sắt ở nàng trước mặt chậm rãi đóng lại, giang đồng sờ sờ ngực, túi càng khôn còn ở, hết thảy đều thực thuận lợi. Nếu nàng liền kỳ dã về điểm này tiểu tâm tư đều nhìn không ra, kia nàng cũng hưởng vì kim đan trung kỳ tu sĩ. Từ ánh mắt đầu tiên thấy thiếu niên này thời điểm, nàng liền cảm thấy thiếu niên này có bí mật, nhưng ai không có bí mật, cùng nàng không quan hệ, nàng cũng không nghĩ quảng. Nhưng là liền ở thiếu niên nói phải đi về cứu phụ thân thời điểm Tinh tế thương trưởng nhắc nhở âm hưởng lên. Cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố, đi theo tên là Kỳ Giả thiếu niên đi gặp hắn chủ nhân, lấy được hắn chủ nhân tín nhiệm, cũng ở 7 ngày trong vòng lấy được long lân. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 15000 tích phân, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 30000 tích phân. Nếu tuyên bố nhiệm vụ, liền không thể không đi, bởi vậy mới có mặt sau đã phát sinh sự tình. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là Kỳ Giả phụ thân cư nhiên tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ, mà như vậy một vị nguyên anh đại năng Nói lên, cái kia chủ nhân lại nơm nớp lo sợ, thần sắc sợ hãi. Vị kia chủ nhân, đến tột cùng là như thế nào cường đại tồn tại? Cũng may cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến biểu hiện đã hoàn thành, cứu thú nhân, mỗi một cái đều có thể cho nàng hơn nữa 100 tích phân, 100 thú nhân chính là 10000, hơn nữa giết những cái đó quái thú cùng khen thưởng tích phân, tổng cộng có tam vạn nhiều tích phân, cũng coi như là được mùa. Chưa xong con tiếp. Đỗ đa tạ Thanh Phong Lam ngày cùng Hữu Nguyệt Tả ngày phấn hưởng phiếu. Ngộng ngộng không lưng. 436, lồng sắt tuyệt sắc mi nữ. Hy vọng nàng cực cực khổ khổ tránh tích phân, ngàn bạn không cần ở cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến thượng bị hoàn toàn khâu rớt. Mấy ngày kế tiếp, nàng vẫn luôn đãi ở kho để hàng hóa chuyên trở, trong lúc còn từng có hai bát thú nhân quân nhân tới tra quá kho hàng, đều bị kỳ dã cấp che lấp đi qua. Hắn mỗi ngày đều đúng giờ cho nàng đưa tới đồ ăn, có thể thấy được, hắn ở nỗ lực làm nàng sinh hoạt lên càng thoải mái, ăn đến cũng càng tốt. Hai ngày này thậm chí có một loại thực chân quý rau dưa. Hắn cùng nàng nói không ít lời nói, từ hắn trong miệng, nàng biết được thế giới này đối với thực lực phân chia là cỏ cây, hắc thiết, đồng tàu, bạc trắng, hoàng kim, bạch kim, kim cương mấy cái cấp bậc. Nàng ở trong lòng tính toán một chút, tương đương với hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần mấy cái cấp bậc. Giang Đồng hỏi thăm một chút, ở bệ hạ đế quốc, bạch kim, nguyên anh, cấp bậc người không ở số ít. Mà kim cương cấp bậc cực đoan cường giả lại thiếu chi lại thiếu, mà bọn họ chủ nhân, chính là một vị kim cương cấp bậc cường giả. Giang đồng tâm bắt lệnh bắt lệnh, nguyên lai thế giới này đã đạt tới nguyên anh đầy đất đi nóng nỗi. Vì cái gì tinh tế thương trường cho nó phân chia vẫn là lục cấp. Bệ tạ văn minh chỉnh thể thực lực so với phía trước nên ẩn văn minh cường đại hơn quá nhiều. Kỳ dạ nói đến chính mình phạm sai, lời trong lời ngoài đều là ám chỉ nàng, nếu nàng được đến chủ nhân sủng ái, làm ơn sẽ giúp bọn họ nói tốt vài câu. Giang đồng không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt mà nghe, kỳ giám một người nói được không thú vị, chỉ phải hầm hực tránh ra, trên mặt sầu khổ đến giống một đóa lao cúc. Xem ra Giang nữ sĩ đối hắn hận tấu xương, liền lời nói đều không muốn nói với hắn, tưởng thỉnh nàng nói ngọt con đường này không thể thực hiện được. Hắn thật sự không muốn đắc tội như vậy một vị Mỹ lệ nữ nhân, nhưng đề cập đến chính mình hai cha con tánh mạng, hắn cũng bất chấp rất nhiều. Ở ngày thứ tư buổi sáng, nàng đã tọa một đêm tỉnh lại, phát hiện hóa hạm đã cập bờ. Kỳ giá hai cha con mang theo lồng sắt đổi thừa một con thuyền tư nhân tinh hạm, lại trải qua một ngày lộ trình, này con tư nhân tinh hạm đáp xuống ở một viên xinh đẹp màu lam tiểu hành tinh thượng. Lồng sắt bị dọn hạ tinh hạm. Giang Đồng ngẩng đầu, thấy một con thuyền cực kỳ thật lớn tinh hạm huyền ngừng ở viên tinh cầu này trên không. Kia con tinh hạm đại đến tựa như cung điện, tạo hình kỳ lạ, lại ẩn ẩn gian lộ ra một cổ lực lượng cường đại. Có trong nháy mắt, Giang Đồng cảm giác được trong cơ thể thần tộc chi lực hơi chút giật mình. Thật lớn tinh hạm cơ bụng mở ra, vươn một cái cầu thang, lồng sắt bị kỳ giá hai cha con đưa đến tinh hạm bên trong. Trên tinh hạm có không ít người, bọn họ đều ăn mặc thống nhất màu trắng chế phục, ở cổ áo, cổ tay áo chỗ có màu lam trang trí. Đều là tuổi trẻ nam nhân, tướng mạo thập phần tuấn mỹ. Một đường nhìn qua, liền không có một cái lớn lên xấu, phảng phất toàn bộ bệ tạ văn minh mỹ thiếu niên mỹ thanh niên nhóm đều bị triệu tập tại đây con trên tinh hạm. Đỗng nhiên dồn dập tiếng bước chân truyền đến, Giang Đồng ngẩng đầu, thấy một cái xuyên màu xanh đen chế phục nam nhân mang theo vài người bước nhanh đã đi tới hắn sắc mặt nghiêm trọng vừa thấy đến kỳ giá phụ tử liền nổi trận lôi đình kỳ mạc, các ngươi thật to gan cư nhiên dám đem chủ nhân đổ vật hủy diệt còn dẫn phát rồi ột tinh tao loạn thắc các ngươi phúc đế quốc đám kia chính khách tiểu nhân hôm nay vừa mới tới tìm ta kháng nghị nói chúng ta không trải qua bọn họ đồng ý tự mình phái đạo tặc lẻn vào bọn họ bên trong trộn đao ột tinh bảo vật đã xúc phạm đế quốc pháp luật mạch ta người hầu trưởng thỉnh bất giận Kỳ Mặc vội vàng tiến lên nói: Đây đều là ta sai, vì đền bù ta sai lầm, ta tìm được rồi chủ nhân muốn nữ nhân, hy vọng có thể lấy công chuộc tội. Nữ nhân, Mạch Tăng liếc bên cạnh lồng sắt tử liếc mắt một cái, đương nhìn đến Giang Đồng khuôn mặt thời điểm, bị hung hăng kinh diễm một chút. Bệ hạ đế quốc cư nhiên có như vậy xinh đẹp nữ nhân, thật là hiếm thấy. Hắn vài bước đi vào lồng sắt tử trước, dùng thưởng thức hiếm quý dị bảo biểu tình đem Giang Đồng trên dưới đánh giá. Giang Đồng không xấu hổ cũng không giận chỉ lãnh đạm mà nhìn lại hắn, hai người nhìn nhau trong chốc lát, mạch ta ngạc nhiên hỏi, ngươi từ nơi nào làm ra cực phẩm nữ nhân, dung mạo lớn lên khuynh quốc khuynh thành cũng liền thôi, cư nhiên có hoàng kim cấp bậc tu vi, đế quốc nữ nhân đều đăng ký trong danh sách, theo ta được biết, còn không có nhân vật như vậy, kỳ mạc vội vàng nói, mạch ta người hầu trưởng, nữ nhân này là chúng ta hai cha con vì chủ nhân trăm cây ngàn đáng tìm kiếm mà đến, nếu có thể được đến chủ nhân yêu thích, cũng coi như là chúng ta phụ tử hết vài phần trung tâm. Mạch Tăng liếc mắt nhìn hắn, xem ở ngươi vi chủ nhân tìm tới như vậy cực phẩm nữ nhân phân thượng, ta liền lại cho các ngươi phụ tử một lần cơ hội. Hắn nghiêng đầu đi, đối phía sau người hầu nhóm nói, đem lồng sắt dọn đến chủ nhân trước mặt đi. Giang Đồng cứ như vậy bị nâng vào một gian xa hoa đại sảnh, trong đại sảnh hết thảy biện đều hết sức xa hoa, nơi nơi đều là sáng long lanh, được khảm sinh đẹp đá quý cùng vàng bạc ngọc khí. Tuy nói nơi nơi đều là vàng bạc châu báu, lại một chút cũng không có vẻ tục khí, thí dụ như Vương tọa mặt sau kia một tòa ngọc thạch bình phong, mặt trên điêu khắc tinh mỹ cúc ba tư, mà ngọc thạch thượng thiên nhiên màu vàng bị điêu khắc thành nhụy hoa bộ phận, nhìn qua thập phần tự nhiên, xảo đoạt thiên công. Giang Đồng không thể không thừa nhận, cho hắn thiết kế này đại sảnh thiết kế sư thập phần cường đại. đương nhiên, đại sảnh bên trong nhất thấy được, cũng không phải này đó vàng bạc châu đáu, mà là cao ngồi ở vương tọa thượng nam nhân kia. Đó là một cái ăn mặc áo đen nam nhân, có một đầu tóc đen cùng một đôi thật xinh đẹp mắt đen, hắn khuôn mặt thiên tục tàng có một loại con người rắn giỏi khí thế trên người sở phát ra là lâu cư địa vị cao sở dưỡng thành thiên nhiên khí trước làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn quỳ sát ở hắn trước mặt hướng hắn lê bái hóa thần kỳ cường giả mạch ta người hầu quỳ thẳng xuống dưới kỳ gia phụ tử cùng người hầu nhóm cũng đều dần dần quỳ xuống triều vương tọa thượng nam nhân cung cung kính kính mà hành lễ tham kiến chủ nhân tóc đen nam nhân lạnh một khuôn mặt lạnh lèo ánh mắt ở kỳ gia phụ tử trên người đảo qua dùng bình đạm ngữ khi nói các ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tới gặp ta, hắn ngữ khí tuy rằng nghe không ra hỉ nộ, nhưng kỳ gia phụ tử biết, bọn họ chủ nhân khẳng định đã giận cực, sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợn, đem chính mình cái chán dán trên mặt đất, nói, ta chủ nhân vĩ đại, lộng hư bình ngọc là sai lầm của ta, ta nhi tử lúc ấy còn ở trường học, cùng hắn không hề quan hệ, xin cho phép ta tự sát, bỏ qua cho ta nhi tử một mạng. chuẩn, tóc đen nam nhân vô cùng đơn giản hai chữ, chặt đứt kỳ gia phụ tử hy vọng cuối cùng. Kỳ Giã hoảng sợ mà nhìn chính mình phụ thân, Kỳ Mạc nhìn nhìn chính mình như tử, duỗi tay sủng lịch mà sờ sờ hắn đầu, nhu hòa mà nói: "Tiểu Giã, về sau ta không còn nữa, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, càng muốn tận tâm tận lực vì chủ nhân làm việc, biết không? Chủ nhân sở quyết định sự tình, vĩnh viễn vô pháp sửa đổi." Kỳ Giã nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng rơi lệ, nước mũi nước mắt đều hỗn hợp ở cùng nhau. Kỳ Mạc nhiên lui về phía sau một bước, sau đó sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ủy thân ngã xuống đất, Giang Đồng khiếp sợ mà nhìn hắn, hắn tự đoạn toàn thân kinh mạch đã tắt thở. Kỳ Gia bỏ qua đi, ôm lấy chính mình phụ thân, khóc đến nước mắt nước mũi giàn rủa. Tóc đen nam nhân bất mãn mà nhăn lại cái mũi, Mạch Tăng lập tức hiểu ý, đối kỳ ra nói, còn không mau cảm tạ chủ nhân không giết tri ân. Kỳ ra lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối với vừa mới bức tử chính mình phụ thân, Tóc đen nam nhân khái cái đầu, nói, đa tạ chủ nhân không giết tri ân. Tóc đen nam nhân thưởng thức tay phải ngón út thượng đuôi dưới. Nhàn nhạt mà nói một chữ, Lan Kỳ giã lại khái một cái đầu Ôm chính mình phụ thân, đem hắn khiêng trên bay Lui đi ra ngoài Đại hắn đi xa, mạch tăng mới thử thăm dò mở miệng nói, chủ nhân Ngài xem, vị này nữ sĩ ngài vừa lòng không Ta nói rồi Ta đối nữ nhân không có gì hứng thú Tóc đen nam nhân lười biếng mà nhìn hắn Hùng chi nữ nhân này ta cũng không thích Nếu muốn tìm, liền phải tìm xinh đẹp nhất Cường đại nhất, như vậy song tu lên Hiệu quả mới có thể hảo Mạch Tăng chiều chịu khoe miệng, ở trong lòng yên lặng phung tạo, có lầm hay không, chủ nhân của ta, như vậy xinh đẹp còn nói không tốt. Toàn bộ đế quốc đều tìm không ra giống như vậy cực phẩm nữ nhân hảo sao. Nhưng hắn khẳng định không dám đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra, vì thế ôn hòa mà khuyên đủ, chủ nhân của ta, vị này nữ sĩ các phương diện điều kiện đều là vạn trung vô nhất, còn thỉnh ngài cùng nàng ở chung một đoạn thời gian, tin tưởng ngài nhất định sẽ thích thượng nàng. Tóc đen nam nhân buồn rầu mà bò trải một chút chính mình tóc mái. Nói không thích chính là không thích, ta đối sở hữu nữ nhân đều không có hứng thú, đem nàng cho ta lộng đi. Nói xong, vội vã đứng lên, nhanh chóng rời đi đại sảnh. Giang đồng hết trô nói rồi, ở kiếp này, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người như thế ghét bỏ. Đương nhiên, nàng không phải tử tinh tệ, không có khả năng yêu cầu mỗi người đối nàng đều sẽ có hảo cảm. Chính là nhiệm vụ yêu cầu là lấy được người nam nhân này hảo cảm cùng tín nhiệm, nhưng ấn tượng đầu tiên như thế không xong, nàng muốn như thế nào xoay chuyển cục diện chẳng lẽ muốn chủ động lấy sắc thờ người không nói đến nàng bản thân liền không muốn liền tính nàng nguyện ý nhân ra cũng căn bản không hiếm lạ hảo đi mà người hầu trường mạch tăng trong lòng lại vạn phần khiếp sợ hắn đi theo ở chủ nhân bên người cũng có không ít thời gian chủ nhân vẫn luôn là bình tĩnh mà ít khi nói cười hắn rất ít nhìn đến kia trường tục tàng oai hùng trên mặt có mặt khác biểu tình chính là hôm nay hắn cư nhiên phá lệ mà lộ ra bừng rầu, nôn nóng biểu tình là vị này nữ sĩ ảnh hưởng đến hắn sao chẳng lẽ Vị này nữ sĩ chính là chủ nhân người muốn tìm. Hắn nghiêng đầu đi nhìn nhìn Giang Đồng, Giang Đồng nhận thấy được hắn tầm mắt, hai người bốn mắt tương đối, mạch tang đống nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, vội vàng túi đầu xuống. Theo lý thuyết, hắn đã trở thành bạch kim cấp, vị này nữ sĩ bất quá là cái hoàng kim cấp, chính là nàng lại cho hắn một loại kỳ quái cảm giác áp bách, làm hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Hắn càng thêm tin tưởng, vị này nữ sĩ có lẽ thật là chủ nhân yêu cầu người. Thái độ của hắn trở nên cung kính lên. Đối Giang Đồng hành lễ, nói, tôn kính nữ sĩ, ta thay ta chủ nhân cảm tạ ngài ngàn dặm xa xôi tiến đến. Thỉnh ngài yên tâm, chủ nhân hôm nay chỉ là tâm tình không hảo mà thôi, cũng không có ghét bỏ ngài ý tứ. Thỉnh ngài trước tiên ở bàn long hào thượng chủ hạ, tin tưởng chủ nhân thực mau liền sẽ chuyển triệu ngài. Giang Đồng chịu chịu khoe miệng, này thấy thế nào đều như là vừa mới tiến cung phi tử không bị hoàng đế sủng ái, chi kỷ thái giám tổng quản tiến đến ăn ủi Loại này thật sâu cung đấu cảm giác quen thuộc A, chưa xong còn tiếp. T.S. Đa tạ 07102-0405 Phấn Hồng Phiếu, ngậm ngậm Không Lưng. 437, Nam Nữ Chi Gian. Người hầu trường các hạ, có một chút cần thiết muốn nói rõ ràng, ta đến nơi đây tới, đều không phải là là cam tâm tình nguyện tới. Giang Đồng nghiêm túc mà nói, bất quá nếu tới, ta cũng không nghĩ chạy trốn, dù sao cũng trốn không thoát, có không thỉnh ngươi mở ra lồng sát, đem ta thả ra. Mạch Tăng Tươi cười bất biến, muốn đem ngài thả ra cũng không phải không thể. Nhưng ngài dù sao cũng là hoàng kim cấp cường giả, không khỏi ngài làm ra cái gì lệnh chủ người không vui sự tỉnh tới, thỉnh ngài mang lên này chỉ vòng tay. Hắn đem một con hoàng kim vòng tay hai tay dâng lên, giang đồng cách lồng sắt đem vòng tay tiếp nhận tới, nhìn kỹ đi, vòng tay thượng mình khắc một tầng tầng phức tạp phù văn, nàng trong lòng có so đo, bất động thanh sắc mà đem nó trồng lên trên cổ tay. Cùng cụt, vòng tay khóa khấu chế trụ khoảnh khắc, sáng lên một đạo kim quang, kim quang qua đi, khóa khấu khe hở biến mất. Vòng tay biến thành một cái chính thể, mà nàng vận hành một chút trong cơ thể linh lực, lại phát hiện linh lực tất cả đều biến mất. Quả nhiên là cấm linh phụ văn. Giang Đồng nhìn về phía Mạch Tăng, hiện tại có thể cho ta ra tới sao? Đương nhiên, Mạch Tăng đối nàng thuận theo thực vừa lòng, trong miệng niệm tụng một đoạn chú ngữ, chỉ nghe lệch cạch một tiếng, lồng sắt tử môn vô thành vô tức mà khai. Giang Đồng từ lồng sắt ra tới, Mạch Tăng phân phó một cái tuấn mỹ người hầu đem nàng mang đi trong khách phòng nghỉ ngơi, Giang Đồng nhàn nhạt cười nói. Ta còn có một ít tùy thân mang theo đồ vật, bị kỳ ra phụ tử lấy mất. Tuy rằng không thế nào đáng giá, nhưng dù sao cũng là ta, làm phiền người hầu trưởng các hạ thay ta đem đồ vật phải về tới. Mạch Tăng cười nói, nữ sĩ xin yên tâm, này bất quá là việc nhỏ, ta nhất định làm cho bọn họ hoàn bích dâng trả. Mạch Tăng cho nàng an bài phòng thực xa hoa, hoàn toàn vâng chịu vị này chủ nhân yêu thích, nơi nơi đều là sáng long lanh, liền dường đều là dùng kim phiến từng mảnh từng mảnh mà bao lên, mặt trên có triển chi quả nho hoa điểu trùng cá tất cả đều là dùng các loại đá quý được khảm ma thành thí dụ như kia quả nho tất cả đều là dùng màu tím đá quý điêu khắc thành hình trứng sâu lên tới hoa là dùng một chỉnh khối hồng ngọc tùy điêu khắc điểu đôi mắt là lục đá quý thân thể là mang theo hắc như phỉ thúy hơn nữa dùng liêu tất cả đều là nhất thượng đẳng châu đáu tùy tiện moi một viên xuống dưới Liên đủ người thường ăn uống thả cửa đã nhiều năm cái này chủ nhân thật đúng là cái thổ hào a Thấy nàng nhìn chầm chầm vào những cái đó châu báo xem, người hầu thiện ý mà nhắc nhở nàng, chủ nhân phi thường thích châu báo, nếu có người dám can đảm đánh này đó châu báo chủ ý, chủ nhân nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ tao đương. Giang đồng đầy đầu hát tuyến, đường đường hóa thần kỳ đại năng, cư nhiên như vậy yêu tiền. Này không khoa học a Mà vị này yêu tiền chủ nhân, đang ngồi ở chính mình phòng ngủ nội to rộng bao nhung trên sofa, một đầu quái thú ghé vào hắn dưới chân. Cự quái thú thân hình thật lớn, diện mạo cực kỳ quỷ dị, trường một thân màu xanh biếc da lông, lao hổ mặt, cùng một đôi thật lớn sử hiệu, tướng mạo thập phần hung ác, nhưng ở nam nhân thủ hạ lại so với cẩu còn muốn dịu ngoan. Nam nhân lạnh một khuôn mặt, trong mắt lại di động nôn nóng. Trên tay dùng một chút lực, nghiết đau thủ hạ quái thú, quái thú lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lại chỉ dám phát ra thầm thì thanh âm, sợ hãi kinh động chủ nhân đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Chủ nhân. Mạch tăng người hầu trường gõ mở cửa đi đến. Hướng hắn hành lễ, vị kia giang đồng nữ sĩ, ta đã đem nàng an bài ở phòng cho khách. Nam nhân nhíu như mày, ta không phải nói sao. Đem nàng cho ta đuổi đi, ta không nghĩ tái kiến nàng. Người hầu trường lộ ra một đạo nhu hòa mỉm cười, chủ nhân, vị này nữ sĩ vì được đến ngài lọt mắt xanh, chủ động mang lên cấm chế vòng tay. Hiện tại đã cùng người thường vô dị. Mà viên tinh cầu này trung quanh, nơi nơi đều là hung ác tinh tế hải tặc. Nếu đem nàng đuổi ra đi, Tin tưởng liền cái này hệ hàng tinh đều đi không ra đi. Nàng liền sẽ bị những cái đó hải tặc cấp bắt đi. Những cái đó hải tặc có bao nhiêu vùng tàn ngài cũng là biết đến, nữ nhân dừng ở bọn họ trong tay, căn bản sống không nổi. Thỉnh ngài bảo cho biết, muốn xử trí như thế nào vị này nữ sĩ? Nam nhân mày nhăn đến càng sâu, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, mạch tang ngươi làm việc như thế nào càng làm càng đi trở về. Liên như vậy điểm việc nhỏ cũng tới hỏi ta. Nàng bằng chính mình năng lực đi không ra đi. Ngươi liền không thể đem nàng cấp đưa ra đi sao? Mạch Tăng lộ ra hiểu ý tươi cười, nếu chủ nhân thật sự chán ghét người này, căn bản sẽ không để ý nàng có thể hay không bị hải tặc bắt đi. Nếu chủ nhân nói ra hộ tống nàng rời đi loại này lời nói, thuyết minh chủ nhân không chỉ có không chán ghét, ngược lại đối vị kia nữ sĩ rất có hảo cảm. Nam nhân tuổi hồ cũng phát hiện, sắc mặt trầm xuống, trên mặt lộ ra một đạo vẻ mặt phẫn nộ, một chân đá vào quái thú trên người, quái thú ngao mà hét thảm một tiếng, chỉnh đầu thú bay đi ra ngoài. Mạch tang, lá gan của ngươi cũng là càng lúc càng lớn. Chủ nhân tha thứ. Mạch tang nằm ở trên mặt đất, đem chính mình cái chán dán trên mặt đất. Chủ nhân, ngài thân thể ngày càng xa sút phi thường yêu cầu một cái cường đại nữ nhân. Phía trước vì ngài tìm tới nữ nhân, không phải thân thể quá yếu, chính là ngài coi thường mắt, còn như vậy đi xuống, ngài tu vi sợ là có lùi lại nguy hiểm, thậm chí vô pháp duy trì hình người. Nam nhân thân mình sau khinh, dựa vào trên sofa, để lại chính mình huyệt thái dương. Giữa mày di động một mặt bực bội cùng nghi hoặc, Mạch Tăng, ta không biết chính mình ra cái gì vấn đề. Ở nhìn đến nữ nhân này thời điểm, trong lòng ta cư nhiên sinh ra một loại thân cận cảm. Mạch Tăng nghe vậy đại hỉ, đây là chuyện tốt ta. Nam nhân cả giận nói, hảo cái gì? Ta còn chưa từng có quá loại cảm giác này, cư nhiên có người có thể đủ ảnh hưởng đến ta tâm cảnh, nữ nhân này rất nguy hiểm. Mạch Tăng khuyên đủ, chủ nhân, đối sinh đẹp khác phái sinh ra hảo cảm là thực bình thường sự tình bằng không chủng tộc như thế nào kéo dài. Nam nhân trầm mặc sau một lúc lâu, phất phất tay nói, khiến cho nàng trước ở tại bàn Long Hảo Thượng đi, kia sự kiện. Dung sau lại nghị. Đúng vậy mạch tang trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, chủ nhân là hắn một tay mang đại, thấy hắn rốt cuộc đối khác phái sinh ra hứng thú, hắn trong lòng tự nhiên thật cao hứng. Nam nhân ở hắn rời khỏi sau, đáy mắt hiện lên một mặt ưu sắc. Ở nhìn thấy giang đồng thời điểm, hắn không chỉ có cảm giác được thân cận cảm, còn cảm giác được kính sợ không sai Chính là kính sợ. Hắn cư nhiên đối một cái thực lực xa xa không bằng chính mình nữ nhân sinh ra kính sợ cảm giác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nữ nhân kia trên người đến tụt cùng có thứ gì ở hấp dẫn hắn? Này viên sinh đẹp tiểu hành tinh ban đêm rất dài, tinh cầu mặt ngoài nơi nơi đều sinh trưởng một loại ánh huỳnh quang thảo, nụ hoa bên trong trái cây sẽ phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Khi màn đêm buông xuống lúc sau, chỉnh viên tinh cầu đều bao phủ ở một mảnh màu trắng nhàn nhạt quang mang bên trong. Nam nhân ma xui quỷ khiến mà đi tới giang đồng phòng ngủ trước cửa, nhìn trước mặt cửa khoang, do dự một chút, ở khóa cửa thượng nhẹ nhàng một chút, cạnh cửa lặng yên không một tiếng động mà khai. Giang đồng đã ngủ hạ, trong phòng một mảnh hắc ám, nam nhân đi vào đi, nhẹ nhàng vén lên trên giường hồng nhạt xa mảnh. Trên giường nằm Mỹ lệ thiếu nữ đang ngủ ngon lành, hắn nhìn chăm chú nàng ngủ nhan, đối với hắn tới nói, lại hát ban đêm cũng có thể xem đến rõ ràng. Nữ nhân này lớn lên thường Mỹ, phi thường Mỹ. Hán Thiên tính thích sáng long lanh xinh đẹp đồ vật, nhưng là hắn thực xác định, nữ nhân này hấp dẫn hắn, cũng không phải hắn dung mạo. Trên người nàng có cổ khác thường mùi hương, hiện tại ly đến gần, kia cổ mùi hương càng thêm nồng đậm, hắn nhịn không được thật sâu mà hút một ngụm, cái loại này thân cận chi ý càng thêm nồng liệt. Thơm quá a, thật muốn lại nghe vừa nghe. Hắn phụ hạ thân đi, tiến đến giang đồng cổ, nhẹ nhàng mà ngửi ngửi, lâm vào say mê bên trong. Này hương vị rất quen thuộc, phản phất minh khắc ở bọn họ nhất tộc huyết mạch bên trong ẩn ẩn gian có loại huyết mạch của minh. Đúng lúc này, trên giường Mỹ nhân tỉnh, nàng lộ ra kinh ngạc thần sắc, đột nhiên ngồi dậy, ở trong bóng tối dùng cặp kia xinh đẹp ánh mắt sâu kín mà nhìn hắn. Hắn lui về phía sau một bước, trên mặt hiện lên khả nghi đỏ ửng. Đáng chết, đây là có chuyện gì, nữ nhân này cũng dám chừng hắn, chừng cũng liền thôi, vì cái gì nàng chừng hắn thời điểm, hắn sẽ có loại không dám ngẩn đầu bất tan cảm. Hắn đường đường kim cương cấp cao thủ, sinh ra chính là hoàng kim cấp. Trước nay đều chỉ có hắn để cho người khác sợ hãi, khi nào người khác làm hắn sợ hãi quá. Nam nhân rỗi ra tay, bóp lấy nàng cổ, thẳng tắp mà cùng nàng hai mắt đối diện, ta quyết định, liền tuyển ngươi. Giang đồng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, tuyển ta làm cái gì? Cùng ta song tu. Giang đồng không biết giờ phút này chính mình rốt cuộc nên là cái gì tâm tình, nam nhân tìm nữ nhân không phải việc này như sao? Nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến, chính là từ người nam nhân này trong miệng nói ra, vẫn là làm nàng có chút vô ngữ. Nếu ngươi có thể để cho ta vừa lòng, ta có thể cho phép ngươi ở ta cất chứa vàng bạc châu đáo bên trong, chọn lựa một hai kiện làm lễ vật. Giang đồng càng thêm hết trô nói rồi, mấy thứ này nàng chiêu hoa động phủ bên trong có rất nhiều hảo sao. Lam nàng cùng hắn song tu, cư nhiên chỉ chịu ra một hai kiện châu đáo. Nam nhân có thể không xoái, cũng có thể tính cách không song, nhưng là không thể keo kiệt. Mà vị này thần giữ của, tựa hồ tam kiện đều chiếm toàn. Ta đến bây giờ mới thôi, còn không biết người rốt cuộc là ai. Giang Đồng nói, nam nhân thu hồi tay, lui về phía sau một bước, nói, ta kêu nịt, ngươi có thể kêu ta nịt các hạ. Giang Đồng nâng lên thủ đoạn, lượng ra kia chỉ hoàng kim vòng tay, ta hiện tại mang cái này, liền một chút ít linh lực đều không có, như thế nào song tu. Ai nói song tu yêu cầu linh lực. Nịt dùng nữ nhân đều tóc dài kiến thức ngăn ánh mắt nhìn nàng, Giang Đồng kéo kéo khỏe miệng, không có linh lực như thế nào song tu. Không phải là cái gì thải âm bổ dương đi. Thải âm bổ dương. Nít kỳ quái hỏi, đó là cái gì? Khi ta chưa nói hảo. Đi thôi. Nít kéo nàng, nói, chúng ta đi xong tu. Giang đồng ngây người, uy uy, này có phải hay không có điểm quá nhanh? Nít căn bản là mặc kệ nàng có đồng ý hay không, trực tiếp kéo nàng liền đi, vẫn luôn kéo nàng xuyên qua cả tòa bàn Long Hảo, mở ra một phiến sắt thép đại môn. Giang đồng thực khẩn trương, nàng tuy rằng muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trước nay không nghĩ tới phải dùng phương thức này tới hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cần thiết dâng ra thân thể của mình, nàng tình nguyện làm tinh tế thương trường trực tiếp khấu phân. Đảo không phải nàng có bao nhiêu coi trọng kia tầng mảng, mà là nàng không muốn cùng không yêu người làm loại sự tình này. Nàng tâm điện quay nhanh, tự hỏi muốn như thế nào ứng phó, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Chưa xong còn tiếp. Đơ đa tạ rõ ràng bảo bảo ngật đáp, EEE0499FF, miêu miêu rất nhỏ, ký hiệu nữ ca cao nhạc ký hiệu nữ vài vị thân phận hồng phiếu, ngộng ngộng công lưng. 438, Long Tộc. Đại môn mặt sau là một tòa rộng lớn phòng, trong phòng có một tòa tế đàn, tế đàn thượng nổi lơ lửng một đoàn màu đen quang mang. Giang đồng nhìn kỹ sau một lúc lâu, cũng nhìn không tới quang mang bên trong đến tuột cùng có cái gì. Nít lôi kéo nàng đi vào tế đàn phía trên, đối nàng nói, đứng ở thánh quang đối diện đi. Giang đồng đầy mình nghi hoặc, thuận theo mà đứng ở hắn sở chỉ định vị trí, hai người phân biệt đứng ở hắc quang hai sườn, tương đối mà đứng, nít nói, đem ngươi đôi tay vói vào thánh quang chung đi. Giang đồng do dự. Này cái gọi là thánh quang đến tổt cùng là thứ gì, nàng như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện mà liền đem tay vói vào đi, đến lúc đó nàng bị hút thành thây khô, nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nịt đem đôi tay vói vào thánh quang, bất mãn mà liếc nàng liếc mắt một cái, còn không nhanh lên. Giang đồng tông mày, nghĩ nên như thế nào ứng phó qua đi, nịt cười như không cười mà nói, như thế nào. Sợ chết. Yên tâm, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Ngươi rất khó đến, ta còn tưởng lặp lại sử dụng. Sẽ không tát ao bắt cá. Giang đồng rất bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn, đây là cái gì so sánh. Nàng cái này ánh mắt làm nịt thực hưởng thụ, khỏe miệng cư nhiên phá lệ mà gợi lên một đạo nhật nhạt độ cung. Dù sao đã tới rồi này một bước, cũng không cần lại sợ đầu sợ đuôi, nàng bản năng nói cho nàng, hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng nâng lên cánh tay, vói vào màu đen quang đoàn bên trong. Trật chi gian, nàng cảm giác trong đầu hiện lên một đạo bạch quang. Nàng cảm giác chính mình như là phiêu phù ở quần quần vũ trụ bên trong, tinh quang lập lòe, tảng lớn tảng lớn tinh vực, tựa như hải dương trung sở phiêu tán kim cương, tinh tinh điểm điểm, minh minh diệt diệt. Nàng cảm thấy thân thể của mình thập phần thoải mái, phản phất về tới mâu thân tử cung, sinh mệnh lúc ban đầu khởi nguyên địa phương, không một chỗ không thoải mái. Loại cảm giác này có chút giống lần trước cùng tiểu cố, William tiến hành tuần hoàn, toàn bộ vũ trụ phản phất đều ở chính mình trong không chế. Đúng lúc này. Nàng đống nhiên nghe được phía sau có từng trận tiếng gió, quay đầu lại đi, một cái màu đen cự long nên diện mà đến. Nàng cả kinh nói không ra lời. Cái kia cự long toàn thân đen nhánh, một đôi mắt lại là kim sắc. Trên người mỗi một mảnh vảy đều phiếm hắc diệu thạch giống nhau lóa mắt ánh sáng. Giác tựa lộc, đầu tựa đà, mắt tựa thỏ, hạng tựa sà, bụng tựa thận, lân tựa cá, chảo tựa ưng, trưởng tựa hổ, nhị tượng ưu, khẩu bên có cần nhiễm, dưới hàm có minh châu, hầu hạ có nghịch lân đán vì hành vân mộ vì hành vũ thấy tác thiên hạ đại cát la long hắc long trong chớp mắt liền đi tới nàng trước mặt nàng xoay người cưới lên đi động tác vô cùng tự nhiên hắc long cũng không có cự tuyệt phảng phất đối với hai người tới nói đây đều là một loại bản năng giang đồng cưới hắc long ở vũ trụ mênh mông bên trong bay lượn du lịch kim sắc cấm chế vòng tay phảng phất mất đi tác dụng trong đan điển kia viên kim đan ở nhanh chóng mà chuyển động tham lam mà hấp thu không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể linh lực trong nháy mắt kia. Giang đồng cảm giác được chính mình cùng trên người sở kỵ thừa Hắc Long sinh ra nào đó linh lực cộng minh. Đó là một loại nguyên tự huyết mạch chỗ sâu trong bản năng, cùng buồn cùng nguyên. Giang đồng cả người chấn động, đột nhiên tỉnh lại. Phát hiện chính mình còn đứng ở chỗ cũ, đôi tay vẫn cứ đặt ở kia màu đen quang đoàn bên trong. Nàng vẫn cứ không cảm giác được chính mình trong cơ thể lực lượng, hoàng kim vòng tay vẫn cứ ở phát huy tác dụng. Nhưng nàng có thể cảm giác được, chính mình thể chất trở nên càng tốt, hiện tại cả người đều thực thoải mái, tinh thần gấp trăm lần. Thu hồi tay, nàng ngẩn đầu nhìn thoáng qua đối diện Nít. Nít cũng đang xem hắn, bốn mắt nhìn nhau, hắn bên thai chỗ thế nhưng di động khởi một mặt khả nghi màu đỏ. Song Tu kết thúc. Nít quay mặt đi, nói, làm người hầu đưa ngươi trở về phòng đi thôi. Dứt lời. Ném xuống Giang đồng một người vội vàng rời đi, Giang đồng đầy đầu hát tuyến. Nguyên lai like đây là cái gọi là Song Tu sao? Nguyên lai like từ lúc bắt đầu cũng chỉ là nàng chính mình tưởng quá nhiều sao? Mạch Tăng chờ ở ngoài cửa. Thấy nị từ trong thánh điện ra tới Trên mặt lập tức hiện ra kinh hỉ Chủ nhân, lần này song tu Nị không nói một lời mà trở lại Chính mình phòng ngủ, lập tức liền có mấy cái Sống tới, dùng các loại dụng cụ cho hắn kiểm tra Hắn bàn tay vung lên Không cần tra xét, ta thân thể của mình Ta chính mình nhất rõ ràng Ta thoái hóa đã trở lại, lần này song tu Phi thường thành công Mạch tăng đại hỉ, chúc mừng chủ nhân Chúc mừng chủ nhân Nị từ người hầu trong tay tiếp nhận điểm mị nước trái cây Trong mắt có chút sung sướng Bất quá mới một lần xong tu, thoái hóa liền chậm lại một phần mười. Tin tưởng thực mau ta thoái hóa là có thể hoàn toàn biến mất, lực lượng có thể lại lần nữa tăng cường. Bọn họ này nhất tộc, sinh ra liền thập phần cường đại, tu luyện thiên phú cũng là tuyệt vô cần hữu. Nhưng trời cao là công bằng, khi bọn hắn sau trưởng thành, thân thể liền sẽ nhanh chóng thoái hóa. Nếu không có nữ nhân xong tu, tu vi sẽ chậm rãi nga xuống, thẳng đến cuối cùng bảo trì không được hình người, hoàn toàn biến thành một đầu hắc long. Không sai. Bọn họ nhất tộc bản thể chính là Hắc Long. Bọn họ này nhất tộc, ở bệ tạ đế quốc là phi thường đặc thù tồn tại, bọn họ này nhất tộc thành viên phi thường thiếu, ngày thường đều ở vào ẩn, cư trạng thái, không hỏi thế sự. Nhưng là bệ tạ đế quốc hoàng tộc lại tựa như bọn họ thần tử, mỗi năm đều phải hướng bọn họ tiến hiến đại lượng vàng bạc châu áo. Làm hồi báo, nếu có cường đại dị tộc xâm lấn, Hắc Long tộc liền sẽ động thân mà ra, ở đế quốc nhất nguy nan thời khắc ngăn cơn sóng giữ. Hắc long tộc nhược điểm chính là bọn họ thoái hóa bệnh, đây là bọn họ nhất tộc lớn nhất bí mật, không cho phép bất luận cái gì người ngoài biết được. Bởi vậy đương mỗi cái hắc long tộc thành viên thành niên khi đều sẽ ngàn trọn vạn tuyển một nữ nhân tới cùng bọn họ song tu, nếu nữ nhân này có thể được bọn họ niềm vui, liền có khả năng trở thành bọn họ thế tử, sinh hạ tân long tộc thành viên. Nếu không được bọn họ niềm vui, nhất định phải rửa sạch rớt. Đương nhiên, như vậy nữ nhân rất khó tìm, cũng không phải mỗi người đàn bà đều có thể đủ song tu thành công liền tính xong tu thành công, hiệu quả cung có tốt xấu chi phần. Nói như vậy, lực lượng càng cường nữ nhân, thành công tỷ lệ lớn nhất, hiệu quả cung tốt nhất. Nịt mẫu thân chính là phụ thân hắn ở rửa sạch rất hai nữ nhân lúc sau, thật vất vả mới tìm được. Nàng là một vị đồng thao cấp cao thủ, vì được đến nàng, nịt phụ thân đưa cho đế quốc một kiện trí bảo. Vị này nữ sĩ không phụ sự mong đợi của mọi người, không chỉ có giải quyết nịt phụ thân thoái hóa bệnh, còn vì hắn sinh một cái nhi tử. Phải biết rằng. Hắc Long tộc thành viên thọ mệnh đều phi thường dài lâu, rất ít có thể có con nối dõi, bởi vì sinh sản khó khăn, đến bây giờ mới thôi, Hắc Long tộc toàn bộ thành viên không vượt qua 30 người. Mạch Tang nhớ rõ chủ nhân mẫu thân cũng là cùng lão chủ nhân song tu 10 năm, song tu không dưới ngàn lần mới ngăn chặn lão chủ nhân thoái hóa bệnh, mà này đó nữ sĩ chỉ tiến hành một lần, khiến cho chủ nhân chậm lại 1 phần 10. Từ lý luận đi lên nói, chỉ cần mười mấy thứ, chủ nhân thoái hóa bệnh là có thể giải quyết, này quả thực nghịch thiên a. Nịt đưa ăn mặc nước trái cây pha lê ly, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt âm trầm, mạch tăng, truyền lệnh đi xuống, chuyện của nàng tuyệt đối không thể tiết lộ, ai nếu là tiết lộ đi ra ngoài, ta sẽ làm hắn hối hận sinh ở trên đời này. Mạch tăng vẻ mặt nghiêm lại, là, chủ nhân, nữ nhân kia. Các ngươi hảo hảo hầu hạ, nàng yêu cầu, chỉ cần không quá phận, tận lực thỏa mãn. Nịt đem ly chung nước trái cây uống một hơi cạn sạch, pha lê ly che khuất hắn khuôn mặt, làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Ta hiểu được, chủ nhân. Mạch Tăng lui ra tới, sắc mặt lạnh băng về phía toàn bộ bàn Long Hào người hầu hạ cấm khẩu lệnh. Hắc Long tộc còn có mặt khác thành viên, rất nhiều người đều đang tìm kiếm có thể song tu nữ nhân, thí dụ như chủ nhân vị Tia Đường Hinh, hắn tuyệt đối không thể làm giang nữ sĩ sự tình lan truyền đi ra ngoài, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Vì Hắc Long tộc song tu nữ nhân, liền coi là tư hữu vật, là tuyệt đối sẽ không cho phép cùng người khác cùng chung, bởi vậy những cái đó đối nữ nhân không hài lòng. Chỉ cần song tu quá một lần, tình nguyện đem các nàng rửa sạch rớt, cũng tuyệt đối sẽ không tặng người. Nếu muốn người khác nữ nhân, vậy chỉ có thể động thủ đoạn. hắc long tộc dân cư đã đủ thiếu, lại vì một nữ nhân đánh đến vỡ đầu chảy máu, nếu có tử thương, vậy không ổn. Nít một người ngồi ở phòng ngủ nội, lâm vào trầm mặc. Vừa mới song tu trong quá trình, hắn cùng nữ nhân kia tiến hành linh lực câu thông cùng giao lưu, phát hiện hai người bọn họ huyết mạch sinh ra cậu mình, này liền như là lắng đọng lại ở gen chỗ sâu trong nào đó bản năng Nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản, có lẽ có thể từ nàng trên người, tìm được Hắc Long nhất tộc quá khứ. Hắc Long nhất tộc số lượng quá ít, bọn họ thậm chí không biết chính mình đến tột cùng từ đâu mà đến. Từ tổ tiên nơi đó truyền xuống tới đôi câu vài lời chung, hắn chỉ biết Hắc Long tộc đến từ chính một cái xa xôi tinh hệ, bọn họ ở vũ trụ bên trong phiêu bạc mấy ngàn và năm, mới đến tới rồi nơi này. Nghe nói, ở cố hương thời điểm, bọn họ so hiện tại còn phải cường đại, căn bản không có cái gì thoái hóa bệnh, phụ thân hắn vẫn luôn cho rằng nếu có thể tìm kiếm đến cô Hương, có lẽ là có thể tìm được trị tận gốc thoái hóa bệnh phương pháp. Khoe miệng trầm rãi gợi lên một đạo tươi cười, vũ trụ chi thần là chiếu cô hắn, đem nữ nhân này đưa đến hắn bên người, hắn tuyệt không sẽ buông tay. Sáng sớm hôm sau, Giang Đồng tỉnh lại lúc sau liền phát hiện chính mình đãi nộ cùng ngày hôm qua có cách biệt một trời. Tới hầu hạ nàng Nam Phó đều có bốn cái, mạch tăng mỉm cười nói cho nàng, này mấy cái là chuyên môn vì nàng chọn lựa, vô luận dung mạo vẫn là chuyên nghiệp, kỹ năng đều là nhất xuất sắc. Sau đó là tinh mỹ đẹp đẽ quý giá quần áo, cái này văn minh lễ phục phong cách cùng cổ Hy Lạp có chút tương tự, mặt trên chuế đầy đủ loại sáng long lanh đá quý, Giang Đồng cảm thấy chính mình mặc vào lúc sau nhất định sẽ rông cái sáng long lanh cây thông Noel. Giang nữ sĩ, chủ nhân thực thích sáng long lanh đồ vật, ngài mặc vào này váy lúc sau nhất định có thể diễm quang bắn ra bốn phía, chủ nhân nhất định sẽ vì người khuynh đảo. Mạch Tăng mỉm cười nói, Giang Đồng rất muốn phun tảo, các ngươi chủ nhân rốt cuộc là cái gì thẩm mỹ? Ai mẹ nó sẽ thích một viên di động cây thông nô NA. Tính, vì nhiệm vụ, nhẫn nhẫn đi. Nàng đem cái kia sáng long lanh hy lạp váy dài mặc vào, mạch tăng lại làm người hầu nhóm bưng hai chỉ mầm gỗ đi lên, mâm thượng phóng vải món trang sức, đều không ngoại lệ đều là sáng long lanh, đặc biệt là cái kia đai lưng, mặt trên chế đầy từng viên móng tay cái lớn nhỏ kim cương, hệ ở trên eo, cả người đều phải lượng thượng một vòng. Giang đồng mặc hảo sau, nhìn trong gương chính mình, thập phần vô ngữ, này nếu là đi ra ngoài Chiêu tặc gì đó liền không nói, khẳng định có thể trực tiếp sáng mù người qua đường mắt. Chưa xong con tiếp. 439, Phú Khả Đức Quốc. Vẫn là chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ đi, cùng cái này thẩm mỹ trình độ thấp ra cảnh giới nịt sớm chiều ở chung, phi đem nàng cấp bức điên không thể. Giang Đồng liền ăn mặc này sáng long lanh một thân đi cùng nịt cùng nhau ăn cơm sáng, cơm sáng phi thường phong phú, mỗi dạng đồ ăn đều chế tắc đến thập phần tinh mỹ. Nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc gặp được một kiện thư thái sự, ai biết còn không có động đúa Bốn cái người hầu liền nâng một đầu lộc lên đây. Giang Đồng nhìn kỹ xem, kia không phải lộc, nhưng bộ dáng cùng lộc có chút giống, đã luộc ra, nhưng không có trải qua bất luận cái gì chế biến thức ăn, bụng bị mổ ra, bên trong nội tạng cũng không có trải qua xử lý, trong không khí tràn ngập một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Giang Đồng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người hầu nhóm đem này sinh lần đầu lộc đặt ở thật lớn trên bàn cơm, mạch tang đối lịt nói: "Chủ nhân, đây là vừa mới từ phương Nam tinh vực vận tới tiền tài lộc." phi thường mới mẻ, ngài nếm thử xem hợp không hợp khẩu vị. Giang đồng cả kinh trong mắt đều phải rơi xuống, nịt cư nhiên ăn sinh lộc sao. Ăn thịt tươi không có gì, thú nhân sao, nhưng lại như vậy hoàn toàn không xử lý, trực tiếp ăn xong đi thật sự không thành vấn đề sao. Nịt chiều sinh lộc nhìn thoáng qua, vẩy vây tay, nói, lấy xuống đi, ta không cần. Mạch tăng cả kinh nói, chủ nhân, tiền tài lộc đối ngài rất có chỗ tốt. Nịt nhan nhạt nói, lấy xuống. Mạch tăng chỉ phải sai người đem sinh lộc Tiền tài lộc đối với Hắc Long nhất tộc thoái hóa bệnh có chỗ lợi, tuy rằng hiệu quả bé nhỏ không đáng kể, nhưng thời gian dài ăn cũng sẽ có hiệu quả, bởi vậy Hắc Long nhất tộc cơ hồ mỗi một vòng đều phải ăn thượng một đầu. Hắn nhìn thoáng qua Giang Đồng, đích xác, có vị này Giang tiểu thư, ăn không ăn tiền tài lộc cũng chưa quan hệ. Tiền tài lộc bỏ chạy lúc sau, Giang Đồng khôi phục một chút muốn ăn, ăn xong bữa sáng, nít liền mang theo nàng lại về tới cái kia thánh điện bên trong. Tiến hành xong tu. Lần này hiệu quả vẫn cứ thực hảo. Nít trên mặt mang theo vừa lòng tới cười, Giang Đồng đem đôi tay từ hắc quang bên trong rút ra. Thấy hắn tâm tình còn tính không tồi, nói, có thể đem cái này vòng tay cấp gỡ xuống tới sao. Dù sao lấy ta tu vi cũng trốn không thoát. Nịt hào phóng mà niệm tụng một đoạn chú ngữ. Đem vòng tay cấp lấy xuống dưới, Giang Đồng lập tức liền cảm giác được trong cơ thể một cổ linh lực ở kích động. Nàng cũng bất chấp khác, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Lấy tử khí đông lai tu luyện bí quyết dẫn đường trong cơ thể lũ bất ngờ buộc phát giống nhau linh lực ở kinh mạch bên trong đi qua. Suốt 36 cái đại chu thiên lúc sau, linh lực rốt của cổ định, nàng tu vi cũng đề cao không ít, ly kim đan hậu kỳ chỉ có một bước xa. Chỉ kém một cái cơ hội, nàng là có thể đủ thăng cấp. Nịt vẫn luôn đứng ở một bên. Hắn có thể cảm giác được giang đồng trong cơ thể điên dũng lực lượng, nàng trong cơ thể lực lượng thực tạp, màu tím, màu trắng, kim sắc ba loại linh lực dây dưa ở bên nhau giống như là tam căn gắt gao triền ở bên nhau dây ni lông, khó phân thắng bại. Hơn nữa, này ba loại lực lượng kết hợp ở bên nhau lúc sau, không chỉ có không có cho nhau mâu thuẫn, khiến cho linh lực nịch lưu, ngược lại ở trung thập phần hài hòa, nàng tuy nói chỉ là hoàng kim trung cấp tu vi, nhưng chân chính thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ. Ở kia ba cổ rồi dám ở bên nhau lực lượng bên trong, hắn nhận thấy được chính mình đối kia vốn cổ phần sắc lực lượng đặc biệt có thân cận chi ý, thân cận bên trong, lại có một tia kính sợ có trong nháy mắt hắn thậm chí có loại phục hạ thân đi xúc động hắn trong lòng sinh ra một tia hắn ý cảm thấy da đầu có chút tê dại nữ nhân này đến tận cùng là ai nàng vì cái gì sẽ làm hắn ba lần bốn lượt có loại này kỳ quái cảm giác giang đồng đứng lên kỳ quái mà nhìn hắn một cái hắn lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, bất động thanh sắc mà đem mặt chuyển qua hai ngày này ngươi làm được thực hảo ta chuẩn bị khen thưởng ngươi ngươi đi theo ta hắn mang theo giang đồng dọc theo sắt thép thang lầu xoay tròn mà xuống kia thang lầu rất cao Trưng mươi mấy tầng lầu, đường đi vào cầu thang cuối là lúc. Nàng đôi mắt lập tức mở to. Nàng chưa từng có gặp qua nhiều như vậy tài phú. Đây là một cái phi thường đại kho hàng. Giang Đồng Hoài nghi chỉnh con tinh hạm cái đấy đều là kho hàng. Bên trong chất đầy đủ loại chân bảo. Nhiều nhất chính là vàng cùng các loại đá quý. Bàn tay lớn nhỏ đồng vàng, 10cm trường, 2cm hậu gạch vàng, các loại kim khí. Này quả thực chính là một tòa vàng bạc châu đáo sở lấp đầy hải dương. Nít thả người nhảy đến vàng đối thượng Khoe ra giường như giang hai tay, đối nàng nói, này tất cả đều là ta cất chứa, thế nào? Cũng không tệ lắm đi. Há ngăn là không tội, quả thực liền phú khả địch quốc. Giang đồng kinh ngạc cảm thán, nàng chính mình vàng bạc châu đáo cũng rất nhiều, chiêu hoa động phủ chiêu hoa tiên tử lưu lại liền có mấy chục giường, nhưng là cùng này đó so sánh với, kia bất quá là chín châu mất sợi lông. Nghe được nàng ca ngợi, nịt thật cao hứng, hắn bày ra một bộ khẳng khái biểu tình, nói, vì khen thưởng ngươi đối ta trợ giúp Ta cho phép ngươi ở này đó bảo vật bên trong chọn lựa một kiện. Giang đồng tức khắc liền tới rồi. Ngươi nơi này vàng bạc châu đáo mênh mông bể sở, ngươi khiến cho ta chọn lựa một kiện. Tuy rằng đã sớm đối hắn keo kiệt có điều hiểu biết, nhưng keo kiệt đến nước này, thật sự là hiếm thấy. Đảo không phải nàng quá tham lam không biết đủ, mà là nàng biết, chính mình cùng nịt tiến hành kia cái gọi là song tu, đối nịt trợ giúp có bao nhiêu đại. Nàng bản thân chính là đại phu, ở nhìn thấy nịt thời điểm, nàng liền nhìn ra tới hắn thân thể có tật ở song tu thời điểm, hai người linh lực giao lưu, nàng đối thân thể hắn càng là rõ như lòng bàn tay. thân thể hắn ở thoái hóa, hắn bản thể là trong ảo giác cái kia hắc long, không biết là cái gì nguyên nhân, hắn tu vi vẫn luôn tại hạ hàng, nếu nàng không có liêu sai, mấy năm phía trước, nhị tu vi vẫn là hóa thần trung kỳ, mà hiện tại chỉ là hóa thần sơ kỳ. nếu không phải có nàng xuất hiện, nói vậy không có mấy năm, hắn liền phải té nguyên anh kỳ đi. có thể nói, nàng cứu lại tánh mạng của hắn, chính là. Hắn cư nhiên chỉ nguyện ý đưa cho nàng một kiện lễ vật, long tộc đều như vậy gờ giảng để sao? Ngươi đừng tiêu nịt, ngươi kêu cắt lãng tư hảo. Không cần." Giang Đồng lạnh như băng mà nói. Nịt thật sự cho rằng nàng không muốn muốn hắn lễ vật, trong lòng cao hứng, còn có thể tiết kiệm được một bút, nữ nhân này thật là thức đại thể a." Giang Đồng liếc mắt nhìn hắn, xoay người liền đi, Nịt đi theo nàng phía sau, nàng tựa hồ có chút sinh khí. Nàng vì cái gì sinh khí? Hắn đều nguyện ý đem chính mình chân quý bảo vật cho nàng chó lựa là nàng chính mình không chịu muốn à? Giang ngầm tang bảo khố, Giang Đồng lập tức hướng chính mình phòng mà đi, Nịt theo kịp nói, uy, ngươi có nghị đi ra ngoài đi một chút? Ta dẫn ngươi đi xem xem ánh huỳnh quan thảo. Xin lỗi, ta còn muốn trở về tu luyện. Giang Đồng nhàn nhạt nói, ngày mai tái kiến đi. Nịt nhíu nhíu mày, trong lòng có chút tức giận, này vẫn là lần đầu tiên có người dám can đảm cự tuyệt hắn, nếu thay đổi người khác, hắn đã sớm một cái long tức đem nàng đốt thành cho thẫn, Nhưng đây là Giang Đồng, phụ thân nói qua. Đối với có thể cùng chính mình song tu nữ nhân, nhất định phải che chở cùng khoang dung. Hắn dầu dĩ không vui mà trở về phòng ngủ, nhìn thoáng qua bên người mạch tàng, ngươi nói, nàng rốt cuộc vì cái gì không cao hứng. Ta chưa bao giờ để cho người khác tiến vào ta tàng bảo khố, ta đều phá lệ mang nàng đi vào, nàng dựa vào cái gì không cao hứng. Mạch tàng ở trong lòng phun tảo, chủ nhân ngươi có lầm hay không à, nào có ngươi như vậy đưa nữ hải tử đồ vật, ngươi này không phải nói do nói cho nàng ngươi là cái thần dữ của sao là cái nữ nhân đều muốn tức giận hảo sao? Nhưng hắn khẳng định không dám đem những lời này nói ra, nhu hỏa mà nói, chủ nhân, nữ hài tử đều thích vàng bạc châu đáu, ngài không bằng nhiều tuyển mấy thứ tốt, tự mình cấp rằng nữ sĩ đưa qua đi, rằng nữ sĩ nhất định sẽ cao hứng. Nhiều tuyển mấy thứ, nịn lộ ra đau mình biểu tình, chẳng lẽ nàng chê ta đưa nàng một kiện lễ vật thiếu? Mạch tang khỏe miệng chịu chịu, này không phải rõ ràng sao? Đừng nói đó là cái ngươi tưởng thông đồng nội tử, chính là cái bình thường ân nhân cứu mạng. Ngươi dùng loại này phương pháp tới đáp tạ đối phương, đối phương không tức giận mới là lạ đi. Nít ngồi ở trên sofa, trong lỗ mũi rừ một tiếng, thật là phiền thoái, Như vậy hảo, nói cho nàng, nàng cùng ta song tu một lần, ta liền đưa nàng một kiện lễ vật, chính ngươi đi trong tàng bảo khấu chọn, tùy tiện chọn cái gì đều được. Như vậy nàng tổng nên cao hứng đi. Mạch tăng khỏe miệng lại lần nữa chịu một chút, ta nếu là đem ngươi lời này chuyển cáo nàng, nàng sẽ càng thêm tức giận hảo sao? Mau đi. Nịt vung tay lên. Nói cho nàng không được tái sinh khí, đêm nay dùng xong rồi bữa tối, làm nàng cùng ta cùng đi xem ánh Huỳnh Quang Thảo. Mạch Tăng bất đắc dĩ mà lui ra tới, tức khác cảm thấy cái này người hầu trường thật là không hảo làm a, Hắn làm trong phòng bếp làm không ít sở trường điểm tâm ngọn, cấp giang đồng đưa đi. Nữ hài từ sau, 10 cái có 9 thích ăn điểm tâm ngọn, hắn ở huyện chuyển có kỹ xảo mà thuật lại chủ nhân nói lúc sau, tươi cười đầy mặt mà đối giang đồng nói, giang nữ sĩ, đây là chủ nhân cố ý phân phó phòng bếp cho ngài làm ngài xem xem có thích hay không. Giang Đồng nhìn nhìn trước mặt mỹ thực, bánh kem làm thành một đóa ánh huỳnh quang thảo hình dạng, chế tác đến phi thường tinh mỹ, hoàn toàn nhìn không ra là dùng nguyên liệu nấu ăn làm. Ngay cả như vậy, tia thương ngọt hương vị vẫn như cũ lệnh người ngón trỏ đại động. Giang nữ sĩ, ánh huỳnh quang thảo tượng trưng cho tốt đẹp tình yêu, này phân đồ ngọt đại biểu cho chủ nhân đối ngài một mảnh thiệt tình. Mạch ta người hầu trường, Giang Đồng đánh gây hắn, ôn hòa mà nói, khả năng ngươi hiểu lầm cái gì? ta cũng không phải ngươi chủ nhân bạn gái mà là hắn bác sĩ mỗi ngày song tu là ta ở vì hắn trị liệu ta thực tôn kính nịt các hạ vì hắn trị liệu là ta tự nguyện cũng không cần cái gì lễ vật mạch tăng lại hiểu lầm nàng ý tứ quả nhiên không được a chủ nhân như vậy buồn xỉn thái độ giang nữ sĩ khẳng định đối chủ nhân rất bất mãn ngươi xem này liền ở cùng chủ nhân phân rõ giới hạn giang nữ sĩ mạch tăng còn tưởng giải thích giang đồng tiếp tục mỉm cười nói ta còn muốn tu luyện cơm chiều liền bất hòa nhị các hạ cùng nhau ăn Đến nỗi xem xét ánh Huỳnh Quang Thảo, thỉnh chuyển cáo các hạ, ta nhất định đúng giờ đến. Mạch Tăng bất đắc dĩ mà thở dài, trở về nói cho Nịt Giang Đồng đồng ý cùng hắn cùng nhau xem xét ánh Huỳnh Quang Thảo. Nịt phi thường cao hứng, nguyên lai không phải hàm ta bảo vật mà là đánh tâm nhãn sùng bài ta, căn bản không nghĩ muốn ta lễ vẩn Hắn đôi chính mình mị lực rất có tự tin, sơ sơ cảm nữ nhân này không chỉ có thực thức đại thể, hơn nữa thực đáng yêu sao. Đến nỗi Giang Đồng theo như lời, cùng hắn chỉ là y hoạn quan hệ tập bị hắn tự động xem nhẹ. Chưa xong con tiếp. ĐoS, đa tạ bông gòn đã nở hoa, nhu nhu bảo bảo, Suki bỏ tỏ, Tô Thiền Vân, tương tương hướng tới sâu gạo sinh hoạt, đường giao sứ, trà mỹ hoa, rõ ràng bảo bảo ngật đáp, ký hiệu nữ ca cao nhạc ký hiệu nữ vài vị thân phấn hương phiếu, ngậm ngộng không lưng. 440, long tộc đều là thần giữ của. Vì thế, ở trong phòng tu luyện Giang Đồng đột nhiên phát hiện, chính mình ý thức bên trong cái kia biểu hiện nịt đối nàng hảo cảm độ tiến độ điều, biến thành 80%. Giang Đồng đã vô lực phun tào, vừa nghe nói ta không cần người châu đáo liền rất tốt với ta cảm tăng gấp bội. Nịt ngươi quả thực bùn xỉn tới rồi tối cao cảnh giới. ăn xong cơm chiều, Giang Đồng tới gặp Nịt, nàng không có mặc kia thân sáng long lanh quần áo, mà là thay một kiện đơn giản chấm đất váy dài. Nhìn thấy Nịt thời điểm, nàng nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn không có mặc thành nam bản cây thông Noel, nếu không nàng liền phải tự cắm hai mắt. Đêm nay Nịt mặc một cái màu đen kim loại yẹt, tóc sơn đến không chút cầu thả, thột nhìn cao quý lại uy vũ. Nhưng hắn là cái bùn xỉn quỷ, Giang Đồng ở trong lòng yên lặng phun tào. Tinh hạm cơ bụng cửa khoang chậm rãi mở ra, kim loại cầu thang rung, hai người nhặt cấp mà xuống. Giang Đồng ngẩng đầu, này viên tiểu hành tinh ban đêm thực mỹ, trên bầu trời có 3 viên màu trắng vệ tinh, ánh huỳnh quang thảo bảo tử ở phòng gợi lên hạ bay lên, ở không trung phiêu dãng, giống như từng con đom đóm. Nịt đối Giang Đồng nói, tưởng ở trên bầu trời nhìn xem viên tinh cầu này sao? Giang Đồng gật đầu, nịt thân hình vừa động, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lại trợn mắt khi một đầu thật lớn hắc long xuất hiện ở trước mặt cùng trong ảo giác giống nhau nó toàn thân đen nhánh từng mảnh vảy ánh sáng như kim loại nguyên lai like đây là nịt nguyên hình nàng duỗi tay sờ sờ nó long lân nhiệm vụ chung yêu cầu được đến một mảnh long lân nàng phải hảo hảo suy xét suy xét như thế nào lộng tới tay Nịt quay đầu tới cặp kia kim sắc đại như chuông đồng đôi mắt nhìn trầm trầm nàng đi lên đi giang đồng xoay người thượng long bối hai chân kẹp lấy long thân nịt ngửa đầu thét dài một tiếng thân hình đống nhiên cùng nhau thướng không trung bên trong bay lên dựng lên, nó này đây vương góc vương hướng bay lên, tốc độ phi thường mau, nếu không phải giang đồng bản thân đã đạt tới kim đan trung kỳ, thế nào cũng phải từ lòng trên lưng lăn xuống, sống sờ sờ ngã chết không thể. Nít phi ở tầng mây bên trong, giang đồng đi xuống nhìn lại, trình viên tinh cầu đều bao phủ ở nhàn nhạt ánh huỳnh quang bên trong, từng mảnh từng mảnh đại lục sáng long lanh, phản phất được khảm từng viên lộng lẫy chân châu, thật xinh đẹp đi. Nít cặp kia long nhãn hơi hơi cong lên. Có vẻ thực vui vẻ, đây là ta tuyển nơi này ẩn cư nguyên nhân, ban đêm bàn long tinh, thật là quá Mỹ. Giang Đồng nghĩ thầm, ít nhất lần này hắn thẩm Mỹ còn tính bình thường. Nít mang theo nàng ở không trung bay hơn phân nửa đêm. Hai người đều thực tận hứng, đương phương đông sáng lên một tia bụng cá trắng khi, hắn mang theo nàng ở một mảnh thổ địa phi nhiêu, khí hậu tốt tươi đại lục chậm rãi rớt xuống. Bọn họ vừa lúc đáp xuống ở một cái dòng suối nhỏ bên, nít lại biến thành một người dáng người cường tráng thanh niên. Trên người kia tầng màu đen kim loại y thì chút nào không thấy tổn hại. Hắn thao xuống một mảnh lá cây, đoàn thành một cái cái ly hình dạng, từ suối nước chung múc một chén nước cho nàng. Nàng tiếp nhận tới, chiều hắn lộ ra một đạo cảm kích tươi cười. Tuy rằng người này thực bùn xịn, nhưng có đôi khi cũng rất thân sĩ. Nàng uống một ngụm suối nước, hương vị thập phần thơ ngọn, có lẽ là này phiến lá cây duyên cớ, còn có một loại nhàn nhạt trà vị. Giang nữ sĩ, ta nghe nói ngươi không muốn muốn ta lễ vật. Nít biểu tình thực nghiêm túc. Đáy mắt lại có một mặt đắc ý, tâm ý của ngươi ta lãnh, như vậy đi, nếu ngươi không cần những cái đó chân bảo, ta liền cho ngươi một chút những thứ khác, tuy rằng chân quy trình độ so ra kém những cái đó, nhưng là cũng không tính quá khó coi. Dứt lời, cổ tay hắn vừa lật, lấy ra một con bình ngọc. Đây là cái gì? Giang đồng tiếp nhận tới, mở ra nút bình. Một cổ nùng liệt thanh hương nên diện đánh tới, nàng tinh thần vì này rung lên. Đây là tẩy linh dịch. Tẩy linh dịch. Giang Đồng thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Lại nghe thấy một ngụm, cái này hương vị, tươi mát động lòng người, hốt một ngụm lúc sau, trong đan điền liền ngao nghe dục dịch, ngực bên trong tựa hồ có nhiệt lưu kích động, thật là thư thượng sở ghi lại tẩy linh dịch không sai. Sao có thể? Tẩy linh dịch, xem tên đó nghĩa, là có thể rửa sạch linh căn nghịch thiên linh dược, đem ngũ linh căn, tứ linh căn như vậy phế linh căn cấp tẩy thành đơn linh căn hoặc là song linh căn thiên linh căn, nhất vô dụng, cũng có thể tẩy thành tam linh căn. Này linh dược là bát phẩm đan dược, mà nàng hiện tại cũng bất quá mới là ngũ phẩm luyện đan sư mà thôi. Nàng dung thấy quỷ giống nhau biểu tình nhìn về phía nịt, bát phẩm đan dược, cho dù đặt ở an tắt văn minh thời kỳ cũng là bị người tranh đoạt chân quý bảo vật, cư nhiên bị hắn nói thành không đáng giá cái gì tiền. Thậm chí còn so ra kém những cái đó vàng bạc châu đáo linh tinh vật ngoài thân. Cái này kêu nàng sao mà chịu nổi a? Như thế nào? nít có chút không cao hứng, ngươi không thích? Không, ta thích. Giang Đồng vội vàng đem bình ngọc bỏ vào trong lòng ngực, đây chính là khả ngộ bất khả cầu tuyệt hảo bà bối, tuyệt đối không thể làm hắn thu hồi đi, chân thành mà nói, nịt các hạ, cảm ơn ngươi. Nịt vui lòng, trên mặt phá lệ mà lộ ra một mặt nhu hòa tươi cười. Giang Đồng cẩn thận tưởng tượng liền nghĩ thông suốt, này bắt phẩm lịch thiên linh dược đối với ma thú, linh thú linh tinh là vô dụng, chỉ có nhân loại ăn mới có dụng, mà bệ tạ văn minh bên trong, từ trên xuống dưới tất cả đều là thú nhân. Lại nói tiếp cũng tương đương với là sinh ra liền có thể biến hóa hình người linh thú, tẩy linh dịch đối với bọn họ tới nói cũng không có cái gì tác dụng. Trách không được ở nịt trong lòng, một lọ tẩy linh dịch còn không có một khối đồng vàng đăng giá, không có đất dụng võ, tái hảo đan dược cũng bất quá là rất rưởi Ngươi thực thích vật như vậy sao? Nịt ánh mắt rạng rỡ, ta còn có không ít, ngươi muốn thích, đều đưa ngươi đã khỏe. Giang đồng cảm thấy lúc này chính mình nhất định thực do người, phỏng trưng đôi mắt đều mạo lục quang. Ai hiếm lạ những cái đó vàng bạc châu đáo a, đan dược trang bị mới là chân ái hảo sao? Ngài thật là khẳng khái. Giang đồng vạn phần chân thành, ngài là ta chứng kiến quá nhất khẳng khái đại nhân. Ni tỏ vẻ thực vừa lòng, hắn gặp qua nữ nhân không mấy cái, phía trước mạch tang tìm tới kia mấy cái hắn liền xem đều lười đến xem một cái. Nguyên lai bị nữ nhân dùng loại này sùng bái ánh mắt nhìn, ngưỡng ngộ ngữ khi nói, là như vậy có thành tiểu cả một sự kiện. Nếu Giang đồng biết hắn lúc này ý tưởng, nhất định sẽ đến nói không ra lời. Hắn nào động khai đến thật đại, ánh mắt của nàng cùng trong giọng nói khi nào có súng bái. Nít lời thề son sắt mà nói, chờ ngày mai buổi tối, ngươi còn bồi ta tới xem ánh huỳnh quan thảo, ta còn có thứ tốt muốn đưa ngươi. Giang đồng tỏ vẻ thực vừa lòng. Nàng nhìn thoáng qua trong ý thức tiến độ điều, phát hiện hảo cảm độ nơi đó đã đạt tới trăm phần trăm. Nàng trong lòng vui vẻ, hiện tại chỉ cần bắt được Long Lân, nàng nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Cái này Long Lân muốn như thế nào bắt được tay đâu? Trộn. Một cái hóa thần. Một cái kim đan, còn có cái gì hảo thuyết, ngươi dám ở hổ khẩu đi nhổ răng sao?" Nàng mở miệng thử nói, "Nịt các hạ, vừa rồi ngài hóa thân vì long thân khi, trên người vậy thập phần mỹ lệ, tựa như đẹp nhất hắc diệu thạch giống nhau." Nịt ý vị thâm trường mà liếc nàng liếc mắt một cái, nói, "Ngươi cũng muốn ta vậy?" Giang Đồng sửng sốt một chút, cũng "Chẳng lẽ trừ bỏ nàng, còn có người muốn Long Lân?" Luyện đan thuật cùng Y sĩ kinh thượng đều nói, "Long Lân là thượng đẳng bảo vật, đem này nghiền nát thành phấn lúc sau, có thể làm thuốc." là rất nhiều thượng phẩm đan dược quan trọng thành phần. Luyện đan thuật trung sở ghi lại đơn thuốc dân gian liền có không ít đường long lần, trong đó có không ít đều là thích hợp linh thú dùng đan dược. Chẳng lẽ bệ tạ văn minh bên trong cũng có luyện đan sư? Nịt đôi tay muốn nâng lên Giang Đồng cảm, Giang Đồng lui một bước, nệ tránh, hắn thực không cao hứng, chấp nhất tiến lên, đè lại nàng bả vai. Giang Đồng chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, không thể động đậy, không đến nửa giây, cảm đã ở hắn ngón trỏ cùng ngón cái bên trong. Đây là thực lực trinh lệnh. Giang nữ sĩ, nếu ngươi muốn ngự linh đan, ta khuyên ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm." Nị khỏe miệng ngậm một mặt như có như không ý cười, "Ngoan ngoãn cùng ta song tu, thực lực của ngươi sẽ tiếp tục bay lên, không dùng được 50 năm, ngươi là có thể đủ đột phá hoàng kim cấp cùng bạch kim cấp, đạt tới kim cương cấp, căn bản không cần phải ngự linh đan loại đồ vật này." Quả nhiên như thế. Ngự linh đan là luyện đan thuật trung sở ghi lại, có thể làm cựu cấp linh thú đột phá thập cấp bảo vật. Cựu cấp linh thú tương đương với nguyên anh kỳ cũng chính là bệ tạ văn minh bạch kim cấp, thập cấp tự nhiên chính là hóa thần kỳ, cũng chính là kim cương cấp. Ngự linh đan cũng là trí bảo trung trí bảo, ở an tắt văn minh thời kỳ cũng là mấy chục năm mới có thể xuất hiện một quả, bởi vì nó tài liệu quá khó tìm, trong đó một mặt long lân phấn đó là dù ra giá cũng không có người bán bảo bối, húng chi ngự linh đan bản thân chính là thất phẩm đang lược, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể luyện chế thành công. Bệ tạ văn minh, cư nhiên thật sự có luyện đan sư hiểu chưa Nịt đem nàng trên chán một sợi toái phát loát tới rồi như sau, nhẹ nhàng mà hỏi. Giang Đồng nhìn hắn một cái, người nam nhân này tuy rằng biểu hiện thật sự đầu bỉ, nhưng là nàng biết, hắn trên thực tế xa so nàng trong tưởng tượng muốn thông minh. Nàng còn không có tới kịp trả lời, nịt sắc mặt chợt biến đổi, đem Giang Đồng đột nhiên sau này đẩy, Giang Đồng liền bay lên, nàng vội vàng ổn định thân hình, ở không trung phiên mấy cái bổ nhào, vững vàng dừng ở vài trăm thước ngoại. Sau đó, nàng nghe được Đinh Thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Trước mắt sáng lên một đạo chói mắt bạch quang, Giang đồng nũi chân một chút, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, lại là vài đạo bạch quang, tiếng nổ mạnh tựa như vệ tinh cấp hạt đạn đối đông. Đây là hóa thần kỳ cấp bậc chiến đấu, nàng cái này Kim Đan kỳ vẫn là có thể chạy rất xa chạy rất xa, miễn cho gặp Ao Cá chi ương. nàng liên tiếp chạy mấy trăm km, mai cho đến bờ biển mới dừng lại, roi mắt trông về phía xa, vừa rồi nơi địa phương đã biến thành đáng sợ chiến trường. Trong truyền thuyết, hóa thần kỳ đại năng có thể rời non lớp biển, hiện giờ xem ra, thành không ta khinh, như vậy đáng sợ năng lượng giao phong, giang đồng quả thực muốn lo lắng nảy viên hành tinh có thể hay không kiên trì được. Nàng từ trong túi càn khôn móc ra một kiện chiến đấu phục mặc vào, chuẩn bị thế không đối liền trực tiếp chạy ra tầng khí quyển. Chiến đấu cũng không có liên tục bao lâu, bạch quang biến mất, nguyên bản hẳn là sáng sớm trên bầu trời di động thật dày mây đen, tất cả đều là từ cho bụi cắt sỏi linh tinh tạo thành, đem hàng tình quang mang che đậy đến kín mít ai m vẫn là cái kia không biết từ địa phương nào toát ra tới, liền bộ dáng cũng chưa gặp qua người đánh lén. đợi ước chừng hai cái giờ, thấy bên kia đã lặng yên không một tiếng động, giang đồng trốn tránh ở vân trung, thật cẩn thận mà về tới kia phiến đại lục. chưa xong còn tiếp. Đợi áp, đa tạ phù dung bạn liễu, từ từ nếu thủy phấn hưởng phiếu, này tình như cũ đánh giá phiếu cùng du hưu đánh thưởng, ngọng ngọng không lưng. 441 cường đại thần tộc, từ không trung xem đi xuống, mảnh đại lục này đã hoàn toàn không thành bộ dáng. Nguyên bản rậm rạp ánh huỳnh quang thảo sớm bị hủy diệt hầu như không còn, có chút núi non cũng bị hoàn toàn tác bằng, đại địa gồ ghề lồi lõm, xuất hiện không ít tân đất chúng cùng hẻm núi. Nói ngắn lại, này phiến đại lục đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, mặt trên sinh vật, phóng trừng cũng không có tồn tại. Cũng may này viên hành tinh nguyên bản liền không người cư trú, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu vô tội giả chết đi. Cái kia dòng suối nhỏ tự nhiên cũng không ảnh vô tung, Giang Đồng từ tầng mây trung đi xuống xem, khói bụi tan đi lúc sau nàng thấy cái kia thật lớn màu đen cự long. lúc này hắn ngã vào một cái đất trũng bên trong, từ đất trũng hình dạng tới xem, hẳn là bị hắn khổng lồ thân thể cấp tạp ra tới. hắn đã hơi thở thoi thoát, trên người xinh đẹp long lân cơ hồ bị hủy đi một nửa, hiện ra phía dưới đỏ tươi huyết đủ, nhìn qua thảm không nỡ nhìn. cơ hội tốt, giang đồng dùng thần thức ở bốn phía xem xét một phen, xác định cũng không người khác, mới từ không trung bên trong rớt xuống, vừa lúc dừng ở hắn đầu bên cạnh. nàng tiến lên đi nhẹ nhàng vỗ vỗ nịt long giác. Nịt các hạ, ngươi không sao chứ? Nịt vẫn không nhúc đi, tuy rằng không có chết, nhưng cũng chỉ còn lại có một hơi. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Giang đồng ở hắn một chỗ miệng vết thương sờ sờ, bắt lấy một mảnh long lân, đem hồng ngông mây tía bao vây đi lên, sau đó dùng sức một rút, long lân bị rút xuống dưới, mặt trên còn dính nịt huyết, ở trong tối nặng nề hàng tình quang hạ, chớp động một loại kỳ lạ kim loại ánh sáng, quen thuộc máy móc gâm ở trong thai vang lên, cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Khen thưởng 15000 tích phân. Cái thứ ba nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố, tìm kiếm Hắc Long nhất tộc cổ xưa bí mật, sưu tập thanh Hắc Ma Quỷ quan trọng tin tức. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 30000 tích phân, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 100000 tích phân. Như tích phân không đủ, Hắc động đem vĩnh không mở ra. Giang Đồng ngây người, thành công mới khen thưởng tam vạn tích phân, thất bại lúc sau cư nhiên muốn khấu trừ 10 vạn, tinh tế thương trường khi nào như vậy đen. Nàng buồn dầu mà gái gái tóc Gần nhất tinh tế thương trường thật là thực nghiêm khắc ca, lúc này mới tăng cấp, nếu là lên tới tứ cấp. Không biết sẽ tuyên bố một ít cái gì biến thái nhiệm vụ. Lúc này, nàng đống nhiên cảm giác được một cổ lạnh băng tầm mắt cùng thâm nhập cốt tủy lạnh léo. Đột nhiên quay đầu lại, thấy một cái ăn mặc hắc y đi nam nhân đứng ở chuỗi lủi thổ địa thượng, chính hơi hơi hít mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm nàng. Nàng tức khắc cảm thấy lưng như kim trích, phản phất bị một cái rắn độc cấp theo dõi giống nhau. Nữ nhân H.I.G. Nam nhân ngũ quan lớn lên còn tính đoan chính, nhưng là làn da ngâm đen, Chợt vừa thấy Giang Đồng còn tưởng rằng là thế kỷ 21 người da đen, nhưng hắn đầu tóc lại là bạch. trói mắt màu trắng, thoạt nhìn đặc biệt thấy được. Giang Đồng lập tức liền phản ứng lại đây, này đó đều không phải trời sinh, người này nhất định luyện cái gì cổ quái công pháp, dẫn tới thân thể xuất hiện dị biến. Hắn tu vi so nịt còn muốn cao cường, ít nhất đều là hóa thần trung kỳ. Ta bất quá là xem nịt không vừa mắt, tưởng giáo hấn một chút hắn thôi không nghĩ tới cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đầu bạc nam nhân tiến lên hai bước, dùng không kiêng nể gì ánh mắt trên giới đánh giá Giang Đồng, xinh đẹp là thật xinh đẹp. Nhưng tu vi giống nhau, ân ở nữ nhân bên trong. Coi như là tương đối tốt. Giang Đồng chấn định mà nói, các hạ là Ta. Đầu bạc nam nhân khinh thường mà cười lạnh một tiếng, ngươi còn không xứng biết ta tên họ. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không nỉ song tu người được chọn? Giang Đồng còn không có trả lời, hắn liền lầm bẩm. Không cần trả lời, ta đã biết đáp án. Trên người của ngươi có thánh quang hương vị, khẳng định là nị song tu người được chọn. Giang đồng toẹt mày, các hạ cũng là hắc long nhất tộc thành viên. Đầu bạc nam nhân con con khỏe miệng, như thế nào? Ngươi cho rằng ta muốn đem ngươi đoạt lại đi, cùng ta song tu. Giang đồng đang muốn mở miệng, lại bị hắn đánh gãy, thu hồi ngươi kia một bộ. Ta đối song tu không có hứng thú, ta đã tìm được rồi không chế thoái hóa bệnh phương pháp. Căn bản không cần các ngươi này đó cấp thấp chủng tộc tới giúp ta. Hắn ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc, giang đồng trong lòng thất kinh. Đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nàng động tác nhanh nhẹn mà nhảy dựng lên, xoay người liền chạy, đầu bạc nam nhân ánh mắt sát khí tràn ngập, trốn. Ngươi cho rằng ngươi thoát được rất sao. Ta không giết nghiệp, ta muốn giết ngươi, ta muốn xem hắn từng bước một mà tu vi hạ ngã, cuối cùng thống khổ mà chết. Dứt lời, hắn đôi tay ở không chung một vũ, một đạo màu trắng quang từ đôi tay bên trong sinh ra, trình xoáy nước chạm chiều không ngừng kích động chiều giang đồng bay đi. Giang Đồng đã để cao tới rồi một vĩ độ giang tối cao tốc độ vô hạn tiếp cận vận tốc ánh sáng, nhưng là vẫn cứ vô pháp tránh né hóa thần trung kỳ toàn lực một kích. Bạch Quang chuẩn xác không có lầm mà đánh vào nàng phía sau lưng, nàng phát ra một tiếng kêu rên, cả người đều đi phía trước đánh tới, bị Bạch Quang hoàn toàn bao vây. Nàng cảm giác kia Bạch Quang chui vào thân thể của nàng, muốn từ thân thể nội bộ sinh ra thật lớn nổ mạnh, đem nàng toàn bộ thân thể đều nổ thành mảnh vỡ. Chẳng lẽ ta liền như vậy đã chết sao? Ta không cam lòng không cam lòng. mãnh liệt cầu sinh ý chí lệnh nàng phát điên dường như vận chuyển trong thân thể linh lực, kim sắc, màu trắng, màu tím ba cổ lực lượng tất cả đều nhanh chóng lưu động, chiều kia bạch quang dũng qua đi. Ở ba cổ lực lượng đánh sâu vào bạch quang trong quá trình, màu trắng cùng màu tím hai loại linh lực ở kim sắc cảm nhiễm tiếp theo tất một tấc thay đổi, cuối cùng thế nhưng tất cả đều biến thành kim sắc linh lực, giống như một đạo kim mũi tên, đột nhiên vọt vào bạch quang bên trong. Kia đoàn cường đại bạch quang, ở một cái chớp mắt chi gian bị đánh cái dập nát ầm ầm ầm oanh. Liên tiếp nổ vang, giang đồng thân thể có hơn 100 địa phương đã xảy ra loại nhỏ nổ mạnh, đem thân thể của nàng tạc đến không ra hình người, huyết nhục mơ hồ. Gì? Đầu bạc nam nhân phát ra một tiếng nghi hoặc than nhẹ, theo đạo lý tới nói, chính mình này một kích đủ để đem nàng cấp hoàn toàn dập nát, cũng không phải cái loại này nổ thành thoái khối dập nát, mà là đem thân thể của nàng hoàn toàn bắn cho thành nguyên tử. Mà hiện tại, nữ nhân này cư nhiên còn có thể bảo trì hình người. Sao có thể? chẳng lẽ hắn nhìn lầm, nữ nhân này tu vi rất cao, không có khả năng, hắn chưa từng có nhìn lầm thời điểm, huống chi nếu là tu vi đủ cao, vì cái gì không phản kích, giang đồng phát dục trên mặt đất vẫn không núc ních, sinh tử không biết, máu tươi từ thân thể của nàng phía dưới thông thả mà chảy xuôi ra tới, ở bốn phía gồ ghề lồi lõm trên mặt đất hình thành một đám tiểu vũng nước, đầu bạc nam nhân chiều nàng đi qua đi, muốn nhìn xem nàng đã chết không có, nếu không chết, hắn không ngại bổ khuyết thêm một đao, đem nàng hoàn toàn đưa lên tử lộ. Liên ở hắn ly giang đồng chỉ có vài bước xa thời điểm, hắn đông nhiên dừng bước chân. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì hắn sẽ cảm giác được nguy hiểm? Đây là một loại từ thân thể chỗ sâu trong sở sinh ra một loại bản năng, phản phất ở rất nhiều năm trước, bọn họ này nhất tộc, liền đã từng kính sợ, ngưỡng mộ nàng. Loại cảm giác này làm hắn sợ hãi, đồng thời cũng làm hắn phẫn nộ. Hắn là ai? Hắn là Hắc Long nhất tộc vương thất hậu duệ, là tôn quý vô cùng Hắc Long, là tương lai Hắc Long nhất tộc vương giả. Tuy nhiên đối một cái cấp thấp sinh vật sinh ra loại cảm giác này, này quả thực chính là đối hắn huyết thống lớn nhất nhục nhã. Hắn thẹn quá thành giận, tay phải ngón trỏ vừa động, một đạo bạch quang từ đầu ngón tay xung ra, hình thành một cây đao hình dạng, nhanh chóng đi vào giang đồng trước mặt. Hắn muốn đem nàng cổ cấp cắt đứt, đem nàng đầu ninh xuống dưới, ném xuống đất hung hăng mà dâm thành thịt nát. Liên ở hắn giao mổ lạ giờ sắp đâm xuống thời điểm, đung nhiên một đạo kim quang sáng lên, đâm vào hắn hai mắt sinh đau, có trong nháy mắt mất đi thị giác hắn trong lòng kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau vài bước, kia đoàn kim quang chậm rãi thăng lên, phiêu phủ ở hắn trước mặt, cái loại này đến từ chính gen chỗ sâu trong cảm giác lại lần nữa sung ra, loại cảm giác này xưa nay chưa từng có rõ ràng, làm hắn cơ hồ nhịn không được muốn quỳ xuống quỳ bái. Không, hắn là tôn quý hắc long, hắn có chính mình kiêu ngạo, tuyệt đối không thể làm ra loại này tự nhục sự tình tới. hắn quật cường mà đứng thẳng, gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm kia đạo kim quang ở kim quang bên trong. Có một cái mỹ lệ thiếu nữ, trên người nàng miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được cực nhanh tốc độ khép lại, làn da trở nên bóng loáng như lúc ban đầu, tựa như chưa từng có bị thương quá. Đầu bạc nam tử nói không ra lời, lúc này Giang Đồng có vẻ phi thường thanh khiết, tựa như viễn cổ thời đại chuyển xuống tới bức họa cuộn tròn trung sở miêu tả cao quý nữ thần. Giang Đồng đỗng nhiên mở mắt, tuy rằng trên mặt nàng không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng đầu bạc nam tử vẫn là cảm giác được trên người nàng sở phát ra huy nghiêm. Nghiên súc Giang Đồng đống nhiên một tiếng quát trói thai, trong tay nhiều một cây ma pháp trượng, ma pháp trượng đỉnh có một viên màu đỏ đa quý, đa quý quang mang đại tác, để ở đỉnh đầu hắn, hắn tức khắc cảm giác thái sơn áp đỉnh, thân thể trở nên trầm trọng vô cùng. Hắn cắn chặt khớp hàm, gắng ngượng không có quỷ xuống đi, nhưng hai chân vẫn cứ đang không ngừng mà run rẩy, đầu gối không tự giác mà bắt đầu đổ lượng. Trận này đấu sức không có liên tục bao lâu, Giang Đồng trong tay ma pháp trượng đi xuống một áp, hắn phát ra một tiếng kêu rên hai đầu gối bùn một tiếng quỳ dạp xuống nàng trước mặt nghiệt xúc cư nhiên tu tập ma công giang đồng cao giọng nói xem ở các ngươi nhất tộc cùng tộc của ta sâu xa thâm hậu ta cứu ngươi một lần nếu ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ liền sẽ rơi vào ác tì địa ngục chịu liệt hỏa đốt người chi khổ dứt lời ma pháp trưởng thượng hồng bảo thạch bính ra một đạo hồng quang chui vào đầu bạc nam nhân cái chán đầu bạc nam nhân kêu thảm thiết một tiếng phát gục trên mặt đất ôm đầu mình không ngừng mà quay cuồng tiêu diên chỉ cảm thấy đầu mình đều bị sinh sôi bổ ra, có một cây gậy ở tủy não bên trong không ngừng mà quấy, giang đồng trên người kim quang chợt tan đi, nàng thân mình mềm nhũn, ngã xuống dưới, tê liệt ngã xuống ở vũng máu bên trong, nàng cảm thấy thân thể của mình thực mềm, hoàn toàn nhất không nổi bất luận cái gì sức lực, giống một bãi bùn lầy giống nhau nằm liệt trên mặt đất, hiện tại chính là một con bình thường nhất một bậc quái thú đều có thể muốn nàng thánh mạng, mà bên kia đầu bạc nam nhân trên mặt đất đánh trong chốc lát lăn, dần dần mà an tĩnh lại. Hắn cuộn tròn thành một đoàn, giống một con tôm. Đình chỉ nhúc nhích. Giang Đồng phát hiện thân thể hắn ở khởi quỷ dị biến hóa, trói mắt đầu bạc bắt đầu chậm rãi biến trở về màu đen, mà ngâm đen làn ra ở chậm rãi biến bạch, vừa mới bắt đầu hắc một đoàn bạch một đoàn mà, thoáng nhìn giống được Lang Ben giống nhau. Màu trắng bắt đầu càng ngày càng nhiều, màu đen càng ngày càng ít, thẳng đến biến thành bình thường tiểu mạch sắc làn, làn ra, hắn mới thật dài mà thư khẩu khí, thân mình vừa lật, ngưỡng mặt ngã xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Thật là thần kỳ. Chưa xong còn tiếp Đ.S. Đa tạ cô không cô, Vũ đêm ngân thường, Từ từ nếu thủy D.0812 Suki bỏ khỏ vài vị thân phấn hồng phiếu Mộng ngộng con lưng 442 Trộm bảo giả Giang đồng hồi tưởng khởi vừa rồi phát sinh sự tình Bị kim quang bao phủ là lúc Cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu Cảm giác là chính mình Lại cảm giác không phải chính mình Phỏng trừng là quang minh nữ thần ký ức Cùng chính mình ký ức dung hợp nguyên nhân Ở chính mình gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm. Thần tộc huyết mạch sẽ tự động bảo hộ chính mình, nhưng là hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Con hào nàng sớm có chuẩn bị. Giang đồng một ngụm rảo pha giấu ở hàm răng một viên lạc hoàn, lạc hoàn có một viên bổ sung linh lực đang dược, không phải cấp thấp bổ khí đan, bổ linh đan linh tinh, mà là ngũ phẩm ngưng linh đan. Loại này đan dược có thể ở quá ngắn thời gian nội bổ sung trong cơ thể linh lực, nhất thích hợp chiến đấu qua đi kiệt lực tu sĩ. Ngưng linh đan hóa thành một đạo dòng nước gấm uổng vào dạ dày trung, đan điển trung lập khắc liền như nổ mạnh giống nhau. Trung quanh linh khí phát điên giống nhau chiều nàng đan điền tụ tới một đoàn một đoàn bỏ thêm vào đi vào nàng tức khắc liền cảm giác được chính mình khô kiệt tĩnh mạch trung linh lực ở nhanh chóng tràn đầy này viên hành tinh trung quanh hoàn cảnh thập phần phức tạp bởi vì này phiến hệ hàng tinh vị trí hẻo lánh địa hình phức tạp tinh hệ nội có rất nhiều thật nhỏ vệ tinh cùng hàng tinh tinh hạm khai tiến vào thực dễ dàng và phải đá ngầm gặp nạn bởi vậy thành tinh tế hải tặc nhạc viên bệ tạ đế quốc cường đại nhất thần bí nhất tinh cấp hải tặc đại bản doanh đều ở cái này tinh hệ bởi vậy. Tinh hệ này bị người coi là giết chóc tinh hệ. Nịt chiếm lĩnh bản long tinh lúc sau, tinh tế hải tạc liền không dám lại vượt lôi chỉ một bước, nhưng là vừa rồi chiến đấu quá mức kịch liệt, khiến cho chung quanh một ít trên tinh cầu hải Tặc chú ý bọn họ tiểu tâm mà tiếp cận bản long tinh, dùng thập phần tiên tiến trang bị quan sát trên tinh cầu tình huống. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, nịt bàn long hảo không có bất luận vấn đề gì, vẫn cứ phiêu phủ ở không chung, nhưng là bên trong một mảnh tinh mịch, cái gì thanh âm đều không có mà khoảng cách bàn long hảo không xa bình nguyên thượng nằm một cái thân bị trọng thương. Sinh tử không biết cự long. Bọn họ kích động mà kêu lên, mau, mau hướng lao đại báo cáo, cái kia hắc long bị người cấp, giết. Một loại xưa nay chưa từng có hưng phấn ở bọn họ trong lòng toát ra tới. Hắc long là có tiếng thích vàng bạc châu áo, mỗi điều hắc long đều có một tòa bảo khố. Nếu bàn long tinh hắc long thật sự đã chết, kia bọn họ liền đã phát ra. Bị tham lam che mắt tâm trí bọn họ. Phản phất nhìn đến trước mắt trồng chất như núi vàng bạc châu đáo, Hải Tắc phi thuyền tiến vào bàn long tinh tầng khí quyển, an mặc một thân bó sát người kim loại y yền nam nhân mù một con mắt, kia chỉ mắt mù thượng có một đạo thật sâu vết sẹo, mí mắt ngoại phiên lộ ra một đường bạch chọc trong mắt, hắn khuôn mặt phi thường tụt tẳng, đôi tay ôm ngực, nhìn trên màn hình bàn long tinh, các ngươi đều điều tra rõ ràng, đều rõ ràng, hắn trợ thủ đắc lực, một cái đầu trọc hung hãn nam nhân ở bên thai hắn nói, ta phái người đi xuống mang theo lễ vật tất cung tất kính mà đi bái kiến kia đầu hắc long chúng ta ở bàn long gạo to nửa ngày môn không có người khai chúng ta nghĩ cách mở ra cửa khoang phát hiện bên trong người tất cả đều đã chết đã chết hải tặc đầu lĩnh nhíu mày chết như thế nào là bị năng lượng sóng đánh chết đầu trọc nam nhân nói phỏng chừng là cái kia đánh bại hắc long người ra tay người nọ khẳng định đã đạt tới kim cương trung cấp chỉ cần một trường là có thể đem toàn bộ bàn long hào người toàn bộ giết chết mà không hủy diệt bàn long hào Hải tặc đầu lĩnh trầm mặc một lát, cái kia cao thủ đâu? Cái kia cao thủ không phải đã đi rồi. Chính là cùng hắc long đồng quy vu tận. Đầu chọc nam nhân nói, ngài xem, này phiến đại lục đã bị săn bằng, trừ bỏ này đầu thật lớn hắc long thi thể ở ngoài, không có khắc vật còn sống. Hải tặc đầu lĩnh gật gật đầu, để người vắng nhất, chúng ta đem bản long hào bảo vật cầm lập tức rời đi. Đúng vậy hung hán nam nhân đầy mặt chớp động hương phấn cùng tham lang quang. Bọn họ không nghĩ tới, phải đi xuống các bộ hạ bởi vì sợ hai hắc long cũng không có đến kia phiến đại lục đi xem xét cái đến tụi cùng, hơn nữa mây đen giăng đầy. Căn bản là không có phát hiện ở Hắc Long bên người. Còn có hai người. Phi thuyền ngừng ở bản Long phụ trương, hải tặc đầu lĩnh đầu tàu gương ngẫu. Bước nhanh đi vào tinh hạm bên trong. Tinh hạm nội phiêu đã một cổ nồng đậm mùi máu tươi, hắn chiều ngã vào trong thông đạo một khối thi thể nhìn thoáng qua, đó là bản Long hào người hầu, thất khiếu đổ máu, trên mặt biểu tình thực bình tĩnh, có thể thấy được, hắn còn không có phản ứng lại đây liền đã chết. Này đó thi thể từ phần ngoài xem tất cả đều là tốt, nhưng bên trong tất cả đều như hóa, thành một bãi bù lầy. Liên cung gặp vũ khí hạt nhân tập kích giống nhau. Hắn trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, xuống tay người này lại mau lại tàn nhẫn, hơn nữa tu vi thập phần cao. Hải tặc đầu lĩnh như đầu, đối hung hắn đầu chọc nam nhân nói, động tác mau chút. Đoàn người mênh mông quần cuộn sắt tiến bàn long hảo cái đáy kho hàng, phí sức của chín châu hai hổ, mới mở ra môn, vừa thấy đến phía dưới giống như hải dương giống nhau vàng bạc châu đáu. Sở hữu hải tặc đôi mắt đều tái rồi. Lúc này, cái gì hát long, cái gì cao thủ, tất cả đều không quan trọng, bọn họ chỉ biết, chính mình muốn phát tài, muốn phát đại tài. Bọn hải tặc quái kêu nhào vào kim sơn bên trong, ở kim trên núi vui sướng mà đánh lan nhi, nắm lên một phen đồng vàng liền hướng không trúng ném. Haha, ha, lão tử phát tài. Có này đó tiền, ta là có thể mua cái nữ nhân. Hát hát, đế quốc nữ nhân lại chân quý, mỗi năm cũng luôn có mấy cái mất tích đến lúc đó chúng ta nhiều mua mấy cái, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Mẹ nó lao tử đời này còn không có người qua nữ nhân mùi vị đâu. Bọn Hải Tặc không kiêng nể gì mà nói lời nói thô tục. Hải Tặc đầu lĩnh sắc mặt trầm xuống, đầu trọc nam nhân vội vàng quát, đều cấp lao tử lên, muốn mệnh liền nhanh đưa vàng bạc châu đấu cấp lao tử dọn ra đi, chờ trở, trở về hoa. Các ngươi tưởng như thế nào nháo như thế nào nháo. Mấy trăm cái Hải Tặc lập tức nhảy dựng lên. Ở đầu chọc nam nhân chỉ huy hạ đâu vào đấy mà bắt đầu dọn vàng bạc châu đáo, bọn họ không có không gian trang bị, chỉ có thể đem châu đáo tất cả đều cất vào đại trong dương, từng bước từng bước mà dọn thượng bọn họ vận chuyển phi thuyền. Nay đó đều là thú nhân, điểm này trọng lượng đối bọn họ tới nói bất quá là việc rất nhỏ. Thức mau vận chuyển phi thuyền liền chứa đầy, nhưng là kho hàng vàng bạc châu đáo mới trang không đến 1 phần 10, hải tặc đầu lĩnh tuy rằng vẫn luôn lạnh mặt, nhưng lúc này cũng che giấu không được hắn trong mắt đắc ý. Trước đêm này đó mang về Hắn nói, liên hệ trong ổ, gọi bọn hắn nhiều phái mấy con vận chuyển phi thuyền tới. Lao đại, một người tuổi trẻ hải tặc chạy tới, trên tay cầm một cái thông tin dụng cụ, hắn đem màu lam màn hình mở ra, chỉ vào màn hình nói, đây là chúng ta điều tra thu chụp đến hình ảnh. Hải tặc đầu lĩnh chiều trong hình nhìn thoáng qua, đôi mắt lập tức liền trừng lớn. Là cái nữ nhân, hơn nữa là cái thật xinh đẹp nữ nhân. Hắn hô hấp lập tức dồn dập lên, hắn không có gì yêu thích, chính là thích nữ nhân. Đương hắn vẫn là đế quốc quân nhân thời điểm, hắn nhất đến thủ đô tinh thượng những cái đó hoa giống nhau các nữ nhân yêu thích. Bởi vậy, hắn tình người rất nhiều, nhiều đến một tuần mỗi đêm đều có thể không trùng lặp. Nhưng hắn sắc đảm Bao Thiên, thông đồng nhiều như vậy nữ nhân còn không thỏa mãn, còn coi trọng một vị tướng quân thế tử, thừa tướng quân không ở nhà, liền cùng nhân gia lão bà lăn đến cùng nhau. Kết quả trên đời không có không ra phong tưởng, chuyện này thực mau liền bại lộ, vị kia tướng quân rất là tức giận. Vốn dĩ đế quốc nam nhiều nữ thiếu Pháp luật quy định một nữ nhân cần thiết phải có mấy cái chưa phu, trộm tình loại chuyện này mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng cái kia tướng quân vừa lúc là đế quốc huân chương đạt được giả, đạt được đế quốc huân trường quân nhân, có được độc chiếm một cái thế tử đặc quyền. Vị này tướng quân ngày thường thủ chính mình lao bà tựa như chó hoang hộ thực giống nhau, hắn thế tử mấy cái tình phu đều bị hắn trong tối ngoài sáng diệt trừ. Cái này thanh danh lan xa nam nhân hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vì thế hắn đã bị vu hám tham ô của lường đầu nhập vào nhà tù. Trên mặt này đạo thương sẹo, chính là bị cái kia tướng quân Thu mua phạm nhân gây thương tích. Sau lại hắn từ ngục giam chung chạy ra, chạy trốn tới này phiến tinh hệ, trải qua vài thập niên phấn đấu, rốt cuộc thành năm đại hải tặc vương chí nhất. Hiện tại cái gì cũng tốt, chính là không có nữ nhân. Không có nữ nhân, kêu hắn như thế nào sống? Hắn không phải không nghĩ cách, tốn số tiền lớn đi tìm bọn buôn người, nhưng đế quốc quản lý đến phi thường nghiêm khắc, tiền tiêu đi ra ngoài, người lại luôn là lộng không đến tay. Hắn tâm ngứa đến độ mau nổi điên. Hiện tại nhìn đến như vậy một cái xinh đẹp đến kinh người nữ nhân, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ? Nàng còn sống sao? Hải tắc đầu lĩnh liếm liếm môi hỏi. Từ trinh sát cơ chuyển quay lại tới số liệu xem, nàng còn có sinh mệnh dấu hiệu. Người trẻ tuổi nói, ở bên người nàng còn có một người nam nhân, bất quá tựa hồ đã chết, tiếp thu không đến hắn sinh mệnh tin tức. Hải tắc đầu lĩnh đại hỉ, đây là cái vô chủ nữ nhân. Đi mòn dây sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Huân Tâm Hải Tặc đầu lĩnh cũng bất chấp nguy không nguy hiểm, phân phó thủ hạ người trước khai vận chuyển thuyền trở về, chính mình tắc mang theo vài người, vội vàng bước lên một chiếc phi thuyền loại nhỏ, đem tốc độ chạy đến lớn nhất, chiều giang đồng nơi khu vực bay đi. Phi thuyền ở tầng trời thấp sẽ qua, nhìn đến kia đầu thật lớn hát long, bọn hải tặc cảm thấy trong lòng run sợ, có thể tưởng tượng, lớn như vậy long ở trên bầu trời bay lượn khi là cỡ nào vi vũ, cỡ nào khủng bố. Thực mau liền thấy được nằm trong vũng máu mỹ nữ, bọn hải tặc từ không trung xem đi xuống. Giang đồng một thân bạch đi da thịt so quần áo còn muốn bạch thượng vài phần, tựa như cổ đại tông giáo họa thượng chịu khổ nữ thần. Tám đời chưa thấy qua chân chính nữ nhân, ngày thường chỉ có thể đối với không gian 3 triệu nữ tinh ít quản bọn hải tặc thân thể lập tức liền nổi lên nào đó đáng xấu hổ phản ứng. Mau, mau ráng xuống đi. Hải tặc đầu lính hô to. Phi thuyền ở không trung lướt đi, nguyên bản tưởng ngừng ở giang đồng bên cạnh người, nhưng không biết vì sao nàng thân thể bốn phía dòng khí kích động, phong quá lớn chỉ có thể huyền ngừng ở 50m ở ngoài. Hải Tặc Đầu lĩnh Đầu tàu gương mẫu nhảy xuống, cấp khó dằn nổi mà chạy hướng Giang Đồng, vươn móng heo liền muốn đem Giang Đồng bế lên tới. Ở phi thuyền tiếp cận thời điểm Giang Đồng cũng đã phát hiện, nàng nhanh hơn hấp thu linh khí tốc độ, liền ở đôi tay kia sắp chạm vào thân thể của mình khi, nàng đột nhiên động. Một đạo linh khí hình thành năng lượng sóng kích động đi ra ngoài, không hề phòng bị Hải Tặc Đầu lĩnh liền bay lên, nặng nề mà chiều đi theo hắn phía sau đám kia lâu la đánh tới. Giang Đồng từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, hải tặc đầu lĩnh thực mau liền ổn định thân hình, hắn dù sao cũng là bạch kim cấp cường giả, hoàng kim cấp Giang Đồng này một kích còn thương không đến hắn. Chưa xong con tiếp. Đơ ép, đa tạ dịch sỉ 0812, Suki kỳ bỏ cỏ, miêu miêu hải Tặc, lì ủ bạ ảo bạ ảo, kim. 70 vài vị thân phấn hồng phiếu cùng ngỡ đào đánh thưởng, mộng mộng không lưng. 443, hàng phục hải tặc. Hắn trên dưới đánh giá Giang Đồng, hắc hắc cười hai tiếng, tiểu cô nương. Thực lực không tội a, chết không được dám cùng cái kia ma quỷ cùng nhau tới loại địa phương này. Ngươi yên tâm, ngươi nam nhân đã chết không quan trọng, còn có ta đâu, ngươi ngoan ngoan cùng ta trở về, ta bảo đảm hảo hảo xuống ngươi, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Ngươi muốn vàng bạc châu báo sao. Ta có rất nhiều, tất cả đều là của ngươi. Giang đồng lạnh lùng mà nhìn hắn, ánh mắt góc phụ quét một chút bên kia đầu bạc nam nhân cung ít, hai người đều cùng đã chết không sai biệt lắm, trông cậy vào bọn họ là không được đến cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình a." Giang Đồng chiều Hải Tặc đầu lĩnh cười cười, nàng vốn dĩ liền lớn lên mỹ, này cười lên càng như ánh mặt trời chiếu khắp, bọn Hải Tặc linh hồn nhỏ bé cũng chưa. "Ngươi thật sự sủng ta." Giang Đồng cười duyên nói. "Đương, đương nhiên." Hải Tặc đầu lĩnh đôi mắt đều thẳng, "Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi theo ta, ta cả đời này cũng chỉ ái ngươi một cái, tuyệt đối không đi chạm vào nữ nhân khác." Giang Đồng cười đến càng thêm vũ mị, chiều hắn ngoắc ngón tay, "Vậy ngươi lại đây." Hải Tặc Đầu lĩnh cười hì hì liền đã đi tới, liền ở trong chớp đoáng, giang đồng nơi tay Liên thượng màu xanh lục hạt châu một mạt, khởi động màu xanh lục không gian lĩnh vực. Hải Tặc Đầu lĩnh tuy rằng sắc dục hơn tầm, nhưng hắn có thể lên làm hải tặc chi vương cũng là có nguyên nhân, đều không phải là chỉ là cái đồ háo sắc, hắn vẫn luôn phòng bị giang đồng, ở giang đồng mạc hạt châu thời điểm hắn liền cảm giác không tốt, cấp tốc lui về phía sau, trong tay hàng rào điện giải đi ra ngoài. Hàng rào điện là dùng để bắt giữ cao cấp quái thú có đôi khi cũng sẽ bị dùng để bắt giữ phạm nhân, hắn có tự tin, bất quá là cái hoàng kim cấp nữ nhân, khẳng định có thể bị hàng rào điện vong đến vương chắc. Nhưng hắn tính sai, ở hàng rào điện giải đi ra ngoài đồng thời, một đạo nồng đậm màu xanh lục xương mù ở trước mặt hắn đột nhiên mở ra, tức khắc ruôi tay không thấy 5 ngón tay, ném văng ra hàng rào điện cũng phát cái không. Không xong, hắn trong lòng kêu to không tốt. Nữ nhân này trong tay thế nhưng có bực này bảo vật, hắn ngưng tụ lại trong thân thể lực lượng. Tại thân thể ngoại hình thành một đạo thật dày năng lượng cái chắn, cái chắn chống đỡ được năng lượng công kích, lại ngăn không được tinh thần công kích, màu xanh lục không gian bắt đầu đối hắn ý thức tiến hành ăn mòn. Không bố ảo giác chiều hắn che trời lấp đất mà đến. Kia mấy cái tu vi thấp hải tặc lâu la lúc này đều đã đắm chìm ở ảo giác bên trong, lúc khóc lúc cười, hung mãnh mà cho nhau công kích, thực mau liền đã chết hơn phân nửa. Giang Đồng thủ đoạn vừa lật, ma pháp trượng, quang minh nữ thần chi thứ xuất hiện ở trong tay. Nàng đem vừa mới ngưng tụ lên toàn thân chi lực, toàn bộ rót vào trong đó. Hồng bảo thạch quang mang lộc lấy, một đạo hồng quang triệu màu xanh lục trong không gian hải tặc đầu lĩnh đánh tới. Hồng quang đánh vào hải tặc đầu lĩnh kia tầng năng lượng cái chăn phía trên, cái chăn thượng thoáng khởi từng đạo hỏa hoa, hỏa hoa qua đi, tự nhiên gần là nứt ra một đạo tinh tế khẩu tử, căn bản không có thể làm hắn chịu nửa điểm thương tổn. Đây là nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ chi gian trinh lệnh. Hải tặc đầu lĩnh gầm lên giận dữ, hướng tới hồng quang đánh út lại địa phương đánh ra một quyền. Giang Đồng Đại Trấn, nhanh chóng trốn tránh, cũng may màu xanh lục không gian lĩnh vực vốn dĩ liền có phòng ngự công hiệu, hấp thu một bộ phận lực lượng, ngay cả như vậy. Giang Đồng vẫn cứ cảm giác được chính mình cánh tay bị kia quyền phong quét đến, một trận kịch liệt đau đớn. Không được, ta không phải đối thủ của hắn. Nguyên Anh cùng Kim Đàn Chi Gian là một cái sâu không lường được thật lớn khe dánh. Trừ phi có nghịch thiên thần khí, nếu không, từ từ, nghịch thiên thần khí, nàng đỗng nhiên nhớ tới. Phía trước nàng không phải từ ngân hà liên bang vương đài dưới thuận một kiện đồ vật tới sao. Trong truyền thuyết chiêu yêu cờ. Chiêu yêu cờ vừa ra, nhưng mời chào thiên hạ cửu châu sở hữu yêu ma lấy cung sử dụng. Này đó thú nhân lại nói tiếp còn không phải là yêu ma một loại sao. Lúc ấy nàng đem chiêu yêu cờ giấu ở chiêu hoa động phủ bên trong, cũng may lần này nàng mang ở trên người, bằng không đã có thể luôn cuống. Đúng lúc này, đông nhiên ầm vang một tiếng vang lớn, hải tắc đầu lĩnh cư nhiên một trưởng bổ ra màu xanh lục lĩnh vực từ lục xương ngủ bên trong vỏ da lúc này hắn đã biến trở về hình thú là một đầu thật lớn kỳ lân sư đầu sừng hiệu hổ mắt mi thân lưng cái đuôi mao trạng giống long đuôi trên đầu sinh có hai chỉ đại giác thật lớn sư khẩu hướng tới giang đồng đại trường phát ra gầm lên giận dữ tiếng hô chấn đến khắp đại địa đều đang run rẩy giang đồng không hề chần chờ ở túi càn khôn thượng một phách một trương màu vàng nhạt lá cờ vải nhảy ra tới nàng đem lá cờ vải lên đỉnh đầu mở ra Lá cờ vải tức khắc đại trường, trở nên chừng hơn 10 mét khoan, mặt trên có vô số nòng nọc văn, sôi nổi sáng lên kim sắc quan mang, ở lá cờ vải thượng không ngừng mà kích động du tẩu. Giang đồng trong miệng lầm bẩm, đây là lâm phong vũ dạy cho nàng khẩu quyết, dùng để ngự xử chiêu yêu cờ. Kiều kỳ lần tiến lên hai bước, thanh như trung lớn, ngoan ngoãn cùng ta trở về, miễn cho chịu ra thịt chi khổ, nếu không ta đánh gãy ngươi tay chân, đem ngươi đoạt lại đi, dù sao tay chân chặt đứt, có chữa trị khoang cũng có thể lại mọc ra tới Giang Đồng nhanh chóng ngâm tụng khẩu quyết, kia chiêu yêu cờ ở không trung đột nhiên run lên, Kỳ Lân khinh thường mà cười lạnh một tiếng, sau để vừa rẫm?" Chiều Giang Đồng phi phát mà đến. Cơ hội cùng lúc đó, chiêu yêu cờ bỗng nhiên thả ra vạn trượng rắn màu, cổ nhân ghi lại nó phát động thời gian phân năm mầu, thủy ánh ngàn điều, nếu thành không ta khinh. Kia thất thải hà quang chiếu qua đầu ở Kỳ Lân trên người, Kỳ Lân vẫn chưa đã chịu công kích, nhưng là hắn phát hiện chính mình tâm lý ở phát sinh thật lớn biến hóa, lại nhìn đến Giang Đồng khi, hắn không hề có sát tâm. Ngược lại sinh ra sủng kính chi ý, không tự chủ được mà muốn hướng nàng quý bái. Đây là có chuyện gì? Nữ nhân này đối hắn dùng cái gì yêu thuật? Hắn đứng ở dáng màu dưới, không ngừng mà nhảy lên, dương chân muốn tiến lên công kích, nhưng không biết vì sao, trong lòng sợ hãi cùng kính sợ làm hắn không dám đi phía trước, chỉ có thể tại chỗ đặc bộ. Giang đồng như mày, thực lực của nàng vẫn là quá yếu sao. Liên một đầu quái thú đều chịu hoán không được. Nàng cắn chặt răng, hướng trong miệng ném một lọ tụ linh đan. Lại lần nữa đem linh lực rót vào trong đó, chiêu yêu cờ trung thả ra quang mang lại sáng vài phần, những cái đó kim sắc nòng nọc văn một đám nhảy lên, từ linh phiên bên trong nhảy ra, phía sau tiếp trước mà chiều kỳ lân đánh tới, chui vào thân thể hắn, ở hắn tứ chi trong huyết mạch kích động, theo máu chui vào hắn trái tim bên trong. Kỳ lân phát ra gầm lên giận dữ, thân thể rung động hai hạ, sở hữu chống cự cùng địch ý đều biến mất, dư lại chỉ có vô cùng vô tận sùng kính cùng kinh yêu, hắn phát ra từ nội tâm mà chiều giang đồng quý xuống. Thú thân dần dần chuyển hóa trở thành nhân thân, hướng nàng quý bái Thành công. Giang đồng dối tay, đem chiêu yêu cờ vừa thu lại, thân thể thoát lực, đổ xuống dưới, hải tặc đầu lĩnh muốn đứng dậy tới đỡ, lại không dám đụng vào thân thể của nàng. Nhưng trong mắt quan tâm lại là rõ ràng chính xác. Giang đồng ngồi dưới đất, chiều hắn vây vây tay, không có việc gì. Nàng lại ăn một lọ tụ linh đan đối kỳ lân nói, ngươi kêu gì? Chủ nhân. Ta kêu kỳ hoán. thực hảo, kỳ hoán. Vì ta hộ pháp. Là, chủ nhân. Giang đồng ngồi xếp bằng vật khí, đem trong cơ thể linh lực vận hành 36 cái đại chu thiên. Cũng may hôm nay chỉ là hàng phục một cái nguyên anh kỳ thú nhân. Nếu là thay đổi cấp bậc càng cao, phỏng chứng hôm nay nàng sẽ chết ở chỗ này. Linh lực khôi phục hơn phân nửa. Đây là luyện đan sư chỗ tốt. Tụ linh đan tụ khí đan linh tinh bổ khí đan dược có thể đương đường đầu ăn. Giang đồng mở mắt ra. Phát hiện kỳ hoán còn tất cung tất kính mà đứng ở một bên cảnh giới Liền chiêu hắn lại đây hỏi hỏi, mới biết được hắn cư nhiên là tinh tế hải tặc, là tới trộm bàn long hào bảo vật mà bàn long hào người, tất cả đều chết sạch sẽ. Nàng nhíu nhíu mày, bất mãn mà liếc liếc mắt một cái trên mặt đất đầu bạc nam nhân, hiện tại hắn đã khôi phục tóc đen da trắng, nàng sờ sờ cổ hắn, không có tim đầu. Nhưng sinh cơ chưa diệt, hẳn là tiến vào trạng thái chết giả. Cái này giết người như ma đồ tể. Giang đồng không muốn cứu hắn, xoay người lại đi xem nít. Nít trạng thái còn muốn tốt một chút. Chẳng qua bị thương thực trọng, rất khó khôi phục. Nghĩ tiếp theo cái nhiệm vụ chủ tuyến không thể không có hắn, Giang Đồng chỉ có thể phân phó Kỳ Hoán ở một bên tiếp tục hộ pháp. Nàng tác lấy ra lò luyện đan cùng địa hỏa thạch, dâng lên địa hỏa, vì ní luyện chế một lò đan dược. Ngũ phẩm tu cốt đan, đây là một loại chuyên môn cấp linh thú dùng đan dược, có thể trị liệu trọng thương linh thú, tuy không đến mức sinh tử thú nhục bạch cốt, lại có thể lấy cực nhanh tốc độ chữa trị nội thương. ở đan dược bên trong cũng thuộc khó được thượng phẩm. Luyện chế đan dược quá trình thực thuận lợi. Một lò đan ra 6 viên, nàng cậy ra nịt long miệng. Cho hắn rót tiếp theo viên đan dược, đan dược vừa vào khẩu, liền hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong cơ thể. Không đến 15 phút, nịt thân thể bắt đầu nổi lên từng đạo màu trắng ánh huỳnh quang, trên người màu đen vậy bắt đầu một vòng một vòng mà sinh trưởng ra tới. Kỳ Hoán xem đến trợn mắt há hốc mồm, ở bệ tạ đế quốc cũng là có luyện đan sư, nhưng rất nhiều thượng cổ thời đại đan phương đều rất mất, hiện tại phẩm cấp tối cao đang dược cũng chỉ là tứ phẩm mà thôi, mà đế quốc tứ phẩm luyện đan sư thiếu chi lại thiếu, đều là quốc bảo cấp nhân vật. Hắn ở làm đế quốc quân nhân khi, cũng từng gặp qua một viên tứ phẩm chữa thương đan dược, là cho hắn cấp trên, một vị tam tinh thượng tướng dùng. Lúc ấy hắn cấp trên ở cùng chủng tộc thời điểm chiến đấu bị nghiêm trọng nội thương, hoàng đế đặc biệt từ quốc khố bát một viên tứ phẩm đan dược cho hắn, lấy khen ngợi hắn anh dũng. Vị tia tam tinh thượng tướng nuốt vào tứ phẩm đan dược lúc sau, nguyên bản hơi thở thoi thóp Huyết nục mơ hồ thân thể thực mau liền phục hồi như cũ, ngủ tiếp ba ngày chữa trị khoang, liền sinh long hoa hổ, giống như không bị thương giống nhau. Hiện giờ này cự long sở chịu thương so với kia vị tam tinh thượng tướng còn muốn nghiêm trọng rất nhiều, này đan dược lại như thế thần kỳ, hay là cũng là một viên tứ phẩm đan dược. Không, nó dược lực so với kia tứ phẩm đan dược mạnh hơn rất nhiều, chẳng lẽ vẫn là ngũ phẩm đan dược. Kỳ hoán không dám tin tưởng mà nhìn về phía giang đồng, vị này tuổi còn trẻ nữ nhân, cư nhiên là cái luyện đan sư sao vẫn là ngũ phẩm luyện đan sư kỳ hoang kích động đến nói không ra lời đế quốc chỉ có một vị luyện đan sư siêu việt tứ phẩm nhưng là nghe nói còn không có đạt tới ngũ phẩm vị tiên luyện đan sư là đế quốc linh dược học viện danh dự viện trưởng là mỗi người kính ngưỡng thần giống nhau tồn tại vị này thiếu nữ ở luyện đan thuật thượng cư nhiên siêu việt vị tiên lão tiên sinh sao hắn trong lòng đối giang đồng kính ý lại nhiều một phần hai cái giờ lúc sau cự long trong ngoài thương đều hảo đến không sai biệt lắm Nó trong cổ họng phát ra thầm thì tiếng vang, mở long nhãn. Kim quang lập lòe, long nhãn chuyển qua tới ở giang đồng trên người đảo qua, nhanh chóng hóa thành trưởng thân ngọc lập thanh niên, hắn ánh mắt dừng ở kỳ hoán trên người, cả giận nói, trên người của ngươi có ta tài bảo hương vị. Ngươi có phải hay không trộm ta bảo vật? Chưa xong còn tiếp. Đ.S. Đa tạ thư hữu 100311201150711, cách khoảng cách, xeo ly 1331, từ từ nếu thủy, phiêu tán bù công anh. Nhậm phi cánh vài vị thân phấn hồng phiếu cùng tuyết vi tử 520.134, xóa xóa đánh thưởng, mộng ngộng không lưng. Hôm nay là nguyên đán, bất chi bất giác, mộng ngộng cư nhiên đã ở nữ tần viết đã hơn một năm vắng văn, này đã hơn một năm, cảm tạ có thân nhóm bồi mộng ngộng cùng nhau đi qua, mộng ngộng đa tạ đại gia, hy vọng ở tân một năm, thân nhóm còn có thể tiếp tục duy trì mộng ngộng. Thân nhóm tân niên vui sướng giải hoa. 444, âm hưu cùng phản bội. Giang đồng mặt bộ cơ bắp run hai hạ Vị này thật là thủ tài thủ ra cảnh giới, đại nạn không chết, tỉnh lại chuyện thứ nhất cư nhiên là tìm chính mình tài bảo. Về sau muốn cứu hắn, cũng không cần luyện cái gì đan trực tiếp ở bên thai hắn đều, ngươi tài bảo bị trộm lạc. Bảo đảm hắn lập tức tại chỗ mãn huyết mãn trạng thái sống lại. Kỳ hoán vội vàng nói, là ta lợi dụng hơn tâm, thỉnh đại nhân bỏ qua cho sai lầm của ta, ta nguyện ý trả lại ngài tài bảo, hơn nữa đưa lên một viên giả minh châu làm nhận lôi. Nít lạnh lùng mà nhìn hắn, sắc ý tất hiện Kỳ hoán mồ hôi như mưa hạ, rũ đầu, bị hắn uy áp ép tới không dám ngẩng đầu. Giang đồng đang định mở miệng, lại nghe nịt nói, một viên như thế nào đủ? Ít nhất 10 viên. Giang đồng. Kỳ hoán. Nịt ánh mắt lại chuyển qua trên mặt đất sinh tử chưa biết nam nhân trên người, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, mị nột. Người tên hôn đàn này, cư nhiên dám đánh lén ta. Hắn nổi giận đùng đùng mà đi qua đi, mắt thấy mị nột cánh mạng liền phải khó giữ được, lại nghe giang đồng thanh lánh thanh âm Ngươi không thể giết hắn. Nịt quay đầu lại, ánh mắt nguy hiểm, dựa vào cái gì? Hắn hiện tại là tù binh của ta. Giang Đồng tiến lên nói, là ta đem hắn đánh bại, cứu ngươi tánh mạng, ngươi không có tư cách giết hắn. Nịt như là nghe được trên đời lớn nhất chê cười, chỉ bằng ngươi, có thể đánh bại hắn. Giang Đồng liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể ở chỗ này tung tăng nhảy nhót mà giết người. Ta chính là ở trên người của ngươi hao phí một viên ngũ phẩm đan dược. Nịt lộ ra khiếp sợ biểu tình Hắn điều tức trong cơ thể linh lực, quả nhiên phát giác một cổ dược lực. Hắn thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Ngươi là luyện đan sư. Đúng vậy. Nhit trầm mặc một lát, nói: Đối với luyện đan sư, chúng ta Hắc Long nhất tộc luôn luôn đều thực tôn kính. Hảo đi, ngươi đã cứu ta tính mạng, ta muốn báo đáp ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Giang Đồng cũng không hàng hồ, ở chính mình cổ tay thức trí não thượng ấn một cái. Một cái ba dê thanh hắc ma quỷ hình tượng liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Nhit sắc mặt đổi biến bản năng lui về phía sau một bước, ngươi ngươi như thế nào sẽ biết thanh hắc ma quỷ? Giang Đồng trong lòng vừa động, quả nhiên không ra ta sở liệu. Tổng hợp mấy ngày nay nhìn thấy nghe thấy, Giang Đồng đối Hắc Long nhất tộc lai lịch có một cái đại khái suy đoán. Hắc Long nhất tộc cùng thần tộc có nào đó liên hệ, có lẽ ở triệu tỷ năm trước, Hắc Long tộc từng cùng thần tộc cùng nhau sinh hoạt, sau lại thần tộc diệt vong, Hắc Long tộc không biết như thế nào liền tới tới rồi bệ tạ tinh hệ. Có lẽ ở xa xôi cổ đại Hắc Long tộc là thần tộc sở nuôi dưỡng linh thú. Là thần tộc tọa kỵ cũng không nhất định. Xem ra ngươi cũng biết Thanh Hắc Ma Quỷ. Giang Đồng nghiêm túc mà nhìn hắn, "Ta là vì chúng nó mà đến. Ta gánh vác sứ mệnh, cần thiết tìm được Thanh Hắc Ma Quỷ nhược điểm." Nít sắc mặt trắng bệch, bắt lấy nàng vào áo, đem nàng kéo đến trước mặt, nói, "Ngươi rốt cuộc là ai?" Giang Đồng nhìn hắn cặp kia lóe hơi hơi kim quang đôi mắt, tính toán đánh bạc một phen, "Ta là thần tộc." Nít lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nhưng kia khiếp sợ bên trong lại mang theo vài phần quả nhiên như thế thoải mái. Nói vậy ngươi cũng có cảm giác đi. Giang Đồng nói, chúng ta song tu thời điểm, ngươi hẳn là cảm giác được. Ta trong cơ thể thần lực. Nịt trừng mắt nàng, Giang Đồng không sợ chút nào, bốn mắt nhìn nhau. Tựa hồ đều tưởng từ đồng tử nhìn đến đối phương trong lòng đi. Thật lâu sau, nịt đem nàng vùng ra, lộ ra một kia mỏi mệt biểu tình, cùng ta tới. Giang Đồng biết, chính mình đánh cuộc chính xác. Nàng nghiêng đầu đi đối kỳ hoan nói. Đem Minos cũng cùng nhau khiêng lại đây. Kỳ hoán sắc mặt trắng bệnh, hai đuổi chiến chiến, thật lâu mới phản ứng lại đây, chạy tới khiêng Minos, giang đồng nhìn hắn bóng, dáng, đồng nhiên nghĩ đến. Kỳ lân, giải trí, bạch trạch, bọn họ đều là thượng cổ thần thú. Như vậy bọn họ có phải hay không cũng cùng thần tộc có quan hệ đâu. Quang minh nữ thần tọa kỵ trí nhất, còn không phải là bạch trạch sao. Ba người một đạo trở về bàn Long Hảo. Thấy đầy đất thi thể, nít nổi trận lôi đình cư nhiên phá lệ mà không có bắt lấy vàng bạc châu báu không bỏ mà la hồng con mắt muốn tìm mạng, bị Giang Đồng sinh sôi ngăn cản Nàng trong lòng thầm nghĩ Nịt tuy nói tham tài bủn xỉn một ít nhưng đối này đó tùy hầu bọn người hầu vẫn là có cảm tình người cho ta tránh ra đừng tưởng rằng ngươi là thần tộc ta liền phải nghe người mệnh lệnh Nịt giận dữ hét hắn giết ta nhiều người như vậy ta như thế nào có thể dễ dàng tha hắn Giang Đồng che ở hắn trước mặt đè lại bờ vai của hắn sắc mặt nghiêm túc nói Ngươi không phát hiện, có chút không đúng sao. Nịt hai mắt huyết hồng, sớm đã khó thở công tâm, cái gì không đúng. Mạch tăng người hầu trường chạy đi đâu. Nịt sát mặt một ngưng, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ban Long Hảo thượng người hầu không tính là thiếu, nhưng cũng không tính nhiều. liếc mắt một cái liền thấy qua tới, từ trên xuống dưới người đều ở, chỉ là kia người hầu trường biến mất. Giang Đồng tiếp tục nói, nịt, mạch tăng người hầu lớn lên ở bên cạnh ngươi đã bao lâu. Tin được sao? Nịt tựa hầu nghĩ tới cái gì? Một tay đem nàng đẩy ra, vội vã hướng bàn long hào chỗ sâu trong đi đến. Ở bàn long hào hạm đuôi chỗ, có một phiến không chấp mắt cửa nhỏ, chung quanh đều là cơ phòng. Liếc mắt một cái nhìn lại cũng không bất luận cái gì bất đồng. Nịt vọt tới kia phiến trước cửa, trong miệng niệm tụng một đoạn khẩu quyết, rối tay ở trên cửa nhấn một cái, trên cửa lập tức xuất hiện một đạo phù văn, cùng cụp một tiếng, môn lặng yên không một tiếng động mà khai. Hắn vọt vào môn đi, nhỏ hẹp trong phòng chỉ có một con nửa người cao hình vuông triển đài, triển lãm trên đài rỗng tuyết nịt trên chán bính khởi gân xanh, căn căn đan sen hai mắt quả thực muốn phun ra hỏa tới đáng giận hắn một trường đánh vào kia triển lãm trên đài này dưới cơn thịnh nộ một kích cư nhiên cũng chưa có thể đem kia triển lãm đài cấp phá hủy mạch tăng ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn hắn lửa giận ngập trời giang đồng nhận thấy được hắn lửa giận trung còn có một tia không rõ cảm xúc trong lòng thở dài bị tín nhiệm nhất người phản bội loại cảm giác này nhất định chủy tâm đến xương mạch nạ đi rồi thứ gì giang đồng hỏi Long Thạch nít cắn răng nói, Hắc Long nhất tộc tộc trưởng bảo vật, truyền thuyết trong đó ghi lại Hắc Long tộc dài lâu lịch sử. Dừng một chút, lại nói, ngươi muốn thanh Hắc Ma quỷ nhược điểm, rất có thể liền ở trong đó. Giang Đồng khỏe miệng run rẩy hai hạ, không phải đâu, mắt thấy thắng lợi đang nhìn, đây là chơi ta đâu. Nít con tính khắc chế, mấy người trở về đến phòng khách, Giang Đồng lấy ra Phượng Hoàng tinh em dương ngộ đạo trà tới, tự mình vì hắn nấu một hồ trà, hai người ngồi đối diện mà uống, trà hương lượn lờ, hắn thực mau liền bình tĩnh lại. Ta từng nghe phụ thân nói lên quá. Nít nói, ở xa xôi cổ đại, chúng ta cùng một cái phi thường cường đại nhân loại dân tộc sinh hoạt ở bên nhau, bọn họ được xưng là thần tộc. Kỳ lân, bạch Trạch linh tinh, đều là bọn họ sở nuôi dưỡng thần thú, mà chúng ta long tộc, là cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn minh Hữu Giang đồng nhướng nhướng chân mày, thực hiện nhiên, này bất quá là long tộc hướng chính mình trên mặt tiếp vàng cách nói thôi. Nít tiếp tục nói, sau lại không biết đã xảy ra cái gì, thần tộc diệt vong rất nhiều thần thú đều đi theo bọn họ chết đi, chỉ có kỳ lân, bạch trạch, giải chi cùng chúng ta hắc long nhất tộc trốn thoát. Chúng ta ở trong vũ trụ lưu lạc mấy ngàn vạn năm, cuối cùng mới tìm được này phiến tinh hệ. Này phiến tinh hệ lúc ấy có cùng thần tộc ngoại hình thực giống nhau, trí tuệ sinh mệnh, vì thế chúng ta ở chỗ này định cư xuống dưới, chuẩn bị ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Nhưng chúng ta thực mau liền phát hiện, chúng ta căn bản vô pháp giống viễn cổ là lúc cùng thần tộc ở bên nhau khi như vậy nhanh chóng sinh sản, sống sót thần thú số lượng quá ít. Lại bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân, sinh sản năng lực sâu hàng, lực lượng cũng đang không ngừng thoái hóa. Vì có thể sống sót, Bạch Trạch Tam tộc lựa chọn cùng nhân loại đồng hóa. Giang Đồng cả kinh, nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua kỳ hoán, hắn cũng là đẩy mặt khiếp sợ. Lúc ấy, bệ tạ đế quốc nhân loại kiến thức thần thú lực lượng cũng mộng tưởng có thể trở nên cường đại, Bạch Trạch Tam tộc liền suối dục bọn họ, đem thần thú gen cùng nhân loại gen kết hợp ở bên nhau. Những cái đó ngu xuẩn nhân loại như thế nào sẽ biết? Thần thú gen so với bọn hắn cường đại mấy lần, thực mau liền sẽ ăn mòn bọn họ gen, đưa bọn họ biến thành chung nó, trở thành thần thú sinh sản công cụ. Kỳ hoán sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, Giang Đồng lắc lắc đầu, đôi khi, một cái giống loài vì kéo dài đi xuống, là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn họ thành công. Nít nói, nhưng là cũng có khuyết tật. Giang Đồng gật đầu nói, nam nữ tỷ lệ xuất hiện vấn đề. Có lẽ bạch trạch chờ thần thú ở ngàn vạn năm trước thần tộc diệt vong thời điểm, nên cùng nhau diệt vong. Bọn họ nghĩ mọi cách còn sống, thậm chí không tiếp dung nhập chủng tộc khắc gen, loại này nghịch thiên mà đi hành vi, đưa tới thiên đạo trả thủ. Vận mệnh chú định, hết thể đều có định số. Chúng ta hắc Long nhất tộc khinh thường với cùng nhân loại gen dung hợp. nịt tiêu ngạo mà nâng cầm lên, chúng ta tìm được rồi tân biện pháp chậm lại thoái hóa bệnh. Kỳ hoán thở dài, đáng tiếc, loại này phương pháp không thể phục chế. Nịt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta cùng giang nữ sĩ nói chuyện, khi nào đến phiên người tới sen mồm. Kỳ Hoán Thưa Dạ không dám luôn. Nít nghiến răng nghiến lợi nói, "Chúng ta Hắc Long nhất tộc lịch sử đều bảo tồn ở kia khối Long thạch bên trong, ai có được Long thạch, ai chính là Hắc Long nhất tộc vương giả." Mạch tăng tên hôn đằng kia cũng không biết đem Long thạch trộm đi nơi nào. Giang Đồng chiều bị An Trí ở một bên mì Nốt nhìn thoáng qua, hỏi hắn không phải được rồi. "Nàng đi qua đi, đem một viên tu linh đan nhét vào hắn trong miệng, không đến một chén trà nhỏ công phu, Mỹ Nốt liền tỉnh lại. Hắn có vẻ phi thường mỏi mệt, cả người đều tệ hình có lẽ là phía trước tàu hỏa nhập ma tác dụng phụ hắn tu vi đã té nguyên anh đại viên mãn hắn ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua cuối cùng dừng ở giang đồng trên người ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ thần tộc nàng là thần tộc tiến lên bắt lấy hắn vật áo đem hắn đột nhiên kéo lên cả giận nói minos tiểu tử ngươi cư nhiên dám can đảm công kích ta cái này tộc trưởng trộm đạo long thạch xem ra ngươi là không muốn sống nữa ta muốn đem ngươi mang về hắc long tinh đem ngươi đưa lên sẻo long đài minos nhíu nhíu mày Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, ta chỉ là xem ngươi không vừa mắt thôi, ta không có trộm đạo long thạch. Chưa xong con tiếp. Đơ đa tạ châu châu điểm điểm phấn hương phiếu, mộng mộng không lưng. 445, hướng nàng kỳ hảo. Nít cười lạnh, còn dám rào biện. Chẳng lẽ ngươi không phải cùng Mạch Tăng cấu kết, ý đồ cấp lấy tộc của ta trường chi vị sao? Mạch Tăng. Minos phản phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, đáng, giận, ta chúng hắn kế. Minos. Ngươi nếu là còn có hắc long nhất tộc tôn nghiêm cùng tiêu ngạo, liền dám làm dám chịu, không cần đem cái gì đều đẩy cho Mạch Tăng. Nịt đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên, nổi giận đùng đùng nói. Mịnộn trừng mắt hắn nói, một tháng trước, Mạch Tăng liên là ta, nói ngươi đã sớm được đến một quyển bí tịch, tu tập bên trong công pháp, có thể khắc chế thoái hóa bệnh, chỉ là sợ hãi tộc nhân khác sẽ vượt qua ngươi, không chịu đem bí tịch cống hiến ra tới. Mà ngươi đối hắn phi thường cay nghiệt, hắn nguyện ý đem kia bí tịch tặng cho ta, muốn ta giết người. Bàn Long Hảo cùng Long Thạch đều là của ta, hắn chỉ cần kho hàng vàng, vàng bạc châu đáo. Nịt cười lạnh, còn dám nói hiệu nói vượng. Mạch Tăng trong tay như thế nào sẽ có cái gì khắc chế thoái hóa bệnh bí tịch. Từ từ, Giang Đồng đè lại bờ vai của hắn, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút khó coi. Nịt, Mạch Tăng theo ngươi nhiều ít năm, nịt sắc mặt cứng lại, đem mĩ nột đẩy ra, trầm mặc một lát, nói: Ta là Mạch Tăng nuôi lớn, hắn từ ông nội của ta kia đồng lứa bắt đầu. Liên vẫn luôn ở bàn long hào thượng cho chúng ta một nhà phục vụ. Minos cười nhạo nói, hầu hạ các ngươi mấy thế hệ người hầu trưởng cư nhiên đều phản bội người, đủ thấy ngươi làm người có bao nhiêu thất bại. Nít mắt tối sầm, liền phải tiến lên, bị giang đồng lại lần nữa đè lại, Ngươi có hay không cảm thấy mạch tang gần nhất có chút không đúng. Nít nhữ mày nói, ngươi có ý tứ gì? Hắn vẫn là ngươi người hầu trường mạch tang sao? Giang đồng sắc mặt có chút trắng bệnh, nít ánh mắt cảm đạo, hắn vẫn luôn cao cao tại thượng. Như thế nào sẽ đi chú ý chính mình thuộc hạ hành vi có phải hay không quái gì? Hắn trầm mặc trong chốc lát, nói, Mạch Tăng sẽ không phản bội ta. Này nhưng nói không chừng. Minos tiếp tục cười nhạo, chi nhân chi diện bất chi tâm. Nói được không sai. Giang đồng ý có điều chỉ. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Nịp, ngươi người hầu trường Mạch Tăng, khả năng đã sớm không phải chân chính Mạch Tăng. Nàng sát mặt tái nhật mà nhìn về phía hắn. Tiếp tục nói, thanh Hắc ma quỷ đại bộ đội ở buông xuống phía trước trong hư không sẽ sinh ra một ít có thể tùy ý biến hình thành hắc ma quỷ. bọn họ làm gián điệp thần nuốt ở trong đám người, đánh cắp tình báo. bọn họ sẽ giết chết nguyên chủ, biến hóa thành nguyên chủ bộ dáng. không chỉ có là bề ngoài, còn sẽ phục chế bọn họ ký ức. người thường căn bản nhìn không ra bọn họ khác nhau. nịt sợ hai cả kinh. ý của ngươi là, mạch tăng là thanh hắc ma quỷ. ta cũng chỉ là suy đoán. giang đồng nói, bằng không hắn vì cái gì sớm không phản bội, vẫn không phản bội. cố tình ở ngay lúc này phản bội. Trộm đi vẫn là Hắc Long nhất tộc ghi lại Thanh Hắc Ma Quỷ nhược điểm Long Thạch. Nàng trong lòng có chút run rẩy, nếu mạch tang thật là Thanh Hắc Ma Quỷ, như vậy thuyết minh Thanh Hắc Ma Quỷ lực lượng thập phần cường đại, cư nhiên có thể buông xuống ở bệ tạ Văn Minh bên trong, trăm phương ngàn kế muốn hủy diệt ngàn vạn năm trước thần tộc sở lưu lại manh mối. Trong hư không kia tạo thành Thanh Hắc Ma Quỷ, là một loại thần bí mà khủng bố cường đại lực lượng, nó xúc tua có thể từ ngân hà liên bang vẫn luôn rồi đến bệ tạ Văn Minh tới. Giang Đồng cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có sợ hãi, đối mặt cường đại như vậy lực lượng, nàng thật sự có năng lực cùng chi chống lại sao? Nàng cắn cắn môi dưới, không. Nàng không thể mất đi tin tưởng, kia cổ lực lượng liền tính cường đại nữa, khẳng định cũng có có thể chế được nó. Bằng không nó hà tất phái cái gì gián điệp, cần gì phải sáng tạo cái gì thanh hắc ma quỷ. Trực tiếp ruôi ra tay, liền có thể đem toàn bộ ngân hà liên bang hủy diệt. Thân tộc có thể đối kháng thanh hắc ma quỷ, bọn họ nhất định cũng có thể. Có biện pháp gì không có thể tìm được mạch tang. Giang đồng hỏi, chỉ cần tìm được hắn, ta là có thể đủ xác định hắn có phải hay không thanh hắc ma quỷ. Minos tựa hồ cũng biết thanh hắc ma quỷ, đây là lưu tại bọn họ này nhất tộc trung huyết mạch chỗ sâu trong ký ức, vô luận kéo dài nhiều ít đại, đều không thể quên. Hắn nhìn Nịt liếc mắt một cái, nói, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Minos nói, muốn ta nói ra có thể. Ta tập kích chuyện của người, coi như không phát sinh quá. Nịt trợt giận dữ tiến lên chiều ngực hắn đá một chân, sự tình đều là ngươi chọn lửa khởi, ngươi còn dám cỏ kẻ mà cả. mỹ nộ một bên trốn tránh một bên quát, nói như thế nào ta đều là ngươi đường huynh, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi đánh lén ta thời điểm nghĩ tới ta là ngươi đường đệ sao? ta đó là tẩu hỏa nhập ma, mạch tăng kia hốn đản cho ta bí tịch căn bản chính là giả. xứng đáng, ngươi như thế nào không tẩu hỏa nhập ma, ma khí công tâm mà chết. hai người mắt thấy lại muốn đánh lên tới, giang đồng ngăn lại hai người. Khó thở nói, lửa xém lông mày, các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này nội chiến. Nàng nghiêng đầu đối Minos nói, dưới tổ lật nào có chứng lành, nếu mạch tang hủy hoại long thạch, chờ thanh hắc ma quỷ buông xuống lúc sau, ngươi vẫn là muốn chết. Dứt lời, lại quay đầu đối Nít nói, hiện tại đúng là dùng người thời điểm, giết Minos, ngươi liền ít đi một cái chiến hữu. Đương nhiên, thanh hắc ma quỷ sẽ không buông xuống bể tạ văn minh, chúng nó mục tiêu lần này là ngân hà liên bang, nhưng là này hai điều Hắc Long cũng không biết hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Giang Đồng cảm thấy đầu rất đau, này quả thực chính là hai đứa nhỏ. Nghĩ nghĩ bọn họ tuổi tác, ở Hắc Long nhất tộc trung đích sắc coi như vừa mới thành niên, bọn họ thật là hai cái tâm trí chưa thành thục hải tử. Minos, ta cứu ngươi một mạng, làm Hắc Long tộc thành viên, có ân báo ân, có thủ báo thủ. Giang Đồng nói, nói cho ta, như thế nào mới có thể tìm được mạch tang? Minoz cắn chặt răng, trừng mắt nhìn nhìt liếc mắt một cái, một khi đã như vậy, Ta chỉ nói cho ngươi, làm cho bọn họ đều đi ra ngoài. Giang Đồng cấp nịt đưa mắt ra hiệu, nịt thở phì phì mà đi ra ngoài, kỳ hoán theo sát sau đó. Hiện tại có thể nói sao? Giang Đồng hỏi. Minos ở trên cổ sờ sờ, lấy ra một con mặt dây, mặt dây là một viên bựng nhàn nhạt kim quang hòn đá nhỏ nhi. Ở ông nội của ta kia một thế hệ, từng có người tới đoạt lấy Long Thạch. Lúc ấy chiến đấu thập phần kịch liệt, Long Thạch ở hai bên tranh đoạt dưới, nát một tiểu khối xuống dưới. Ta tổ phụ bảo hộ Long Thạch có công, tộc trưởng đem này khối mảnh nhỏ ban thưởng cho hắn. Ở ta 100 tuổi sinh nhật thời điểm, tổ phụ lại đem nó đưa cho ta, thông qua này phiến mảnh nhỏ, ta đã từng cảm ứng được Long Thạch nơi phương vị. Giang Đồng Đại Hỷ, vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn không chạy nhanh cảm ứng. Mị Nô nói, ta cũng chỉ thành công quá một lần. Truyền thuyết này khối Long Thạch nơi phát ra với thần tộc, nại thượng cổ khi một vị đại thần ban tặng, ngươi đã là thần tộc, nếu không thử xem. Giang Đồng đem tia khối đá vụn tử tiếp nhận tới nhìn kỹ xem, bừng tỉnh đại ngộ, này không phải ký ức thạch sao. Ở nàng từ thần tộc trong huyết mạch kế tục đến trong trí nhớ, có quan hệ với loại này cục đá ký ức, nó tương đương với là viễn cổ thời đại máy quay phim, có thể đem rất nhiều chuyện ký lục xuống dưới, chỉ cần đưa vào thần lực, là có thể từ trong đó lấy ra số liệu. Giang Đồng trong lòng đại hỉ, đem thần lực đưa vào trong đó, đá vụn dạng khởi một tầng nhàn nhạt kim quang. Không được, này cục đá quá nhỏ. Vô pháp lấy ra bên trong sở ký lục số liệu, nhưng là truy tung nó bản thể hẳn là đủ rồi. Nàng trong miệng niệm một đoạn chú ngữ, đá vụn vượng khởi một đoàn kim quang, kia kim quang bên trong hiện ra một đạo hình ảnh. Đó là ở một con thuyền tinh hạm bên trong, mạch Tăng đưa lưng về phía hình ảnh, đang ở trung khống trên đài thao tác. Giang Đồng thao túng màn ảnh kéo gần, hiện ra trung khống trên đài màn hình ảo, mặt trên là tinh hạm nơi phương vị. Hắn ở cái gì tinh vực? Giang Đồng đối cái này văn minh địa lý tình huống không quen thuộc. Nghiêng đầu hỏi Minos, muốn mau, nó liền phải tiến vào kiểu khúc không gian. Minos còn ở vào khiếp sợ bên trong, hắn phía trước cũng chỉ là ở thần thức bên trong nhìn đến một ít mỏng manh hình ảnh thôi, vị này nữ sĩ thế nhưng còn có thể đem hình ảnh thực thể hóa. Không hổ là thần tộc a. Phía trước hắn còn có chút hoài nghi, hiện tại là chút nào đều không nghi ngờ, thử hỏi chứ bỏ thần tộc, còn có ai có thể làm được này đó. Giang đồng thúc dục đem hắn từ khiếp sợ chung kéo lại, hắn vội vàng cẩn thận quan sát kia hình ảnh thực mau hình ảnh run rẩy một chút tối sầm xuống dưới đối phương tiến vào kiểu khúc không gian hình như là thương lan tinh vực đệ tứ hảo tuyến đường mỹ cả kinh nói không tốt hắn là muốn tới cùng thương lan tinh vực liền nhau biển cả tinh vực hỏa viêm tinh hỏa viêm tinh hỏa viêm tinh thượng có một tòa núi lửa hoạt động núi lửa nội thiêu đốt thánh hỏa truyền thuyết thánh hỏa có thể hủy diệt thế gian hết thể sự vật mỹ sắc mặt vi bạch nói hắn là tưởng thiêu hủy long thạch cuồn quận vũ trụ trước sau như một mỹ lệ Giang Đồng đứng ở vọng trước này, Tinh Hạm tốc độ đã chạy đến nhanh nhất. Ban Long Hào là bệ tạ đế quốc tốc độ nhanh nhất Tinh Hạm, ở xác định mạch tăng lộ tuyến lúc sau, Nịt liền tự mình thao túng bàn Long Hào, bằng mau tốc độ chạy tới hỏa viêm tinh. Giang nữ sĩ, Giang Đồng quay đầu lại, thấy Mỹ Nột chiều chính mình đi tới, trong tay bưng một mầm chế tác tinh mỹ điểm tâm ngọt. Ngươi đã vải thiên không, có ăn cái gì? Tuy nói lấy chúng ta tu vi, mười ngày nửa tháng không ăn cái gì cũng không có việc gì, nhưng điểm tâm ngọt có thể điều tiết tâm tình. Thư hoan áp lực, ngươi vẫn là ăn một chút đi. Trong không khí bay điểm tâm ngọt hương thơm vị, Giang Đồng hít hít cái mũi, phía trước còn không có cảm thấy, bị hắn như vậy vừa nói, thật đúng là đói bụng.